Nếu vương thượng làm ngươi lưu lại hầu hạ buồn cung, vậy ngươi nhưng đến tận tâm tận lực, hảo hảo hầu hạ." Huệ phi ánh mắt cao ngạo nhìn Trần Công Công, có loại cơ cao giẫm thấp cảm giác về sự ưu việt. "Nương nương nếu là có chuyện gì chỉ lo phân phó nô tài đó là." Trần Công Công cúi đầu không lưng. "Kia hảo, ngươi trước phân phó người cấp buồn cung chuẩn bị điểm ăn, buồn cung tới gặp vương thượng đi gấp, buổi sáng đều còn không có dùng nữa, hiện tại nhưng thật ra có điểm nói bụng." Trần Công Công lập tức liền đi phân phó người đi cấp Huệ phi chuẩn bị điểm ăn. Từ từ, Huệ Phi đột nhiên gọi lại Trần Công Công. Nương nương còn có cái gì phân phó? Buồn cung hiện tại chỉ nghĩ ăn chút hạch đảo. Huệ Phi lời này, trong mắt lộ ra một mặt giảo hoạt ánh mắt. Là, nô tài này liền làm người đi chuẩn bị. Trần Công Công liền phân phó đi xuống, thực mau liền có người bưng một phần hạch đảo đã đi tới. Trần Công Công đang chuẩn bị lấy cái kìm đem hạch đảo mở ra, nhưng tay còn không có đụng tới cái kìm, liền lại bị nương nương gọi lại. Trần Công Công, Buồn cung gần nhất nghe. Này tay lột hạch đảo so cái kìm lột hạch đảo càng thêm mỹ vị, càng thêm hoàn chỉnh, không bằng, liền vất vả Trần Công Công giúp buồn cung lột một ít, nhưng hảo. Huệ phi ánh mắt tinh quang cười, xem Trần Công Công tựa như đang xem một cái bị chính mình treo chọc ngốc tử giống nhau. Trần Công Công tay dừng một chút, còn là cung kính mang theo gương mặt tươi cười nói, là. Vì thế liền thấy Trần Công Công thật sự dùng tay bắt đầu lột hạch đảo, bất hiếu một lát sau, liền thấy Trần Công Công chi gian đều là vết máu nhưng kia đỏ tươi vết máu ở vệ phi xem ra sắc thật phá lệ loa mắt càng là làm người sảng khoái nguyên lai nô dịch một người có thể cho chính mình tâm tình như thế sung sướng ít nhiều chính mình hiện tại thân phận mới có thể có như vậy đãi ngộ nhìn xem này đó tồn tại mệnh như cỏ rác người như con kiến ti tiện người chính mình từ trước mệnh cũng liền so với bọn hắn hảo một chút chính là chính mình dựa vào chính mình đi đến nay này phúc đỉnh cao nhân sinh bộ dáng chính là những người này vô pháp so đoán chỉ đoán bọn họ sinh ra được là nô tài mệnh liền tính là hầu hạ vương thượng người kia cũng bất quá là cái có điểm thân phận nô tài ở trước mặt ta vẫn như cũ là không dám ngẩng đầu tồn tại vương thượng ngay hiện tại muốn đi nghỉ ngơi hạ vẫn là đi ngự thư phòng xử lý công vụ lời nói đúng là ở cửa cùng vương thượng bẩm báo chu đại nhân có việc cầu kiến công công hắn không phải người khác là trần công công đồ đệ cũng là gần người hầu hạ vương thượng thuận công công thuận tử sư phó của ngươi không giáo ngươi ở buồn vương trước mặt không thể tùy tiện lời nói sao vương thượng sắc mặt lãnh đạo Nhưng là tương giao với vừa mới tới lại mang theo một kêu ônu nu. Là, nô tài đáng chết, là nô tài ngu rốt, sư phó giáo nô tài đều không nhớ được, thỉnh vương thượng thứ tội. Thuận công công Jun sợ quỳ trên mặt đất thanh em Jun dậy nói. Lên, vương thượng hiện tại tâm tình cũng chưa nói tới có bao nhiêu hảo, chỉ là chỉ nghĩ mau chóng xử lý rất huệ phi. Hiện tại thật là một khắc đều không nghĩ lại nhìn đến nàng, nếu không phải đỉnh nhi cần thiết muốn triệu kiến nàng, lại còn có muốn một mười hai cái canh giờ đều làm nàng không rời chính mình tâm mắt. Cũng không biết hắn rốt cuộc đánh chính là cái gì bản tính. Thuận công công lúc này là một câu cũng không dám, theo sát ở vương thượng phía sau. Đi gặp vương hậu. Vương thượng chỉ ném xuống những lời này, chính là chân mới vừa đi hai bước liền lại ngừng lại, tính, đi ngự thư phòng. Là, đại phu, mau tới người A, cứu mạng A viêm thành trên đường phố, một cái lớn tuổi phụ nhân trong lòng ngực ôm một cái hài đồng, mà kia hài đồng sắc mặt xanh tím, môi đen nhánh, chật vừa thấy là chúng độc hiện tượng. Đã có thể ở phụ nhân thống khổ kêu to thời điểm, kia hài đồng trong miệng hột da màu trắng bọc biển, cả người run rẩy bộ dáng thuật nhìn rất quái dị, làm người nhìn có chút sợ hãi. Này, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Đứa nhỏ này làm sao vậy? Người qua đường nhìn đến tình huống như vậy nhịn không được hỏi. Cầu xin các ngươi, giúp giúp ta, cứu cứu ta hài tử, cứu cứu hắn, cầu xin các ngươi. Phụ nhân khàn cả giọng khóc đều, ôm hài tử không ngừng cùng người qua đường lễ bái. Ngươi đừng ở chỗ này khóc hô, phía trước không xa chính là thánh dựa đường, nơi đó có thể cứu chữa người chữa bệnh đại phu, ngươi mang theo hải tử chạy nhanh đi nơi đó đi. Một cái hảo tâm người qua đường tiến lên quan tâm nói, tới, ta giúp ngươi ôm hải tử, vẫn là chạy nhanh đi thôi. Một người tuổi trẻ nam tử thấy này phụ nhân đáng thương, liền tiến lên đi giúp nàng ôm hải tử, đã có thể ở ngay lúc này, hải tử đột nhiên phun ra một búng máu, kia máu loang bắn tuổi trẻ nam tử một thân, tuy rằng cảm thấy không thoải mái. Nhưng nam tử rốt cuộc không có gì, tiếp tục ôm hài tử hướng thánh dược đường chạy tới. Phụ nhân gắt gao đi theo người nọ phía sau, bước chân tập tễnh, nhưng lại lo lắng chính mình theo không kịp liền nhanh hơn bước chân đi phía trước chạy. Đại phu, mau tới cứu người A tuổi trẻ nam tử đến thánh dược đường hô một tiếng, thực mau liền có đại phu lại đây. Này, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mau, cứu đứa nhỏ này. Đại phu làm người tiếp nhận hài tử, sau đó xem tuổi trẻ nam tử trên người một thân vết máu liền hỏi nói, người này. Không có, ta không có việc gì, này huyết cũng là kia hải tử. Tuổi trẻ nam tử liền phải rời khỏi. Chính là xoay người đi thời điểm, đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái, như thế nào đầu có chút choáng váng. Nhưng hắn không có để ý, đi ở cửa thời điểm nhìn đến kia phụ nhân theo kịp liền cùng nàng một tiếng liền rời đi. Kia phụ nhân cấp tuổi trẻ nam tử đổ thanh tạng, sau đó đang xem nam tử rời đi bóng dáng khi, khỏe miệng dơ lên một mặt không có hảo ý tươi cười. Theo sau liền tử ý quán rời đi. Căn bản là không có đi quảng kia hài tử. Này, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đường chủ triệu khiêm xem đứa nhỏ này sắc mặt khó coi, có chút lo lắng hỏi. Còn không biết sao lại thế này. kia tiếp nhận hài tử đại phu đang ở cùng hài tử bắt mạch, nhưng một lát sau mới phát hiện, đứa nhỏ này hắn, đã bỏ mình. Đường chủ, đứa nhỏ này đã, không khí. Đại phu liền dối tay đi chạm vào một chút hài tử cổ gian, phát hiện xác thật đã không có nhảy lên, liền nhanh chóng thu hồi tay. Chỉ là tay ở trong lúc lơ đáng ai đến hắn ngoài miệng vết máu, sau đó không để bụng ở trên người tùy ý lau một chút. Triệu Khiêm cảm thấy việc này tới kỳ quặc tổng cảm thấy nơi này đột nhiên tới một cái bệnh tình nghiêm trọng người liền có loại dự cảm bất hảo. Đứa nhỏ này là như thế nào xuất hiện ở chỗ này, lập tức làm người đi tra một chút. Triệu Khiêm bất an phân phò nói là. Nhưng Triệu Khiêm mới vừa phái người đi ra ngoài, liền có người ở cửa hô lớn, đại phu, cứu mạng A, mau tới cứu mạng A. Lần này là một người tuổi trẻ nữ tử thanh âm, nàng phía sau là bị người nâng tiến vào đã sắc mặt tím thanh tuổi trẻ nam tử, kia nam tử chính là vừa mới đưa kia hải tử lại đây người. Đại phu, cầu xin ngài cứu cứu ta phu quân đi. Tuổi trẻ nữ tử một thân là huyết khóc lóc kể lệ. Mà điểm này đã làm triệu khiêm cảm thấy không thích hợp, mau, đem hắn đưa tới hậu viện yên lặng sân, đừng làm người tới gần. Đại phu, ta phu quân rốt cuộc là làm sao vậy, hắn buổi sáng thời điểm còn hào hảo. Như thế nào đột nhiên biến thành như vậy? Tuổi trẻ nữ tử khóc hoa lê dính hạt mưa, thương tâm muốn chết bộ dáng. Cái này ta còn không biết, cụ thể chờ xem qua lại. Triệu khiêm liền mang theo tuổi trẻ nữ tử rời đi, sau đó phân phó mấy cái đại phu đi theo tiến đến. Đã có thể này một lát sau, thánh dược đường bên trong liền chen đầy như vậy bệnh hoạn, làm không có đầu mối triệu khiêm rất là nôn nóng. Xem tình huống này, bệnh tình hẳn là từ cái thứ nhất nâng tiến vào hài tử bắt đầu. Tia tuổi trẻ nam tử sau lại liền có cùng kia hài tử tương tự bệnh trạng, nhưng hôm nay hài tử đã chết, tuổi trẻ nam tử bệnh tình lại không có một tia manh mối. Chuyện quan trọng vương phi ở chỗ này thì tốt rồi, này, này nhưng như thế nào cho phải A triệu khiêm nôn nóng âm thầm nói thầm. Tình huống này nếu là ở viêm thành truyền khai, chỉ sợ, hậu quả không dám tưởng tượng. Người tới, triệu khiêm đối với bên người hô một tiếng, liền thấy một cái tư bộ dáng người chạy nhanh chạy tới, mau, đi báo cho vương ra tình huống nơi này là vương gia thánh dược đường người cầu kiến vừa mới chuẩn bị rời đi đi gặp việt quốc công chúa phó vũ đỉnh ở nghe được quản gia thanh nhầm khi, sắc mặt tức khắc có chút khó coi triệu khiêm tình hình trung tuyệt đối sẽ không tới quấy giày bổn vương trừ phi có cái gì khẩn cấp tình huống mau chuyển thánh dược đường tư thấy vương gia mặt đem thánh dược đường tình huống hiện tại một lần vương gia mặt nháy mắt biến khó coi thiếu hiên tùy bổn vương đi một chuyến thánh dược đường vương gia biên bước chân ra tốc hướng ra ngoài đi đến. Chờ đi đến phủ cửa lên ngựa thời điểm, đột nhiên như là nghĩ đến cái gì giống nhau, đối thiếu hiên nói, ngươi đi trước thánh dự đường, bổn vương theo sau liền đến. Tuy rằng không biết vương gia muốn làm cái gì, nhưng là thiếu hiên nghĩ đến triệu khiêm bên kia tình huống thật không tốt, cho nên nóng vội chạy nhanh đuổi qua đi. Vương gia còn lại là giá mã hướng Việt Quốc công chúa hành cung phương hướng bước nhanh đi đến. Vương gia, nhà ta công chúa còn ở nghỉ ngơi, ngài từ từ, dung nô tỷ đi thông bẩm một tiếng. Xuân Thiền mới ra công chúa phòng liền thấy vương ra một bộ vội vã bộ dáng liền hướng công chúa tẩm cung chạy. Vương ra, vương ra. Nhưng vương ra lại như là không nghe được giống nhau, lập tức đi phía trước đi. Tô mặt ở phòng trong liền nghe được động tĩnh, không quá minh bạch phó Vũ Đình rốt cuộc muốn làm cái gì, cho nên liền mở cửa ra tới. Nhưng nàng vừa xuất hiện đã bị không biết đi khi nào đến trước mặt phó Vũ Đình tốn thủ đoạn nói, theo ta đi. Đi chỗ nào? Tô mặt muốn tránh thoát hắn tay, chính là hắn sức lực quá lớn. Cho nên căn bản tùng không khai Thu đồng thấy vương ra như thế không rõ nguyên nhân đối công chúa Tiến lên ngăn lại bọn họ đường đi Vương ra Ngài muốn mang nhà ta công chúa đi chỗ nào Ngài làm như vậy tựa hồ không tốt lắm đâu Cứu người Cứu người Tô Mạt khó hiểu hỏi Ngươi có thể hay không đem lời nói rõ ràng ở tốn ta đi a? Thánh dược đường xuất hiện kỳ quái bệnh hoạn Phó Vũ Đình chỉ là ngắn gọn Rốt cuộc hắn cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì Chỉ là vừa nghe đã có sự liền nghĩ tới nàng cho nên không tự giác liền chạy tới. Từ từ, kia muốn cứu người cũng là muốn mang lên thu đồng A, ngươi tốn ta có ích lợi gì. Tô mạc tưởng dùng sức rút ra bản thân tay. Nàng lời nói ra, Phó Vũ Đình nhìn chầm chăm nàng nhìn trong chốc lát, sau đó mới như là nhớ tới cái gì giống nhau, lại nhìn thoáng qua thu đồng. Tuy rằng biết sẽ y thì thuật chính là nàng, nhưng nếu nàng muốn bắt thu đồng đương ngụy trang, kia liền tùy nàng cao hứng hảo. Buồn vương biết, mang theo ngươi, nàng tự nhiên cũng sẽ đổi kịp. Phó Vũ Đình lại tốn tô mặt đi thẳng về phía trước. Vương Thượng vừa thấy canh giờ, đều đã đã khuya, liền tính lại không nghĩ nhìn đến Huệ Phi, cũng là thời điểm đi gặp nàng. Thuận công công thấy Vương Thượng mặt lộ vẻ không thoải mái cảm xúc, biết Vương Thượng đây là muốn đi gặp Huệ Phi. Đi xem Huệ Phi là Vương Thượng giá lâm. Thuận công công thanh âm ở Huệ Phi nơi cung điện cửa vang lên. Từ Vương Thượng rời đi sau, Huệ Phi liền vẫn luôn ngồi ngay ngắn thưởng thức Trần Công Công dùng tay lột hạch đảo kia phó lại thống khổ lại có khổ không dám bộ dáng, quả thực quá xuất sắc. nhìn hắn đôi tay đầu ngón tay tràn đầy máu tươi, da thịt đều có chút ngoại phiên bộ dáng, còn ở chịu đựng đau tiếp tục lột hạch đào, bởi vì chính mình chính mình không ngừng, hắn một cái nô tài cũng là không dám dừng lại. nhưng nghe được vương thượng giá lâm thời điểm, nàng ý bảo bên người cung nữ đỡ chính mình lên, sau đó ở vương thượng đẩy cửa tiến vào thời điểm chạy nhanh tiến lên ngăn cản trần công công, mà một màn này vừa vặn bị tiến vào vương thượng nhìn đến, đây là làm sao vậy? vương thượng. Ngài nhưng tính đã trở lại, nếu là ngài lại không trở lại, Trần Công Công hắn nảy đôi tay chỉ sợ. Huệ Phi có chút lo lắng đi đến vương thượng bên người nói. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vương thượng nhìn Trần Công Công tay liếc mắt một cái, trong lòng rất là không vui. Huệ Phi liền chạy nhanh nói, vương thượng, Trần Công Công cũng không biết là từ đâu biết được dùng tay lột hạch đảo sẽ tương đối hoàn chỉnh ăn ngon, cho nên chính là phải cho vương thượng lột hạch đào ăn, thần thiếp cản đều ngăn không được, ngài nhìn một cái đôi tay kia đều lột thành cái dạng gì. Vương Thượng nhìn Trần Công Công liếc mắt một cái, Trần Công Công lại chỉ là túi đầu không nói, đôi tay đều đang run rẩy, Thuận Công Công nhìn thấy sư phó bị cái này Huệ Phi nương nương khi dễ thảm như vậy, trong lòng đều có chút tức giận. Còn không mau lui ra, cũng không sợ ông ngạch cái Phi mắt. Vương Thượng lệnh giọng quát lớn nói, là, nô tài đáng chết, nô tài này liền cáo lui. Vương Thượng nhìn rời đi Trần Công Công, xoay người lại nhìn về phía Huệ Phi thời điểm lại trở nên ôn nhu nói. Bổn vương cũng không biết sự tình sẽ yêu cầu xử lý lâu như vậy, làm ái phi đợi lâu. Vương thượng bận về việc chính sự, thần thiếp nhiều chờ một lát lại có cái gì. Còn không có dùng nữa đi, Bổn vương này liền làm người an bài đi xuống. Vương thượng, đình vương ra có chuyện quan trọng cầu kiến. Thuận công công ở cửa lại một lần mở miệng nói. chương 357 đã đến giờ. Vừa nghe đến phó vũ đình tới, Huệ phi so vương thượng còn kích động, không nghĩ tới canh giờ này vương ra thế nhưng sẽ tiến cung, khi cách như vậy mấy rốt cuộc lại có thể nhìn thấy vương gia. Vương thượng, thần thiếp đều đợi ngài một, thật sự không nghĩ cùng vương thượng tách ra, vương gia đêm khuya tới gặp vương thượng, lại không biết là chuyện gì, cho nên thần thiếp tưởng bồi ở vương thượng bên người, tuyệt đối sẽ không quấy rầy vương thượng chính sự, cầu vương thượng không cần lại ném xuống thần thiếp một người, được không? Huệ phi suy nghĩ vừa chuyển, một bộ ủy khuất kiểu nhu bộ dáng khẩn cầu nói. "Này, vương thượng do dự một chút, lao trần đều bị nữ nhân này lăn lộn thành như vậy, chính mình không ở hắn bên người." còn có ai có thể thủ hắn không cho nàng rời đi chính mình tha tâm mắt, vì thế xoay người đối thuận công công nói, đình nhi có hay không có chuyện gì. Nếu không phải đại sự, danh quá khó ở cũng đúng. Vương gia, là có quan trọng sự bẩm báo vương thượng. Thấy vương thượng do dự luôn mãi bộ dáng, Huệ Phi thật lo lắng vương thượng như vậy nay liền không thấy vương gia, kia chính mình muốn gặp vương gia tâm chẳng phải là vùng phí. Vương thượng, nếu vương gia có chuyện quan trọng bẩm báo, vương thượng vẫn là đi gặp hắn đi. Thần thiếp vừa mới nói coi như thần thiếp không quá, thần thiếp vạn không dám làm kia thai hòa người, thần thiếp này liền đi trước hồi cung. Huệ phi có chút cô đơn túi đầu, che giấu trong mắt hao tổn tinh thần cùng khổ sở. Huệ phi liền làm bộ phải rời khỏi bộ dáng. Vương thượng bị nàng bộ dáng này làm cho có chút đau đầu, lời nói thật, hiện tại là muốn cho nàng trở về, nhưng này đều lắm một, nếu là liền như vậy làm nàng trở về chẳng phải là hưởng phí sức lực, vì thế chỉ phải bất đắc gì nói, ai phi. Bổn Vương cũng không nghĩ cùng Ái Phi tách ra, nếu là Ái Phi thích, liền tùy bổn Vương cùng đi gặp Đình Nhi, cũng đẹp xem đã chế thế này hắn rốt cuộc có chuyện gì. Huệ Phi túi đầu làm bộ lấy khăn tay lau hạ nước mắt, khỏe miệng cười đắc ý, nghĩ liền tính là Vương Thượng cũng trốn bất quá nàng như vậy đo, còn không phải ngoan ngoãn nghe lời. Đa tạ Vương Thượng, hy vọng thần thiếp sẽ không quá khó xử Vương Thượng. Sẽ không, đi thôi. Vương Thượng ôm Huệ Phi, ánh mắt lánh lắm. Đến ngự thư phòng thời điểm. Phó Vũ Đình vẻ mặt nghiêm túc nếu mày nhìn bị vương thượng ôm Huệ Phi đi đến, phụ vương này rốt cuộc là chuyện như thế nào, chẳng lẽ là ấm áp công chúa dược đối phụ vương không có hiệu quả, cho nên mới làm hắn lại bị Huệ Phi cấp kiềm chế. Đinh nhi à, rốt cuộc có chuyện gì thế nào cũng phải canh giờ này tiến đến, Huệ Phi đều mệt mỏi còn muốn bồi bổn vương tiến đến, ngươi nếu là không có quá quan trọng sự liền minh lại hảo. Vương thượng nói hoàn toàn đánh mất phó Vũ Đình băn khoăn, nguyên lai là có chuyện như vậy. Tuy rằng không quá thích Huệ Phi ở đây nói công sự, nhưng hẳn là cũng chỉ này một lần. Gặp qua vương gia, Huệ Phi thẹn thùng ngượng ngùng đối phó Vũ Đình nói, ngài ai trong ánh mắt không cần nói cũng biết thân sắc, làm phó Vũ Đình nhìn quả muốn giết nữ nhân này. Phó Vũ Đình chỉ hơi hơi gật đầu, sau đó mới đôi vương thượng tiếp tục đến, vương thượng, viêm thành hiện tại không tốt lắm. Ánh mắt liền nhìn về phía Huệ Phi, muốn nhìn một chút từ nàng trong ánh mắt có thể nhìn ra cái gì tới, có lẽ nàng cũng là biết việc này. Nhưng ánh mắt của nàng trừ bỏ liều mạng giả vơ ngây thơ, cái gì đều không có, nhiều xem một cái đều làm người cảm thấy phản cảm. Rốt cuộc ra chuyện gì? Vương Thượng vừa nghe hắn như vậy, sắc mặt liền biến thật không tốt, nghĩ nếu không phải rất nghiêm trọng sự tình, Đình Nhi cũng sẽ không như vậy thần thái lời nói. Phó Vũ Đình nghĩ nếu Huệ Phi làm bộ không hiểu rõ bộ dáng, chi bằng trực tiếp ra tới. Viêm thành vô cơ xuất hiện một ít kỳ quái bệnh hoạn, hơn nữa chỉ cần dính lên bệnh hoạn vết máu liền sẽ cảm nhiễm đồng dạng bệnh hoạn. Nhi thần là lo lắng có người cố tình đem loại này nguy hiểm người đưa đến viêm thành tới. Thế nhưng có loại sự tình này. Thực rõ ràng này không phải một chuyện tốt, nếu là thật sự làm viêm thành người cảm nhiễm như vậy bệnh tình, chẳng phải là sẽ tạo thành toàn bộ viêm thành hoang loạn. Đại phu như thế nào? Trước mắt liền đại phu cũng không có thể nhìn ra cái gì manh mối tới, chính là cảm nhiễm bệnh hoạn đã đang không ngừng bỏ lên. Nhất định phải đem loại tình huống này ngăn lại trụ, đem hết toàn lực khống chế, vương thượng sắc mặt ngưng trọng nói. Đem trong cung thai ý đi cùng nhau mang đi ra ngoài cứu. Nhi thần đã phái người đem sở hữu bệnh hoạn cùng tiếp xúc quá bệnh hoạn đi độc an bài ở một chỗ. Dân gian có đại phu tự thỉnh đi trần trị bệnh hoạn cũng đã bị an bài lại cách ly ra tới địa phương. Hảo, làm thức hảo, chuyện này khiến cho ngươi toàn quyền phụ trách, nhất định phải điều tra rõ rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nếu là tra được, trực tiếp giảng đầu sỏ chu xác Vương thượng hung ác, ốm Huệ Phi tay càng thêm ra sức. Đau. Huệ Phi ăn đau nhẹ giọng kêu một tiếng. Ái Phi, là buồn vương không tốt, buồn vương chỉ là quá tức giận. Thần thiếp không có việc gì, liền tính là thần thiếp như vậy thâm cung phụ nhân nghe được tin tức như vậy đều sẽ cảm thấy khó chịu thống khổ. Vương thượng chỉ là vì ngài con dân lo lắng, thần thiếp đều minh bạch. Huệ Phi thực hiểu chuyện nói. Vẫn là Ái Phi minh lý lẽ. Vương thượng cảm giác sâu sắc cảm xúc. Phụ vương, sự tình nhi thần đã xong, này liền cáo lui. Phó Vũ Đình liền phải rời khỏi. Vương gia chấm đã, Huệ Phi thấy vương ra liền như vậy phải rời khỏi. Trong lòng có chút không cam lòng vội vàng ra tiếng gọi lại hắn. Phó Vũ Đình như mày, nhưng vẫn là dừng bước chân, Huệ Phi còn có chuyện gì. Vương Thượng hiện tại sở hữu dựa vào đều là Vương gia Ngài. Hiện giờ Vương gia vì việc này lao tâm phi công, Vương Thượng nhìn cũng là đau ở trong lòng, chỉ là không tiện ở ngoài miệng, thần thiếp rũ củ, liền thế Vương Thượng nhắc nhở Vương gia một tiếng, nhất định phải tâm, bảo trọng thân thể mới được. Huệ Phi như vậy, giống như một cái thực quan tâm vãn bối bộ dáng Đa tạ Huệ Phi, cáo tử. Phó Vũ Đình thấy vương thượng sắc mặt không tốt lắm, liền trực tiếp rời đi. Vương thượng, thần thiếp, có phải hay không nói bậy, chọc vương ra sinh khí. Huệ phi lưu luyến không rời nhìn chằm chằm vương ra rời đi bóng dáng, tuy rằng có chút tiếc nuối, nhưng tốt xấu nay cùng vương ra nhiều một chút lời nói, này cũng coi như là nàng lại này nhảm chán hậu cung sở hữu duy nhất ký thác. Nhưng là nàng biết chính mình lời nói nhiều, cho nên liền chạy nhanh lấy lại tinh thần, vẻ mặt thương tâm bộ dáng đối vương thượng. Sẽ không... Ái phi cũng là quan tâm hắn, hắn cũng sẽ minh bạch, vẫn là ái phi tâm tư tỉ mỉ, giống loại này thoại bản vương là trăm triệu không ra, cũng ít nhiều ái phi ra buồn vương cho tới nay từng nói. Vương thượng ánh mắt cảm kích đối huệ phi. Vương thượng, thân thiếp là ngài người, tự nhiên mọi chuyện vì ngài suy nghĩ, chỉ cần ngài cùng vương ra đều hảo là được. Huệ phi ngượng ngùng rửa vào trong lòng ngực hắn, chỉ là mãn đầu vóc tưởng đều là phó vũ đỉnh vừa mới cùng chính mình lời nói bộ dáng. Tưởng tượng đến chính mình từ trước như vậy hèn mọn. Như vậy không hề tồn tại cảm, xem vương ra giống như là xem thần giống nhau, như vậy cao không thể phản, xa xôi không thể với tới, hiện giờ vương ra liền ở trước mắt, dối tay liền có thể dễ dàng chạm vào, chính mình không bao giờ là cùng hắn thân phận như mây bùn tồn tại. Thái Phi, canh giờ không còn sớm, đói bụng ngồi lâu đi, bùn vương lập tức làm người an bài bữa tối. Huệ Phi đang chuẩn bị đáp lại vương thượng, nhưng đột nhiên có loại thật không tốt cảm giác, trên mặt có loại bị xả kéo cảm giác. Gặp, chẳng lẽ là Huệ phi vội vàng tối đầu, làm có chút không thoải mái bộ dáng nói, vương thượng, thần thiếp đột nhiên cảm thấy thân thể có chút không khỏe, tưởng đi về trước nghỉ ngơi, không thể hầu hạ vương thượng dùng nữa, còn thỉnh vương thượng thứ tội. Này, ái phi là làm sao vậy, muốn hay không thỉnh thái ý đi đến xem. Vương thượng lo lắng nhìn huệ phi, kỳ quái chính là, vừa mới vẫn luôn còn khá tốt người, khi dễ trần công công thời điểm không phải còn thực hăng hái sao. Đột nhiên liền không thoải mái, chẳng lẽ là... Thần thiếp không ngại... Có lẽ là nay cho rằng có thể chờ đến cùng vương thượng cùng nhau dùng nữa, cho nên mới vẫn luôn cái gì cũng chưa ăn, hiện giờ có chút chóng vắng đầu, chỉ nghĩ nghỉ ngơi một chút. Huệ phi, túi đầu liền đỡ chính mình đầu, dựa vào vương thượng một bộ rất khó chịu bộ dáng. Buồn vương đưa ái phi hồi cung. Vương thượng ánh mắt sắc bén nhìn trầm trầm huệ phi, ôm nàng liền phải đi ra ngoài. Không cần, vương thượng thật cũng không cần vì thần thiếp lao tâm cố sức, thần thiếp tình huống thần thiếp rõ ràng, chỉ cần hơi làm nghỉ ngơi là được. Vương thượng nói hiện tại còn không có dùng bữa tối, nếu là thân thể có điều tổn thương chẳng phải là thần thiếp tội lỗi. Huệ phi cực lực khuyên can vương thượng không cần đi theo chính mình, rốt cuộc, lúc sau chính mình mặt thật sự nhận không ra người, đặc biệt là vương thượng. Nếu ái phi như vậy, buồn vương phái người đưa ngươi hồi cùng, làm thái ý cấp ái phi hảo hảo xem xem. Đa tạ vương thượng quan tâm, thần thiếp đi trước cáo lui. Huệ phi, liền ở cung nữ nâng hạ túi đầu đi ra ngoài. Chỉ là nàng rời đi bóng dáng làm Vương Thượng rất là suy nghĩ sâu xa, xem ra, đình nhi tình huống đã không sai biệt lắm là lúc. Huệ Phi vừa ly khai, Trần Công Công liền đi đến. Vương Thượng! Vương Thượng nhìn thoáng qua Trần Công Công đã băng bó tốt tay nói, không có việc gì đi. Hồi Vương Thượng, nô tài ra dày thịt béo, chỉ là một chút bị thương ngoài ra, không ảnh hưởng hầu hạ Vương Thượng. Trần Công Công thấp giọng nói. Hẳn là lúc, làm âm thầm nhìn chầm chầm Huệ Phi người nay nhìn chầm chầm thần điểm. Có tình huống lập tức tới thông tri buồn vương. Là. Trần Công Công đáp lại liền phải rời đi. Sự tình xong xuôi sau, liền nghỉ ngơi một thời gian, chờ thương dưỡng hảo lại trở về. Trần Công Công có chút cảm động nhìn Vương Thượng, biết Vương Thượng là quan tâm chính mình thương thế cho nên mới như vậy. Đáp lại một tiếng là liền lui đi ra ngoài. Bùn hẳn là rời đi Phó Vũ Đình cũng lại ngự thư phòng an tĩnh lại thời điểm lại một lần xuất hiện ở Vương Thượng trước mặt. Là lúc sao? Vương Thượng mở miệng hỏi. Không ra sai lầm hẳn là lúc Phó Vũ Đình trầm giọng nói, trong thành xuất hiện bệnh tình chuyển tới đế theo chân bọn họ có hay không quan hệ. Còn ở điều tra, sự tình tới đột nhiên, ngay cả cái thứ nhất cảm nhiễm người trải qua điều tra sau cũng không có thể tra ra cái gì tới, hiện giờ vẫn là trước đem Huệ Phi sự giải quyết lại. Hảo, Phụ Vương, còn có một chuyện, Huệ Phi một khi bị vạch trần ngươi tính xử trí như thế nào? Phó Vũ Đình có chút lo lắng hỏi, rốt cuộc về cổ độc sự tình còn không có cùng Phụ Vương. Còn có thể như thế nào xử trí? Tự nhiên là sát. Vương Thượng ánh mắt hung ác nói. Không thể. Phó Vũ Đình kiên quyết nói. Nhưng hắn phản ứng lại làm Vương Thượng có chút không an tâm, Đình Nhi luôn luôn ổn trọng, lại như thế nào đột nhiên có loại này phản ứng, trực giác nói cho hắn này không phải cái gì chuyện tốt. Vì sao? Vương Thượng tiếp tục hỏi. Dù sao cũng là Ninh Quốc Vương Thượng đưa tới người, cho dù có cái gì, cũng muốn hướng Ninh Quốc Vương Thượng biết rõ ràng rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nay Huệ Phi xuất hiện ở trong cung cụ thể mục đích rốt cuộc là cái gì? Này hết thể đều còn chưa biết, cho nên, liền tính vạch trần nàng cũng nhất định phải biết rõ ràng một chút sự tình. Vương thượng trầm tư trong chốc lát, sau đó mới nói, cũng là. Vương ra, thời điểm không sai biệt lắm. Thiếu hiên đột nhiên xuất hiện ở ngự thư phòng cửa nói. Nghe được thiếu hiên thanh âm, vương thượng cùng vương ra sắc mặt đều là trầm xuống. Nương nương, ngài đây là làm sao vậy, như thế nào cứ như vậy cấp bộ dáng. Hoa sen vừa thấy huệ phi thần sắc vội vàng đi đến. mau! Mau đi đem nước thuốc lấy ra tới, mau á huệ phi kinh thanh thét chói tai. "Là, là, nô tỳ này liền đi." Hoa Sen biết Huệ Phi rốt cuộc là chuyện như thế nào, cho nên sắc mặt ngưng trọng nói: "Mau, người chạy nhanh đi ra ngoài, tướng môn bảo vệ tốt, không được bất luận kẻ nào tiến vào, minh bạch sao?" Huệ Phi bụm mặt cùng phía sau hầu hạ chính mình cung nữ lạnh lùng nói: "Là, nô tỳ này liền đi." Hoa Sen cũng lại lúc này đem nước thuốc đem ra, sau đó nói: "Nương nương, mau, nước thuốc tới." Huệ Phi nghe xong sau, chạy nhanh chạy đến gương đồng trước mặt, tâm cẩn thận đối với gương đồng đem trên mặt gương mặt giả ra cấp bóc xuống dưới. Mau, ném vào đi. Huệ Phi giảng gương mặt giả ra ném cho hoa sen, sau đó nhìn một chút chính mình mặt, phát hiện không thần vấn đề lúc này mới yên tâm. May mắn ta trở về kịp thời, vừa mới mặt đều có chút co rút lại, nếu là ta lại trễ chút trở về, chỉ sợ sẽ làm người nhìn đến chút manh mối. Huệ Phi vô vô ngực, có chút bất an nói. Nương nương lần sau nhớ rõ nhất định phải sớm một chút ngâm, cũng sẽ không xuất hiện loại chuyện này tới. Hoa sen biên tâm ngâm gương mặt giả ra biên nhắc nhở nói, còn dùng ngươi nhắc nhở. Huệ phi bất mãn chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, chỉ là gần nhất vương thượng luôn là suốt làm buồn cung bồi ở hắn bên người. Chẳng lẽ làm ta cự tuyệt vương thượng, liền tính buồn cung cự tuyệt hắn, hắn cũng là sẽ đến ta tầm điện, đến lúc đó còn không phải giống nhau kết quả. Huệ phi hiện tại mới phát hiện, lúc nào cũng bị vương thượng dính thật không phải một kiện thực tốt sự. Là, là nô tỳ lắm miệng, thỉnh nương nương thứ tội. Hòa sen nhẹ giọng nói. Trong mắt lại là đối Huệ Phi một trận bất mãn, đang chuẩn bị điều khiển nàng trong thân thể đã sớm trung hạ cổ lại làm nàng nếm thử thống khổ tư vị khi, ngoài cửa đột nhiên có động tĩnh. Vương thượng giá lâm. Thuận công công thanh âm bén nhọn ở Huệ Phi ngoài cung vang lên. Chỉ là này một tiếng dọa Huệ Phi trực tiếp từ trên ghế đứng lên. Này, này rốt cuộc làm sao bây giờ? Vương thượng lúc này như thế nào sẽ đến? Huệ Phi bất an, mau. Người đi ta đã nghỉ ngơi ngăn cản Vương Thượng tiến bảo thật là một khắc đều không rời đi chính mình là nô Tỳ này liền đi hoa sen nghĩ liền tính tưởng Trừng trị Huệ Phi cũng đến đem Vương Thượng trước khuyên trở về mới được hoa sen mới ra môn liền nhìn đến Vương Thượng đã đứng ở cửa liền quy trên mặt đất nói Vương Thượng Nương Nương đã nghỉ ngơi không sao buồn Vương chỉ là đến xem nàng thế nào thả ý xem qua như thế nào có nghiêm trọng không Vương Thượng căn bản là không để ý tới hoa sen lập tức hướng trong gian đi đến Vương thượng, này, nương nương đã nghỉ ngơi, sáng mai nương nương vừa tỉnh tới liền sẽ cấp vương thượng thỉnh an, còn thỉnh vương thượng. làm Càn, nơi này khi nào đến phiên ngươi tới giáo vương thượng như thế nào làm? Thuận công công thấy vương thượng trong mày, liền mở miệng nói: "Nô tỳ đáng chết, thỉnh vương thượng thứ tội." Hoa Sen biết vương thượng lộ là ngăn không được, cho nên chỉ phải cấp vương thượng nhường đường, chỉ cầu vương thượng chỉ xem một cái liền rời đi. Cũng không biết Huệ Phi lại bên trong thế nào. Chương 358 quen thuộc cảm giác Huệ phi ở tẩm cung đều nghe thấy Hoa Sen cái kia phế vật không có thể ngăn lại vương thượng, nếu là bị vương thượng nhìn đến chính mình này khuôn mặt, chẳng phải là phía trước sở làm hết thể đều buồn phí. Không được. Huệ phi lầm bầm lầu bầu một phen sau, chạy nhanh đem ngâm ở nước thuốc gương mặt giả ra lấy ra tới, sau đó tùy ý dán ở trên mặt, bởi vì bị nước thuốc ngâm quá, cho nên không có quá nghiêm trọng, có rút lại cảm. Vì thế liền chạy nhanh chạy đến trên giường, đưa lưng về phía môn, làm bộ nghỉ ngơi. Vương thượng đẩy cửa ra thời điểm. Huệ Phi vừa vẫn chuẩn bị sẵn sàng, một bộ đang ở nghỉ ngơi bộ dáng, Sắc mặt đen tối nhìn chầm chầm Huệ Phi đưa lưng về phía chính mình bộ dáng, ánh mắt hiếp lại. Vương thượng, nương nương sắc thật đã nghỉ ngơi, vừa mới vẫn luôn đau đầu, thật vất vả mới ngủ hạ. Hoa sen thấy Huệ Phi bộ dáng liền chạy nhanh giải thích nói. Vương thượng căn bản là không để ý đến nàng, mà là lập tức chiều Huệ Phi phương hướng đi đến. Vương thượng, ngài, lớn mật nô tài, Vương thượng lộ ngươi cũng dám cản. Thuận công công tiêm thanh cảnh cáo, người tới, đem cái này không hiểu chuyện nô tải dẫn đi. Theo thuận công công ra lệnh một tiếng, cửa liền xuất hiện hai gã thị vệ mặt vô biểu tình đi đến, sau đó không chút khách khí tốn hoa sen mang theo đi ra ngoài. Vương thượng, này, đây là làm sao vậy? Huệ phi kinh hái mang theo ngông lung mắt buồn ngủ, một bộ không biết phát sinh chuyện gì bộ dáng nhìn về phía vương thượng hỏi. Không có gì. Một cái hạ nhân không hiểu chuyện thôi. Vương thượng biên biên hướng nàng tới gần. Vương Thượng càng là tới gần, Huệ Phi trong lòng càng là lo lắng, lo lắng cho mình gương mặt giả ra sẽ ở ngay lúc này không đáng tin cậy lộ tẩy, vì thế liền dãy rủa suy nghĩ đứng dậy, chính là lại bị Vương Thượng ngăn cản. Ái Phi không thoải mái, nằm xuống hảo hảo nghỉ ngơi đó là, không cần hành lễ. Vương Thượng thanh ấm ô nhưng ánh mắt lại thập phần lạnh leo nói. Thân thiếp, khu khu Huệ Phi khó chịu túi đầu ho khan hai tiếng, sau đó lúc này mới nằm xuống. Cũng may Vương Thượng cũng không có đến gần giường biên. Hai người chi gian còn cách một xa lụa, như vậy cũng làm Huệ Phi trong lòng hơi chút an tâm một chút. Nếu ái Phi không thoải mái, kia buồn Vương liền trước rời đi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Vương Thượng, không đợi Huệ Phi đáp lại liền cũng không quay đầu lại đi ra. Vừa ra cửa cung, bên ngoài đã sớm đứng Phó Vũ đỉnh cùng hắn an bài người, còn có không biết khi nào bị đánh vượng hoa sen. Thế nào? Phó Vũ đỉnh thấy Vương Thượng đi ra, liền bất an hỏi. Giống ngươi, có vấn đề. Vương Thượng vốn là không biết. Nhưng là liền ở vừa mới, Phó Vũ Đình nói cho hắn Huệ Phi gương mặt kia là giả thời điểm, hắn trong lòng tuy rằng sớm có hoài nghi, nhưng lại không cách nào khẳng định, nhưng vừa rồi đi vào, chẳng sợ chỉ là rất xa nhìn Huệ Phi liếc mắt một cái đều cảm thấy gương mặt kia thấy thế nào như thế nào mất tự nhiên, giống như, bình thường còn hảo, vừa mới xem thời điểm giống như thiếu linh cái gì. Phó Vũ Đình hiểu rõ gật gật đầu, sau đó ánh mắt ý bảo bên người thị vệ đem cung điện vây quanh lên, đem cái này cung nữ áp đi xuống. Phó Vũ Đình nhìn thoáng qua Huệ Phi bên người cung nữ, nghĩ nàng là cùng Huệ Phi cùng nhau tới triều quốc, tất nhiên cũng là Ninh Quốc Vương tỉ mỉ chọn lựa lưu tại Huệ Phi bên người người. Thiếu hiên ở Phó Vũ Đình ý bảo hạ, nhẹ nhàng dừng ở Huệ Phi cung điện trên nóc nhà, xốc lên một mảnh mái ngói vừa lúc có thể nhìn đến Huệ Phi hành động. Sau đó đối với Vương gia làm một cái thủ thế, liền thấy Vương gia quyết đoán dẫn người trực tiếp vọt đi vào. Huệ Phi vừa mới thấy Vương thượng rời đi, liền chạy nhanh gỡ xuống trên mặt bị dính không thoải mái gương mặt giả ra sau đó đem ra mặt tâm trang ở nước thuốc, chính là nàng động tác còn không có làm xong, một tay cầm nước thuốc hụt gấm, một tay cầm gương mặt giả ra thời điểm, phó vũ đỉnh liền như vậy mang theo người không hề dấu hiệu xuất hiện ở nàng trước mặt, làm nàng ngốc lăng nhất thời đều không biết nên làm gì động tác, bắt lấy, nhưng phó vũ đỉnh căn bản là không có cho nàng lời nói cơ hội, trực tiếp phân phó người đem nàng bắt lấy, thằng đến có người đem nàng gắt gao túm chặt thời điểm nàng mới phản ứng lại đây, sau đó lạnh giọng quát, các ngươi làm cản, thật to gan! Ai cho các ngươi là gan động bổn cung, cấp bổn cung buông ra. Lúc này Huệ phi căn bản là không ý thức được chính mình mặt đã biến thành thuộc về nàng chính mình mặt bộ dáng, cho nên tức giận dãy rủa. Nhưng không có người để ý tới nàng, Thiếu Hiên càng là nhanh chóng lấy quá trên tay nàng hộp gấm cùng gương mặt giả ra đi đến vương gia trước mặt. Phó Vũ Đình chỉ lấy khỏe mắt ngó một chút vài thứ kia, ở trong mắt hắn đó là đối mặt nhi khinh nhẫn cùng Vũ nhục, vì thế không chút khách khí giơ kiếm đem Thiếu Hiên trên tay đổ vật hủy diệt. Không Huệ phi lúc này mới phản ứng lại đây. Muốn ngăn cản vương gia hành vi, còn là không kịp. Làm sao bây giờ? Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Vì cái gì vương gia sẽ đột nhiên xông tới? Vì cái gì cố tình là lúc này? Vì cái gì? Huệ Phi không thể tin tưởng nhìn chầm chầm vương gia, chẳng sợ đổi lấy hắn một tia thương hại cũng là tốt, khả đối thượng vương gia đôi mắt trừ bỏ lạnh leo chính là một mảnh lạnh nhạt. Như vậy làm người sợ hai ánh mắt xem ở huệ phi trong mắt, quả thực giống như là ăn tham ánh thú chỉ là nhìn khiến cho người cảm thấy không rét mà run. Vương, Vương ra Huệ Phi thanh hô. Mang đi. Nhưng Phó Vũ đỉnh căn bản là không cho nàng lời nói cơ hội, liền phân phó người đem nàng mang đi, thậm chí liền một ánh mắt đều không có cho nàng. Vương ra, cầu xin ngài, cầu xin ngài buông tha ta, ta là Huệ Phi, là Vương Thượng Phi Tần, ngài không thể đối với ta như vậy. Huệ Phi cực lực ngăn trở, kiên trì không cho chính mình đi ra này đạ môn. Từ giờ trở đi, ngươi không phải. Vương thượng Thanh Niệm ở cửa vang lên, nhìn Huệ Phi gương mặt này, vương thượng không lý do cảm thấy tức giận. Lừa gạt cũng liền thôi, còn dám tính kế bổn vương, quả thực tìm chết. Vương thượng, vương thượng ngài không thể như vậy đối thần thiếp a, Huệ Phi tránh thoát trói buộc, sau đó quỳ chạy đến vương thượng trước mặt, túm hắn ống quần khẩn cầu nói, "Vương thượng, cầu xin ngài không cần như vậy đối thần thiếp, là, thần thiếp gương mặt kia sắc thật không phải thần thiếp, nhưng thần thiếp đối vương thượng tâm là một mảnh chân thành, còn thỉnh vương thượng minh giám a." Huệ phi nũng nịu khóc lóc kể lệ, nếu là đổi làm từ trước, vương thượng nhìn còn sẽ cảm thấy có một tia thương tiếp cảm xúc, nhưng hiện tại nhìn gương mặt này, lại là nửa điểm cảm giác đều không có. Hắn tuy rằng chưa thấy qua nàng, nhưng là nghe đình nhi nàng nguyên lai like là định an hầu thiếp, nhân phạm vào sự bị nhốt ở lao mà vô cớ bị ninh quốc vương cứu, hiện giờ thay đổi cái ninh quốc công chúa thân phận liền xuất hiện ở buồn vương bên người, còn làm buồn vương phi, quả thực chính là xỉ nhục. Càng xem càng là chán ghét gương mặt này. Cúc ngay! Vương thượng một chân không lưu tình chút nào đem nàng đá văng. Huệ phi bị quăng ngã đau, chính là nàng lại không dám ở ngay lúc này tiêu đau, bởi vì nàng biết, lúc này nếu là không đem vương thượng phục, hậu quả đem không dám tưởng tượng. Vương thượng, thần thiếp liền tính là có tất cả không đúng, nhưng cũng là ngài phi tần, càng là ninh quốc danh chính ngôn thuận phái tới hòa thân công chúa, ngài không thể liền như vậy đối thần thiếp ha huệ phi cuối cùng không có biện pháp, chỉ có thể đem ninh quốc công chúa thân phận cấp dọn ra tới. Hy vọng này công chúa thân phận ít nhất có thể giữ được nàng một cái mệnh. Nhưng nàng không đề cập tới này, Linh quốc công chúa thân phận còn hảo, nhắc tới, vương thượng khí thế ngược lại càng thêm tràn đầy. Nếu ngươi hiện tại không phải có Ninh quốc công chúa thân phận ở, bổn vương hiện tại liền đem ngươi lăng trì xử tử. Vương thượng ánh mắt ngoan tuyệt nhìn Huệ phi. Theo trước cái kia vẫn luôn đều phải lấy lòng nàng vương thượng hoàn toàn không phải một người, thật giống như từ trước trải qua hết thảy đều bất quá là một giấc mộng, mà mộng tỉnh lúc sau mới gặp được vương thượng chân thật diện mạo. Cái loại này làm người nhìn liền không rét mà run chân thật diện bạo. Mang đi ám lao, buồn vương đảo muốn nhìn, này ninh quốc vương rốt cuộc phái ngươi tới là làm gì đó. Vương thượng liền ý bảo thị vệ đem nữ nhân này mang đi, thật là một khắc đều không nghĩ nhìn đến. Huệ phi ánh mắt không ánh sáng đi đến phó vũ đình bên người khi, đột nhiên giống như nhìn đến hy vọng giống nhau. Liền hy vọng vương ra có thể nhiều xem chính mình liếc mắt một cái, chẳng sợ chỉ là liếc mắt một cái, chẳng sợ chỉ là cùng chính mình cầu tình một câu chính mình đều nguyện ý phản bội ninh quốc vương thượng đối vương gia khang khang một mực nhưng lần lựa thảo tưởng đều tan biến vương gia căn bản là khinh thường xem chính mình liếc mắt một cái càng miễn bản thế chính mình cái một lời nửa ngữ vương thượng không lưu tình chút nào làm huệ phi vốn là không có quá nhiều hy vọng nhưng vương gia đối nàng thái độ lại làm nàng hoàn toàn tuyệt vọng là cái loại này đau triệt nội tâm tuyệt vọng trung quy chỉ cần chính mình vẫn là nguyên lai chính mình liền không có cơ hội biến thành vương gia thưởng thức cùng thích đối tượng không cam lòng Vì sao kia trương thuộc về tô mạt mạt không phải chân chính thuộc về chính mình? Nói vậy, có lẽ, vương gia hiện giờ đối ta thái độ liền hoàn toàn bất đồng. Chính là lại không cam lòng, nhưng nàng vẫn là cứ như vậy bị vô tình mang đi. Chỉ là, chỉ cần còn sống, còn giữ một cái mệnh ở liền còn có hy vọng, tuy rằng không biết ninh quốc vương rốt cuộc muốn cho chính mình làm cái gì. Nhưng là chỉ cần chính mình đối hắn còn có giá trị lợi dụng, kia hắn nhất định sẽ nghĩ cách tới cứu chính mình. Hiện giờ cúc cùng hoa sen hẳn là đều còn không có bị liên lụy, Hy vọng các nàng sẽ đến cứu chính mình, chẳng sợ có bất luận cái gì một tia nguy hiểm. Thẩm nghiên lo chính mình ảo tưởng, lại không có một khắc nhớ tới quá nàng thân cư vị trí này thời điểm, là như thế nào đối đãi cúc cùng hoa sen. Vương Thượng đem nơi này sự tình toàn quyền giao cho Phó Vũ Đình, sau đó chính mình rời đi chuyện thứ nhất chính là chạy nhanh đem tin tức tốt này báo cho Vương Hậu, thuận tiện đem Vương Hậu cấm túc cấp giải, thuận tiện cấp Vương Hậu một ít nên có bồi thường. Này mấy thật là bị khuất nàng. Vương ra! Còn có cá lọt lưới. Thiếu Hiên Thanh nhắc nhở nói. Phó Vũ Đình tự nhiên nhớ rõ, cái kia cũng là cùng Huệ Phi cùng tới chiêu quốc Cúc. Chỉ là rất kỳ quay cái này Cúc thân phận, từ Huệ Phi tiến cung lúc sau, âm thầm nhìn chằm chằm Huệ Phi người nhưng vẫn không có gặp qua Cúc xuất hiện quá, liền tính xuất hiện cũng nháy mắt liền biến mất, bóng dáng căn bản là không thể nào tuần tra. Nghĩ như vậy tới, có lẽ nàng là mang theo nhiệm vụ tiến đến chiêu quốc, cũng chỉ có thể điều tra hạ Huệ Phi. Xem nàng có biết hay không cúc tới triêu quốc rốt cuộc là làm gì đó Nhưng phó Vũ Đình rõ ràng nhớ rõ kia hắn đi hoàng lang xác định mặt nhi thân phận thời điểm Đúng là hoàng lang ngoại gặp qua nàng Hơn nữa nàng bộ dáng tựa hồ là đang đợi chính mình Hơn nữa như là có nói cái gì muốn Nhưng rốt cuộc vẫn là không ra tới Năm chặt thẩm vấn huệ phi về cúc tình huống Là Thiếu hiên được mệnh lệnh liền mang theo mấy cái thị vệ đi trước rời đi Vương ra, không hảo Thiếu hiên chân trước mới vừa đi Sau lưng liền có thị vệ hoang mang rối loạn chạy tới quỷ trên mặt đất đối vương ra nói, vương ra, không hảo, cái kia, Tê hoa sen cung nữ đào tẩu. Cái gì? Phó Vũ Đình thậm chí có chút khiếp sợ, hán thủ hạ thị vệ là cái gì năng lực chính mình trong lòng nhất rõ ràng, như thế nào liền một cái cung nữ đều xem không được, đi, đi xem. Thị vệ mang theo vương ra đi trông coi kia cung nữ thị vệ bên người, lại thấy bọn họ một đám vặn bẻo trừng lớn đôi mắt ngã trên mặt đất, lại còn có đã không có hơi thở. Thấy như vậy một màn tức khắc làm Phó Vũ đỉnh có chút nghi hoặc, cũng nháy mắt cảm thấy này hoa sen cũng là không đơn giản nhân vật. Xem ra, trừ bỏ Huệ Phi, bên người nàng hai cái cung nữ đều không đơn giản. Phong tỏa cửa cung, không có buồn vương mệnh lệnh, bất luận kẻ nào đều không được ra ngoài. Phó Vũ Đình trầm giọng phân phó. Là, Huệ Phi bên người vốn là có cúc âm thầm an bài người, cho nên cúc cơ hội là ở Huệ Phi xảy ra chuyện thời gian kia sẽ biết nàng bên kia tình huống. Ngu xuẩn. Cúc lạnh mặt tức giận gầm nhẹ nói. Cúc tỷ tỷ, chúng ta hiện tại muốn như thế nào làm? Không biết khi nào chạy ra cung hoa sen nhìn thấy cúc giống như là nhìn thấy Trấn an giống nhau, nhẹ giọng nói. Nếu nàng bên kia đã giấu không được, chúng ta bên này cũng nên mau chóng đậu thủ. Cúc lạnh giọng đáp lại, còn hảo chuyện gì cũng chưa cùng thẩm nghiên, cái kia ngu xuẩn giảng, bằng không đình vương ra lưu chữ nàng mệnh chính là vì tới kiểm tra. Chúng ta đây có phải hay không phải nhanh một chút đem kia lướt qua công chúa cấp giết? Hoa sen minh lý lê nói. Không thôi, nếu đình vương gia hiện tại ở trong cung có chuyện quan trọng muốn nổi, ta liền đi trước thu thập kia lướt qua công chúa. Đến nỗi, vương gia lưu tại Việt Quốc công chúa bên người âm thầm bảo hộ nàng ám vệ liền giao cho người xử lý. Minh bạch, cúc tỷ tỷ cứ yên tâm đi, ta có thể từ phó vũ đình mí mắt phía dưới chạy ra, là có thể làm những cái đó sống ở ám dạ hạ bóng dáng chết lặng yên không một tiếng động. Hoa sen ánh mắt kích động, cảm giác đối phó người thật giống như có thể làm nàng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào giống nhau Công chúa. Đều đã trễ thế này, ngài vẫn là sớm một chút nghỉ ngơi đi. Xuân Thiền thấy công chúa còn ngồi ở tại chỗ, tự hồ là ở tự hỏi cái gì vấn đề giống nhau, lo lắng nói. Không có việc gì, các người đi trước nghỉ ngơi, ta lại ngồi một lát. Tô mà xem cũng chưa xem Xuân Thiền liếc mắt một cái liền tiếp tục vẫn duy trì tự hỏi bộ dáng. Công chúa, là bởi vì nay đi xem bệnh hoạn nguyên nhân mới như vậy không an tâm sao. Thu đồng thực có thể lý giải nói. Từ công chúa nhìn như vậy bệnh hoạn tình huống. Trở về cả người đều một bộ tâm thần không yên bộ dáng, tựa hồ là ở tự hỏi bệnh hoạn sự tình, lại tựa hồ là suy nghĩ chuyện khác. Tô Mạc lúc này mới nhìn nàng hai liếc mắt một cái, sau đó một bộ an tâm bộ dáng nói, các ngươi đi trước nghỉ ngơi đi, ta lại ngồi một lát. Thu đồng cùng Xuân Thiền thấy công chúa đều như vậy, cho nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái, cuối cùng vẫn là lựa chọn lui đi ra ngoài. Ta cảm thấy công chúa chính là không yên tâm những cái đó bệnh hoạn, sắc thật quá thảm, ta nhìn đều có chút không đành lòng. Xuân Thiền bất an nói, chưa bao giờ biết còn có một loại bệnh có thể làm người biến như vậy khó chịu, hơn nữa tử vong như vậy nhanh chóng. Thu đồng lại không có lời nói, chỉ là không yên tâm nhìn công chúa liếc mắt một cái, sau đó mới thế nàng đóng cửa lại, nhưng là nàng trước sau cảm thấy công chúa là ở tự hỏi mặt khác vấn đề, chỉ là không muốn ra tới thôi, tự hồ, là có chuyện gì bối rối công chúa. Kỳ quái, như thế nào loại tình huống này thoạt nhìn như vậy quen mắt, giống như ở đâu gặp qua, như thế nào chính là tưởng không phải lên đâu. Tô mặt nhẹ nhàng gõ một chút đầu, tổng cảm thấy chính mình giống như quên đi cái gì, rốt cuộc là này một đời nhìn đến, vẫn là ở nguyên lai cái kia thời đại nhìn đến, như thế nào chính là nghĩ không ra đâu. chương 359 thì ra là thế. Sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, tuy rằng không biết Phó Vũ đỉnh vì sao ở biết được sự tình thời điểm cái thứ nhất liền tìm chính mình, cũng đúng là bởi vì như vậy mới làm Tô mạc nhìn thấy kia giống như đã từng quen biết bệnh tình. Sư Minh, chúng ta đi tìm Sư Phó đi. Đi xem sư phó lại ở nghiên cứu cái gì mới mẻ ngoạn ý nhi. Ấu tô mặt vẻ mặt hồn nhiên đối sư huynh nói. Hảo! Sư huynh tuy rằng cùng cái này sư muội ở chung thời gian không lâu, chính là thấy thế nào như thế nào thích, nàng cũng cũng không làm một ít hài đồng vô lý yêu cầu, cho nên đối với nàng yêu cầu giống nhau đều là hữu cầu tất ứng. Hai người cùng đi sư phó luôn là nghiên cứu dược liệu tầng hâm ngầm, còn chưa đi đi vào liền nghe thấy từng tiếng làm người nghe tới kinh tủng sợ hãi thanh âm. Sư huynh tuổi nhỏ tô mặt có chút sợ hãi túm sư huynh ống tay áo, nhưng là rồi lại tò mò muốn đi xem nơi đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sợ hãi. Sư huynh trêu ghẹo vớt tô mặt đầu nói. Lời nói thật, có thể nhìn đến cái này sư muội sợ hãi bộ dáng thật sự là quá khó được. Từ biết sư phó thu như vậy cái ra hỏa vì đồ đệ khi, hắn là thực phản cảm, rốt cuộc nữ tử làm nghề y y hay muốn không chỉ là thực lực, càng có rất nhiều thừa nhận năng lực. Làm một cái đại phu. Bất luận cái gì đáng sợ tàn nhẫn tình hình đều có khả năng đụng tới, nhưng nữ tử giống nhau đều tương đối gan. Nơi nào có thể tiếp thu được đáng sợ trường hợp, càng đừng có thể càng tốt chữa khỏi bệnh hoạn. Chính là cái này sư muội quả thực chính là làm hắn mở rộng tầm mắt, tuổi thực lực cũng đã bất phàm, đối y thuật thượng tạo nghệ càng là thắng qua từ trước nàng tuổi này chính mình. Hơn nữa lần đầu tiên gặp được gãy chi hơn nữa máu chảy không ngừng người đều có thể thực bình tĩnh tiến lên để lại suất huyết địa phương, thậm chí còn chấn định phân phó ta đi cho nàng trợ thủ nói cho chính mình nên xử lý như thế nào loại tình huống này, còn ôn nhu chấn an chịu thiệm người. Lúc ấy kia chịu thiệm người nhìn đến sư muội như vậy, cơ hồ đều đã quên kêu đau. Cũng chính là kia một lần, hắn mới biết được sư muội tuyệt đối có thể làm một cái đủ tư cách, thậm chí càng lưu tu y lìa giả. Hiện giờ xem nàng bất quá là nghe được chút thanh âm đều có chút sợ hãi bộ dáng khiến cho người nhịn không được tưởng cùng nàng khai hạ vui lùa Sư Minh, ngươi xác định nhất định phải ở hiện tại dễ cận ta sao? Nhìn vẻ mặt non nớt lại làm bộ một bộ lao trầm bộ dáng cảnh cáo chính mình bộ dáng. Sư huynh nhịn không được hơi hơi mỉm cười, sau đó mới nói, Hảo, chúng ta đi xuống nhìn xem đi, sư phó trong mặt thất, cũng không phải lần đầu tiên phát ra như vậy thanh âm. Không phải lần đầu tiên. Tô mặt tới thời gian không quá dài, cũng liền nửa năm nhiều, cho nên đối với sư huynh cái này tình huống không quá hiểu biết. Đi xem sẽ biết. Tô mặt tò mò đi theo sư huynh dọc theo thang lầu một đường đi xuống, càng là xuống phía dưới. Càng là có cổ dậy đặc thanh hôi vị, làm tô mặt nhịn không được đều nhíu hạ mày. Sư phó. Sư Minh tự hồ đối với này hết thể thực tập mãi thành thói quen, cho nên đi vào mật thất thời điểm liền mở miệng trực tiếp kêu sư phó. Sư phó chỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua hắn, sau đó mới nói, các ngươi tới. Sư phó đây là lại ở nghiên cứu cái gì kiểu mới dược thế sao? Sư Minh cũng không phản cảm nơi này xuất hiện hương vị, thực tự nhiên đi đến sư phó bên người nhìn sư phó trên tay mân mê đồ vật. Tô Mặc nhìn này gian mật thất liếc mắt một cái, ánh mắt lại dừng ở trong một góc những cái đó tựa hồ bị thí nghiệm, nhưng là thất bại con thỏ, số lượng không nhiều lắm, nhưng là cái kia góc phát ra hương vị làm nàng dạ dày một trận sông cuộn biển gầm. Sư phó, này, Tô Mặc kỳ quái hỏi. Sư phó đầu cũng chưa nâng đối nàng nói, những cái đó đều là thất bại, bất quá ta trên tay thực mau liền sẽ thành công. Xem sư phó có chút ma chứng bộ dáng, Tô mạt cũng nhịn không được đi đến hắn bên người, nhìn trong tay hắn kia con thỏ sắc mặt xanh tím, khóe mắt đều có máu bầm chảy ra, nó tay chân đều bị cố định, nhưng là có thể cảm giác được nó không thoải mái, cũng không biết là bởi vì sợ hãi run rẩy, vẫn là bởi vì dược hiệu nguyên nhân làm nó khó chịu đến run rẩy. sư phó, ngài đây là ở nghiên cứu cái gì? xem con thỏ bộ dáng, tựa hồ không tốt lắm. tô mạc tò mò hỏi, còn nhớ rõ giang đông phía trước phát sinh kia chàng bệnh tình sao? nhớ rõ, kia chàng bệnh tình cơ hồ muốn giang đông sở hữu tha cái mạng. tô mạt nhíu mày. Tuy rằng Giang Đông kia chàng bệnh tình chính mình không có tham dự cứu trị, nhưng là nhiều ít cũng có chút nghe thấy. Sư phó, chẳng lẽ đây là... Tô mặt như là nhớ tới cái gì giống nhau, mở miệng kinh ngạc hỏi. Không tồi, đây là cùng loại kia chàng bệnh tình nguyên nhân. Sư phó một bộ thật đáng tiếc bộ Giang nói, lúc ấy không có cứu những cái đó tha cái mạng, lòng ta trước sau khó chịu. Nếu là nơi nào lại một lần bùng nổ như vậy tình hình hay nạn, chẳng phải là lại muốn chết rất nhiều người. Chúng ta làm ý gì giả tuy rằng không giống tiên nhân như vậy. Một viên kim đan là có thể cứu người tánh mạng, nhưng là tốt xấu cũng muốn làm đến đem tình huống như vậy hàng đến thấp nhất. Thấy sư phó sắc mặt nghiêm túc, một chút cũng không nghĩ là thuận miệng chơi chơi bộ dáng. Chính là sư phó, lần đó bệnh tình không phải bị thực tốt khống chế sao, nhưng cái đó bệnh hoạn không phải đã bị đúng bệnh hốt thuốc sao. Kia đây là, cái này là vi sư căn cứ lúc ấy điều tra nguyên nhân tiến hành rồi nhiều phiên nghiên cứu, đem có khả năng xuất hiện bệnh biến hoặc là càng nghiêm trọng tình huống đều nghiên cứu ra tới. Như vậy nếu là tái xuất hiện cùng loại hoặc là càng nghiêm trọng bệnh tình khi, cũng cũng may thỏa đáng nhất thời cơ có cách hay cứu mạng. Sư phó biên biên chiều kia giấy rủa con thỏ hủy tiếp theo chén dược, sau đó hết sức chăm chú nhìn chầm chầm kia con thỏ sẽ phát sinh cái gì biến hóa. Ba người nhìn chăm chú con thỏ, mắt thấy nó chậm rãi từ dãy rủa đến từ bỏ giấy rũa, sau đó chính là một bộ cơ hồ tắt thở bộ dáng. Sư phó xem ở chỗ này đều phải hóng mất, chẳng lẽ còn là không thể thành công. Ai, đều nhiều như vậy vẫn là thất bại sao? sư phó có chút không cam lòng nói. sư phó, kia mau xem. tô mạt kinh ngạc hô. tam tha tầm mắt lại đồng thời dừng ở con thỏ trên người, chỉ thấy con thỏ sắc mặt chậm rãi biến bình thường, tinh thần trạng huống cũng biến so với phía trước hảo rất nhiều. hơn nữa cặp kia có thần đôi mắt chính vẻ mặt ngây thơ nhìn trung quanh, tựa hồ không biết vừa mới chính mình trên người đã xảy ra chuyện gì giống nhau. con thỏ, đây là hảo đi lên sao? tô mạt kinh ngạc hỏi. hảo, thành. Rốt cuộc thành. Sư phó so tô mặt còn muốn kích động bộ răng nói, bấy lên kia con thỏ giống như là ôm hắn thân nhi tử giống nhau vui vẻ. Sư phó, này chỉ là ở động vật trên người thành công. Tô mạt không đợi sư phó vui vẻ đâu một trận, liền một chậu nước lạnh bắt xuống dưới. Không sai, đây là ở động vật trên người thành công. Sư phó cũng đi theo lặp lại một lần tô mạt nói. Đây là tô mạt không biết, bởi vì nàng vô tâm này một câu, làm sư phó sau lại hành động biến càng thêm điên cuồng. Sư minh. Sư phó đi đâu nhỉ? Tô Mạt gần nhất phát hiện sư phó hành tung thần thần bí bí, thường xuyên từ sớm đến tối không thấy được người. Sư huynh đôi tay đặt ở sau đầu, một bộ sân vắng tự nhiên bộ dáng nói, không biết, ta cũng thật lâu không gặp. Tô Mạt thật là hối hận hỏi sư huynh, phải biết rằng sư huynh là nhất lười biếng, bình thường đều là ngủ đến mặt trời lên cao mới lên, ăn bữa cơm lại đem chính mình nốt ở trong phòng, cơ hồ đều không hề ra cửa. Cái loại này hành vi quả thực so ở khuê các nữ tử còn giống nữ tử. Rất nhiều lần Tô Mạt muốn đi xem hắn rốt cuộc đang làm cái gì, kết quả phát hiện hắn thế nhưng đang ngủ. Một mười hai cái canh giờ, cũng chính là, có tám canh giờ đang ngủ, biết đây là cái gì khái niệm sao? Ngủ thần cũng chưa hắn có thể ngủ. Tính, ta liền tại đây chờ sư phó hảo. Tô Mạt liền ngồi ở trên ngạc cửa, không hề hình tượng ngồi chờ sư phó trở về. Sư phó khẳng định là trở về quá, tìm không thấy sư phó thời điểm, kia gian mật thất cũng đi đi tìm, chỉ là không thấy sư phó người. Nhưng là sư phó phía trước bài ở mặt bản thượng dược bình đều không thấy. Thấy tô mặt như vậy, sư minh ánh mắt biến có chút khó xử bộ dáng. Ngươi tìm sư phó làm cái gì? Là sư phó công đạo cho ngươi nhiệm vụ quá ít, vẫn là làm ngươi bối ý thư đều bối xong rồi. ân sư phó công đạo đồ vật ta đều biết rõ ràng. Tô mặt thuận miệng đáp lại. Chỉ là nàng này tùy ý bộ dáng lại làm sư minh đối nàng lại một lần leo mắt mà nhìn, như vậy nhiều buồn ý đi Như vậy nhiều dược liệu nàng thế nhưng tại như vậy đoạn thời gian nội đều biết rõ ràng, quả thực chính là cái thần đồng A. Tô mạt quan sát đến sư minh biểu tình có chút không thích hợp, nhìn chầm chầm hắn nhìn thật lâu. Ta, ta trên mặt có hoa sao. Sư minh bị một cái nha đầu nhìn chầm chầm có chút không được tự nhiên hỏi. Không, ngươi trên mặt có việc. Tô mạt trắng ra. Có việc. Chuyện gì? Sư minh làm ra vẻ, chỉ là đôi mắt lại không dám nhìn thẳng tô mạt. Mà điểm này làm Tô Mạt càng thêm xác định hắn có việc gạt chính mình, sau đó từ trên ngạch cửa đứng lên nói, ngươi biết sư phó là ở đâu. Lời nói không phải hỏi câu, mà là một câu khẳng định nói. Sư huynh cảm giác chính mình thật sự vô pháp đi lừa gạt một cái hài tử, cho nên khẽ thở dài một cái nói, là. Xem sư huynh bộ dáng, Tô Mạt lại mẫn cảm lại hoài nghi hỏi, có phải hay không sư phó gặp được chuyện gì. Sư huynh một bộ xem thần tha bộ dáng nhìn trầm trầm Tô Mạt, sư muội. Thật là chuyện gì đều không thể gạt được ngươi. Tô mặt ở trong lòng cười lạnh một tiếng, nghĩ ngươi cái gì đều viết ở trên mặt, ta liền đoán đều không cần đoán. Đi, sư phó rốt cuộc ở đâu, đang làm cái gì? Tưởng tượng đến sư phó kia phó thích chuyên nghiên tính tình, hơn nữa gần nhất mấy nàng luôn có điểm dự cảm bất hảo. Sư phó ở năm giảm ngoại sân thôn. Hắn đi chỗ đó làm cái gì? Là phát hiện cái gì tốt dược liệu sao? Vì sao không gọi thượng người ta? Sư minh một bộ khó xử bộ dáng cuối cùng như là hạ quyết tâm giống nhau, ta cũng không gặp ngươi, chính là lần trước sư phó cái kia thực nghiệm không phải thành công sao. Sau đó ngươi liền nhân tiện đề ra một câu thực nghiệm chỉ là ở động vật trên người thành công, làm sư phó lại động tâm tư khác. Sư Minh đến nơi đây, nhìn sư muội ánh mắt giống như ở, câu nói kế tiếp, ngươi hiểu. Tô mạt lúc này mới hiểu được, cho nên, sư phó là đi năm dặm ngoại sơn thôn bắt người đi làm thực nghiệm. Là, sư Minh khẳng định đáp lại, Kỳ thật hết thể đều là ở sư phó nhưng khống chế trong phạm vi, chỉ là, không nghĩ tới. Không nghĩ tới ở động vật trên người thực thành công, ở nhân thân thượng lại thất bại, phải không? Sư huynh bất đắc di gật gật đầu. Kia Sơn Thôn hiện tại tình huống như thế nào? Tô Mạt lo lắng hỏi tiếp nói. Hiện tại bệnh tình căn bản không chiếm được khống chế, hơn nữa chỉ cần đụng vào bệnh hoạn vết máu liền cũng sẽ đến tương đồng bệnh. Hơn nữa bệnh tình phát triển nhanh chóng, sư phó ngay cả một lần nữa nghiên cứu phối trí cách hay thời gian đều không có. Cho nên sư phó liền ở sơn thôn háo, liền như vậy tiêu hao mạng người sao. Tô mạt biểu tình biến kích động lên, sau đó nói tiếp, mau mang ta đi. Không được, bên kia thật sự quá nguy hiểm, ta không thể cho ngươi đi mạo hiểm. Hơn nữa sư phó công đạo quá, liền tính ngươi đã biết cái này tình huống cũng không cho ngươi tới gần, hết thể có ta cùng sư phó ở. Tô mạt buông xuống đầu, bả vai hơi hơi run rẩy, làm sư huynh nhìn thực thụ hững, thanh hô, nha đầu. Nhưng tô mạt lại mang theo non nớt khóc nước nở nói đều là ta sai, đều là ta không tốt, ta không nên cùng sư phó nhiều kia một câu miệng, đều là ta hại những người đó. thấy luôn luôn kiên cường không khóc nha đầu đột nhiên khóc lên, ngược lại làm cho sư huynh có chút chân tay luôn cuống lên, rốt cuộc muốn hống một cái tâm trí lao thành nha đầu hắn không có kinh nghiệm à? vì thế bất đắc dĩ chỉ hạ, hắn chỉ có thể khô cả nói, này không phải ngươi sai, liền tính ngươi không, sư phó lúc sau cũng sẽ ở nhân thân thượng làm thực nghiệm, cho nên ngươi không cần như thế tự trách. tuy rằng Trấn an nàng lời nói. Nhưng nàng tiếng khóc lại không có bởi vậy biến, ngược lại khóc càng ngày càng khó chịu. Xem nàng khóc thành như vậy, sư huynh không đành lòng nói, kia hảo, ta dẫn ngươi đi xem xem, nhưng là chúng ta muốn hảo, ngươi chỉ có thể rất xa xem một cái, đến nỗi chuyện khác, ta cùng sư phó đều suy nghĩ biện pháp, hảo sao?" Tô mặt trừng mắt tròn tròn mang theo nước mắt đôi mắt nhìn sư huynh gật gật đầu. Hai người thực mau tới đến kia sân thôn, còn chưa tới đến cửa thôn đã nghe đến một cổ khó nghe mùi máu tươi cùng dược hương vị hỗn loạn ở bên nhau hỗn hợp hương vị. Làm người nhịn không được dạ dày một trận sông quận biển gầm. Người không sao chứ? Sư minh thấy nha đầu sắc mặt nháy mắt biến trắng bệnh, tưởng này hương vị hơn đến nàng. Ta trước đưa ngươi trở về đi, ta cùng sư phó đang ở nghiên cứu đối sách, cho nên ngươi cứ yên tâm đi. kia còn muốn bao lâu mới có thể trưa khỏi bọn họ? Này! Loại này không xác định nhân tố thật sự không hảo cùng nha đầu, liền tính nàng lại như thế nào đại tha bộ dáng, vẫn như cũ là một cái hải tử. Ta cùng sư phó sẽ tận lực. Sư huynh chỉ phải sắc mặt nghiêm túc đáp lại nha đầu, nhưng tô mạt không để ý đến hắn nói, chỉ là lo chính mình triều sơn thôn đi đến. Không được, ngươi không thể vào thôn. Sư huynh lập tức ngăn cản nàng đường đi, nhưng nha đầu rất là quật cường, liền tính hắn ngăn đón cũng có thể xảo diệu tránh đi nàng hướng thôn chạy tới, chỉ là nàng còn không có chạy vào thôn, đã bị sư huynh cấp sách lên. Nhưng nàng rõ ràng nhìn đến cửa thôn nơi đó nằm vài người, khuôn mặt tím thanh như chúng độc giống nhau đen nhánh môi sắc, nhìn dáng vẻ. Khoe miệng tựa hồ chạy qua màu trắng bọt biển cùng loại đồ vật, bởi vì khoe miệng có màu trắng khô cạn dấu vết. Chỉ liếc mắt một cái, nàng xác định tình huống như vậy cùng kia ở sư phó mật thất nhìn đến thực nghiệm con thỏ là giống nhau, nhưng là giống như lại có điểm không giống nhau, lúc ấy lại không lên. Vì thế liền như vậy bị sư huynh cấp sách trở về. Tô mạc nghĩ lại tới nơi này, đột nhiên chụp hạ cái bàn, sau đó đứng lên, thức kích động nói, không sai, chính là lần đó tình huống, ta liền như thế nào như vậy quen mắt. Nguyên lai like là như vậy nhiều năm trước sự. Hơn nữa, Tựa hồ nhớ rõ lúc ấy sư phó bị một sự kiện cấp bối rối, thật lâu đi không ra hắn thực nghiệm phương thuốc cứu người, cuối cùng vẫn là chính mình dựa theo sư phó phương thuốc thêm sửa lại mấy vị dược liệu, cuối cùng mới làm sơn thôn làm ý khỏi hẳn. Nguyên lai like là có chuyện như vậy. Chính là như vậy tưởng tượng, tuy rằng vấn đề nàng cũng có thể giải quyết, nhưng là này nguyên nhân không phải sư phó năm đó chính mình nghiên cứu ra tới sao. Vì sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở viêm thành? lại còn có phát sinh như vậy đột nhiên. Chẳng lẽ, việc này cùng sư phó có quan hệ? Chương 360 phản ứng đột hiện. Vương gia, thẩm nghiên bên kia cái gì tin tức cũng chưa hỏi ra tới, nhìn dáng vẻ như là cái gì cũng không biết. Thiếu hiên gấp trở về thấy vương gia thời điểm, sắc mặt không tốt lắm, có lẽ là hoa cả đêm thời gian tới thẩm vấn thẩm nghiên, nhưng là cái gì kết quả đều không có. Chỉ là không nghĩ tới ngày thường thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược nữ tử, ở đại hình trước mặt lại là như vậy có thể trầm ổn. Bên người nàng hai cái nha đầu hiện tại nhưng có tin tức. Đưa lưng về phía thiếu hiên phó Vũ Đình trao mày hỏi. Không có. Phó Vũ Đình lúc này mới xoay người, đầy mặt nghi hoặc, rõ ràng là một cái tay chói gà không chặt nữ tử. Thế nhưng ở đông đảo thị vệ ở đây dưới tình huống thoát đi, thậm chí liền vương cung đều tra không đến rơi xuống. Đem kêu mấy cái thị vệ thi thể bảo tồn hảo, buồn vương đi trước một chuyến Việt quốc công chúa hành cung. Vương ra. Thiếu hiên biết chính mình không có tư cách quản vương ra hành tung. Nhưng là vương gia hiện tại mặc kệ tình huống như thế nào, đi tìm việc quốc công chúa cơ hội càng ngày càng nhiều, cho nên không thể không làm người có điều nghi hoặc. Thị vệ chết kỳ quặc ta hoài nghi ninh quốc vương phái ở thẩm nghiên bên người cung nữ thân phận đều không đơn giản. Phó Vũ Đình như là biết thiếu hiên mặt sau nếu muốn giống nhau, mở miệng nói. Thiếu hiên lúc này mới không nói chuyện nhưng dựa theo vương gia phân phó đi làm việc. Nhưng phó Vũ Đình chính mình vẫn đứng ở tại chỗ, cũng không biết từ khi nào bắt đầu. Một có phương diện này yêu cầu nghiệm chứng sự tình liền nghĩ đi tìm Việt Quốc công chúa. Chẳng lẽ, chính mình hoài nghi thật là thật sự. Buồn vương tâm tuyệt đối sẽ không thay đổi. Công chúa, đình vương ra cầu kiến. Thu đồng đi vào tới gặp công chúa tựa hồ một đêm chưa ngủ. Tinh thần trạng thái tựa hồ có chút kém bộ dáng. Bất an nói, công chúa là cả một đêm cũng chưa nghỉ ngơi sao. Ngay tình huống hiện tại chính mình chẳng lẽ không rõ ràng làm sao. Như thế nào có thể như vậy không yêu quý. Thấy thu đồng một bộ đại tha bộ dáng giáo tô Nàng ngược lại chỉ là nhợt nhạt cười Một bộ đừng lo lắng Ta không có việc gì bộ dáng. Nhưng Xuân Thiền vừa nghe đến vương gia lại tới nữa Trên mặt không tự giác lộ ra gương mặt tươi cười tới Công chúa Chẳng lẽ ngài không cảm thấy gần nhất vương gia Tới tìm ngài số lần rất nhiều sao Nghe Xuân Thiền trêu gẻo thanh âm Tô mạt cũng mới nhớ tới Nhất kỵ phó Vũ đỉnh tới tìm chính mình số lần xác thật nhiều rất nhiều Hơn nữa Đều không phải cái gì chuyện tốt Như vậy tưởng tượng Cảm thấy hắn lần này tới cũng sẽ không có cái gì chuyện tốt. Đột nhiên liền không phải rất muốn thấy hắn. Chủ yếu là chính mình hiện tại quá mệt mỏi, tối hôm qua đem sự tình nghĩ kỹ, hiện tại cũng chỉ tưởng hảo hảo nghỉ ngơi một chút, sau đó chạy nhanh đi cứu chỉ những cái đó bệnh hoạn. Tính, hiện tại đã không thấy tâm hơi, ta mệt mỏi quá. Tô mạt lời nói vừa mới xong, vương ra liền trực tiếp đẩy cửa không chút khách khí đi đến. Thật giống như tiến trình hàn giá nhà giống nhau, tùy ý tự nhiên. buồn vương là nơi nào đắc tội công chúa sao? Thế nhưng làm công chúa không nghĩ gặp nhau. Phó Vũ Đình nhíu mày, tựa hồ bất mãn bộ dáng. Ta liền tính thật không nghĩ thấy Vương Gia, nghĩ đến, Vương Gia vẫn là có phương pháp tới gặp ta, không phải sao. Tuy rằng đối với hắn xuất hiện không phản cảm, nhưng là đối với hắn chuyện sau đó lại không quá vừa lòng. Đi, tìm ta có chuyện gì. Tô mặt một tay trống ở trên bàn, sau đó chống đỡ đầu mình, bộ dáng thật nhìn mệt cực kỳ, giống như tùy thời là có thể ngủ giống nhau. Phó Vũ Đình xem nàng như thế mệt mỏi bộ dáng, nhịn không được quan tâm hỏi. Công chúa đây là làm sao vậy? Không thoải mái sao? Nhưng cho mời đại phu nhìn xem. Cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, Phó Vũ Đình ở ngay lúc này đều đã quên sẻ y lý thuật thu đồng còn có bị hắn hoài nghi sẻ y lý thuật công chúa bản thân. Không sao, chính là có chút mệt. Tô Mạt cũng mặc kệ hai người hiện tại thân phận, một bộ nhắm mắt dưỡng thần bộ dáng đáp lại. buồn vương này liền làm người chuẩn bị xe ngựa, công chúa nếu là mệt mỏi, liền ở trên xe ngựa nghỉ ngơi một chút. Bổn vương hôm nay cũng có chuyện quan trọng muốn tìm công chúa hỗ trợ. Phó Vũ Đình thực không khách khí liền phải tiến lên tún khởi Tô Mạn. Con hảo thu đồng ngăn ở hai người chi gian, cho nên Phó Vũ Đình chỉ phải dừng bước. Công chúa, thật là chuyện quan trọng, Huệ phi đã bị bắt lấy, chỉ là bên người nàng hai cái cung nữ không thấy, trong đó một cái cung nữ vẫn là ở trong cung thị vệ ở đây dưới tình huống chạy trốn, cho nên, bổn vương hoài nghi Thẩm Nghiên bên người hai cái cung nữ đều mang theo nhiệm vụ tới ta triều quốc. Vừa nghe đến Thẩm Nghiên bị trảo, Tô mặt đôi mắt liền trừng lao đại, sau đó mới lạnh nhạt hơi hơi mỉm cười, thẩm nghiên ở đâu? Người bị nhốt ở trong cung ám lao chung, thiếu hiên thẩm cả đêm cũng chưa từ trên người nàng hỏi ra một kia về kia hai cái cung nữ tình huống, cho nên, buồn vương chỉ phải tới tìm ngươi nhìn xem bị kia chạy trốn cung nữ ám hại thị vệ. Tô mặt lúc này mới minh bạch vương ra lần này tiến đến ý tứ, cũng chính là, thẩm nghiên bị trảo sự tình hắn vốn là không tính toán nói cho ta, chỉ là bởi vì có một số việc cùng thẩm nghiên có quan hệ rồi lại cha không ra. Cho nên mới tìm được nàng trên đầu Cũng thế, ta liền người tốt làm tới cùng Có thể nhìn đến thẩm nghiên cuối cùng kết cục cũng là tốt Hảo, ta cùng thu đồng đi theo ngươi nhìn xem Tô Mạt lúc này mới sảng khoái đáp ứng rồi Công chúa, chính là ngài thân thể Thu đồng lo lắng thân thể của nàng trạng huống, Bởi vì nàng hiện tại sắc mặt thoạt nhìn có chút không thích hợp Mấy ngày liền làm lụng vất vả hơn nữa ẩm thực không đổi kịp Đại nhân cùng hài tử đều sẽ chịu không liêu Không có việc gì, ta chính mình sẽ có chừng mực Lại, không phải còn có người ở đâu. Tô Mạt nhật nhạt cười. Đa tạ công chúa. Phó Vũ Đình liền làm người đi trước chuẩn bị xe ngựa để công chúa có thể trước nghỉ ngơi trong chốc lát. Đi đến hành cung cửa thời điểm, xe ngựa đã chờ ở cửa. Tô Mạt nhịn không được khen Phó Vũ Đình nói, vương ra hành động lực thật là mau, hơn nữa tưởng cũng chú đáo. buồn vương có cầu với công chúa, tự nhiên đến các mặt đều suy xét chu toàn, nếu không, chẳng phải là chậm trễ công chúa. Phó Vũ Đình làm ra một bộ thỉnh động tác. Sau đó muốn đỡ công chúa lên xe ngựa. Phó Vũ Đình trên đường trở về không chuẩn bị cưới ngựa, chuẩn bị cùng công chúa ngồi chung một chiếc xe ngựa. Công chúa sẽ không để ý đi. Nhìn đã theo sau lưng mình tiến vào xe ngựa vương ra, tô mạt còn có cái gì lời nói đâu. Sẽ không. Chỉ là không mất lễ phép cười cười đáp lại nói. Trên xe ngựa hai người không có gì giao lưu, bởi vì tô mặt thật sự là quá vây quá mệt mỏi, vừa lên xe ngựa liền tìm cái thoải mái địa phương dựa vào nghỉ ngơi căn bản vô tâm tình cùng vương gia đi tìm hiểu cái gì tin tức hết thảy đều chờ nàng nghỉ ngơi tốt lúc sau lại đi nhưng phó vũ đình nhưng vẫn nhìn trầm trầm tô mạn tuy rằng nàng trên mặt khăn xa che khuất hơn phân nửa khuôn mặt chỉ để lại một đôi mắt nhưng này nhắm mắt bộ dáng sắc thật làm hắn nhịn không được lại một lần thất thần chú ý loại này quen thuộc cảm giác thật sự quá mức chân thật chân thật đến hắn cảm thấy chính mình phỏng đoán tuyệt đối không có sai nhưng hắn không có dũng khí gỡ xuống công chúa khăn che mặt bởi vì nếu thật sự không phải chính mình tưởng như vậy kia chính mình chẳng phải là phải đối công chúa phụ trách, loại này không xác định tính sự tình vẫn là không thể lộ mãng hành chi. Nếu chính mình không thể gỡ xuống nàng khăn che mặt, ngươi liền làm nàng chính mình gỡ xuống là được. Buồn vương chỉ là tưởng xác định một chút trong lòng phỏng đoán hay không là thật, tuyệt không mạo phạm ý tứ. Nghĩ như vậy, Phó Vũ Đình cũng đã bắt đầu ở trong lòng tính toán nên như thế nào làm này công chúa ở chính mình trước mặt gỡ xuống khăn che mặt. Cũng không biết chính mình ngủ bao lâu, chờ tô mặt tỉnh lại thời điểm. Nàng nhìn đến phó vũ đỉnh chính nâng đầu vẫn không nhúc nhích nhìn chầm chằm chính mình xem, cái loại này muốn nhìn thấu thần sắc làm tô mạt không lý do trong lòng cả kinh. Chờ bình tĩnh lại thời điểm, nàng mới bình tĩnh hỏi, vương gia như vậy nhìn ta có bao nhiêu lâu? Vẫn là, trải qua này vài lần ta cùng với vương gia hợp tác, làm vương gia phát hiện ta cũng là không tội vương phi người được chọn. Quả nhiên, tô mạt lời này một, phó vũ đỉnh mặt lập tức bay chính, một bộ chính trực nghiêm túc bộ răng nói, bổn vương gặp ngươi thật sự quá mệt mỏi, ngủ quá thủ không đành lòng quấy rầy, liền làm công chúa nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát. kia, ta là muốn đa tạ vương gia. Tô mặt lại nói tiếp, nếu vương gia không có tới đến thăm, ta tưởng, ta hiện tại hẳn là nghỉ ngơi càng thoải mái. Phó Vũ Đình lúc này mới nhớ tới là chính mình nạnh muốn nàng lại đây, cho nên có chút xin lỗi nói, làm phiền công chúa. Không sao, vương gia làm phiền ta cũng không phải một lần hai lần, nếu mỗi lần đều làm vương gia đối ta như vậy khách khí, chỉ sợ, vương gia này nói lời cảm tạ cùng xin lỗi nói được với một cái sọt. Tô Mạt đại khí trước một bước xuống xe ngựa, vừa thấy nơi này liền biết là tới rồi trong cung. Vương ra, người đâu? Tô Mạt có thực rõ ràng làm hắn dẫn đường ý tứ. Phó Vũ Đình cũng không ngượng ngùng, liền lễ phép mang theo công chúa hướng đồ những cái đó thị vệ thi thể địa phương. Thấy Phó Vũ Đình không có muốn cùng chính mình lời nói ý tứ, Tô Mạt cũng nhạc nhẹ nhàng, miễn cho chính mình hiện tại bởi vì mệt mỏi mà lanh mồm lanh miệng không nên nói khiến cho hắn hoài nghi. Tới rồi. Tô Mạt nhìn trước mắt nhưng yên lặng địa phương, nghĩ nơi này hẳn là trong cung bị vứt đi sân, liền ở phó vũ đình dẫn dắt hạ đi vào. Còn chưa tới cửa đã nghe tới rồi một cổ ghê tởm khó nghe hương vị, mà loại này rất có lực đánh vào hương vị làm tô Mạt nhịn không được chạy đến một bên rửa vào thụ bên nôn khan một trận. Sao lại thế này, như thế nào sẽ như vậy khó chịu, trước kia làm người càng khó chịu hương vị đều người qua, cũng chưa từng có như vậy phản ứng, đây là có chuyện gì. Tô Mạt có chút hoài nghi nhân sinh bộ dáng. Sau đó mới nhớ tới Lương Nguyễn uyển nôn ngén khi phản ứng, lúc này mới nhớ tới, chẳng lẽ là chính mình phản ứng hiện tại đã bắt đầu rồi. Cho nên, ta cũng muốn giống Lương Nguyễn uyển như vậy khó chịu. Công chúa, ngài không có việc gì đi. Thu đồng biết nơi này gây muối hương vị nhất định sẽ làm công chúa thân thể không khỏe, huống chi vẫn là ở dự chung, nào nghe loại này hương vị. Công chúa đây là làm sao vậy? Phó Vũ Đình thấy nàng như vậy, cũng không lý do quan tâm hỏi. Chờ tô mặt nôn khan cảm thấy thoải mái một chút thời điểm mới có khí vô lực đối với phó Vũ Đình xua xua tay nói, không có việc gì, không có việc gì. Công chúa, bằng không vẫn là thôi đi, ngại như vậy cũng nhìn không ra bên trong là tình huống như thế nào tới, không duyên cứ làm chính mình khó chịu một hồi. Thu đồng thanh quan tâm nói, không có việc gì, ta cũng muốn nhìn một chút thẩm nghiên bên người kia hai cái thị nữ rốt cuộc có cái gì không được liêu năng lực, thế nhưng còn có thể từ phó Vũ Đình mí mắt phía dưới đảo tẩu. Tô Mạt liền từ trong lòng ngực lấy ra một cái bình xứ, ăn một viên bên trong dược. May mà lần trước bởi vì lo lắng lương nguyện uyển tình huống, vừa trở về liền làm một ít có thể hữu hiệu giảm bất nôn nghén thuốc viên, vốn đang tưởng có cơ hội làm người cho nàng đưa quá khứ, không nghĩ tới chính mình thế nhưng trước có tác dụng. Công chúa thật sự không có việc gì. Phó Vũ Định không xác định lại lần nữa xác nhận hỏi. Không sao, vào xem trước. Tô Mạt liền dẫn đầu đi vào. Phó Vũ Đình thấy nàng sắc thật không có vừa mới như vậy dọa tha bộ dáng, lúc này mới an tâm đi theo nàng đi vào. Có ba cái thị vệ song song nằm trên mặt đất, hơn nữa bộ dáng đều thập phần cổ quái, ngũ quan vật mèo, nhìn dáng vẻ như là bị cái gì kinh hách dẫn tới. Hơn nữa nhìn dáng vẻ tử vong khi thực nhanh chóng, cơ hồ ở trong nháy mắt liền phải bọn họ mệnh, có thể có loại này thủ đoạn sát tha người, nhất định không đơn giản. Bọn họ chính là trông coi kia cung nữ người. Tô Mạt một bên quan sát ba cái thị vệ, một bên hỏi Không tồi, vốn là muốn làm cho bọn họ đem kia cung nữ đi trước bác giữ, nhưng rời đi trên đường liền nghe nàng chạy, buồn vương đi thời điểm, này ba người toàn đã bỏ mình. Tô mặt mày không tự giác nhíu một chút, sau đó mới cười nhạt nói, này cũng không phải là giống nhau thủ pháp giết người, xem ra, kia cung nữ xác thật là cái không tồi nhân tài, cũng làm khó ninh quốc vương đem loại này có năng lực đều vơ vét ở bên nhau. Công chúa nói là có ý tứ gì? Bọn họ đều là chúng cổ độc mà chết, loại này cổ độc thập phần bá đạo. Nháy mắt liền phải mạng người, xem ra này không cổ người vẫn là cái hiếm có cao thủ. Tô Mạt liền ý bảo thu đồng đem trong lòng ngực đao đưa cho chính mình. Sau đó liền dùng đao ở trong đó một cái thị vệ giữa mày cắt một đao, sau đó liền thấy một cái trùng giống nhau đồ vật nháy mắt nhảy ra tới, sau đó ở nhảy đến trên mặt đất thời điểm liền nháy mắt tử vong. Này, đây là kia cổ trùng. Phó Vũ Đình kinh ngạc hỏi. Không tồi. Này, rốt cuộc là như thế nào hạ ở bọn họ trên người? Này cổ độc ngươi đừng nhìn nó hiện tại hình thể rất lớn, nhưng là mới vừa ở nhân thân thượng khi bất quá một viên hạt mẹ đại, chỉ là loại này cổ trùng thích hút tha nội tạng, nháy mắt lớn mạnh chính mình, nghĩ đến này thị vệ trong cơ thể hiện giờ bị này cổ trùng cấp ăn không. Phó Vũ Đình khiếp sợ chính là, nếu là chiêu quốc có loại này hạ cổ độc người ở, kia chẳng phải là muốn mỗi người cảm thấy bất an, ngay cả buồn vương chính mình đều không biết khi nào sẽ trúng chiêu. Một cái tư máy ngánh cũng đã đủ làm người đau đầu, hiện giờ lại tới một cái sẽ hạ cổ độc người Ninh quốc vương rốt cuộc là người nào, rốt cuộc có phải hay không chính mình phỏng đoán người kia, hắn lại là như thế nào làm được đem những người này tụ tập ở bên nhau. Vương gia yên tâm, cổ độc cũng không phải như vậy hảo hạ, tô mặt thấy phó vũ đình một bộ dáng vẻ lo lắng, chấn ăn nói, thế nào cũng phải có thể tới gần ngươi nhân tài có chút cơ hội xuống tay, này mấy cái thị vệ có lẽ là kêu cách này cùng nữ thân cận quá, hoặc là cùng nàng từng có tiếp xúc mới có thể bị nàng đắc thủ. Người đối cổ độc, tựa hồ thực hiểu biết. Phó Vũ Đình Hồ nghi hỏi. Cũng nói không ít, đều là thu đồng giáo hảo, Tô Mạt nửa đem thu đồng lượng ở một bên, cũng không biết hiện tại nhắc tới nàng còn tới hay không cấp bổ cứu, nàng làm ta nhìn rất nhiều về Y Y độc cổ độc phương diện thư, cái gọi là thực tiễn cũng đến thành lập ở chân lý cơ sở thượng, cho nên ta học đều là sách vợ thượng tri thức, chỉ cần thư thượng tới rồi, chính mình liền không có không biết. Tô Mạt khô quát giải thích tuy rằng không biết Phó Vũ Đình có tin hay không, dù sao đánh chết nàng hiện tại cũng sẽ không thừa nhận chính mình sẽ Y Y thật sự. Công chúa có đạo lý, cũng ít nhiều công chúa chân lý, mới làm buồn vương đối này cổ độc một chuyện có điều hiểu biết. Nơi nào nơi nào, vương gia nếu là có không hiểu đều có thể tới tìm ta, giống nhau y y thư thượng đồ vật ta còn là có thể vì vương gia giải thích nghi hoặc. Hảo! Phó Vũ Đình tuy rằng ngoài miệng đáp lại này tô mạn, nhưng này ánh mắt lại như là mang theo một tia thưởng thức y cười nhìn chầm chầm nàng, làm nàng thực không được tự nhiên. Đúng rồi, vương gia, thẩm nghiên cũng nuốt ở trong cung, ta có thể đi nhìn xem sao. Chương 361 thử Người Vì sao phải thấy nàng Phó Vũ Đình thấy tô mạt như vậy Có chút không hiểu Vì sao Liên bởi vì từ ta đi vào này viêm thành Nàng người liền 5 lần 7 lượt tám sát ta Ta đảo muốn nhìn nàng rốt cuộc là có ý tứ gì Vì sao nhất định phải trí ta vào chỗ chết Tô mạt ánh mắt phá lệ lánh Nhưng phó Vũ Đình nhìn lại cảm thấy nàng yêu cầu thực hợp lý Hảo bổn vương mang người đi Ám lao ly này hiên lặng sân không xa cho nên bọn họ đi rồi không một lát liền tới rồi. Ta chính mình đi vào là được, vẫn là, vương gia cũng muốn đi theo. Tô mạt một bộ rõ ràng muốn ngăn trở bộ dáng của hắn. Tuy rằng không biết nàng rốt cuộc muốn làm cái gì, nhưng là Phó Vũ Đình không có muốn nhìn chằm chằm nàng ý tứ, liền nói, bổn vương còn muốn đi thấy vương thượng, nếu là ngươi phải rời khỏi, làm người thông chi bổn vương một tiếng, bổn vương mang ngươi đi ra ngoài. Hảo! Nhìn rời đi Phó Vũ Đình, tô mạt lúc này mới nhắc chân ở một cái thị vệ dẫn dắt hạ đi vào. Làm phiền. Thị vệ đem tô mặt đưa tới thẩm nghiên nhà tụ trước, có lê phép một tiếng, nhìn thị vệ rời đi sau lúc này mới nhìn về phía cả người là thiệm thẩm nghiên chính vẻ mặt tử khí nằm ở dơ loạn không xem trên mặt đất. Thật không nghĩ tới, ngươi thật đúng là mạng lớn. Tô mặt thanh âm vang lên, làm vẫn luôn nằm thẩm nghiên đột nhiên giật mình, nhưng là nàng cũng không có đứng dậy xem đối phương liếc mắt một cái y tứ. Hồi lâu không thấy, vốn tưởng rằng ngươi lúc trước đã chết ở Lao Trung, lại không nghĩ rằng thế nhưng còn làm ninh quốc công chúa. Xem ra này nình quốc vương đối với ngươi rất là coi trọng, làm ngươi giới tình huống như vậy đều không công đạo điểm cái gì. Tô mặt thấy nàng không đáp lại chính mình, cũng không buồn bực, tiếp tục nói. Thầm nghiên lúc này mới nghe minh bạch nàng lời nói, cùng với, nàng thanh âm, nàng không muốn tin tưởng, nàng không phải đã chết sao. Tô mặt không phải đã chết sao. Chuyện này không có khả năng là nàng thanh âm. Thầm nghiên rãy rủa đứng dậy, chính là trên người quá mức đau xót, làm nàng không nhúc nhích một chút đều liên lụy đến miệng vết thương. Đau nàng hít ngược một hơi khí lạnh, nhưng cuối cùng vẫn là ngồi dậy, một bộ không thể tin tưởng ánh mắt nhìn đối phương, như thế nào là ngươi. Nhìn đến ta không vui sao. Tô mặt trào phúng cười, nhìn thầm nghiên này phúc chật vật bộ dáng, trong lòng miễn bản nhiều thoải mái. Ấm áp công chúa, ngươi như thế nào sẽ tại đây? Nơi này ngươi là vào bằng cách nào? thẩm nghiên kỳ quái chính là làm việc quốc công chúa, như thế nào sẽ đột nhiên chạy tới xem ta chê cười, hơn nữa vẫn là ở thủ vệ như thế nghiêm ngặt tám lao chung. Dựa vào cái gì, đều là bị vương thượng lựa chọn hòa thân công chúa, đồng dạng là không có vương tộc bối cảnh công chúa, vì sao ta sẽ rơi vào như thế kết cục, mà nàng lại một bộ cao cao tại thượng, ngăn nắp lượng lệ bộ dáng xuất hiện ở chính mình trước mặt. "Ta a, đi vào tới, như thế nào, có phải hay không thực ghen ghét da tô mặt như là cố ý kích thích nàng lời nói giống nhau?" Liền nhìn nàng nổ mạnh bộ dáng. "Ngươi có ý tứ gì?" Thẩm Nghiên có loại thật không tốt dự cảm, tổng giác trước mắt người này thực hiểu biết chính mình. Tựa hồ cùng chính mình quen biết. Cho tới nay ngươi đều thích ghét, thích nghi kỵ, càng thích tính kế người. Hiện giờ tính đến tính đi đem chính mình tính kế thành như vậy kết cục, cũng không biết ngươi hiện tại hối hận hay không. Ngươi rốt cuộc là ai? Thầm nghiên có chút hoảng sợ nhìn chăm chầm nàng, ánh mắt của nàng lãnh làm người không rét mà run, làm nàng nhịn không được sau này dịch một chút. Ta là ai? Như thế nào, mới bất quá qua mấy tháng liền không quen biết? Xem ra, ngươi chỉ nhớ bởi vì nơi này nguyên nhân biến không tốt lắm. Tô Mạt liền gỡ xuống trên mặt che mặt khăn che mặt. Lần này làm Thẩm Niên nhìn càng là khó có thể tin, không, chuyện này không có khả năng. Ngươi khẳng định cũng là giả, ngươi không phải đã chết sao? Thẩm Niên cơ hồ điên cuồng tiêu to. Ngươi đỉnh một trương ta mặt ở triều quốc rêu rào khắp nơi, ngươi cho rằng ta thật sự sẽ không so đo sao? Không, chuyện này không có khả năng. Tô Mạt, ngươi đã chết, ta có xác thực tin tức, ngươi không phải bị Tư Đổ Văn Lam giết sao? Còn có, ngươi mặt. Ngươi mặt không phải bị hủy sao Tại sao lại như vậy Ngươi đừng nghĩ gà ta Ngươi là giả Ngươi nhất định mang chính là trường gương mặt giả ra Thẩm nghiên đua kính toàn thân sức lực tưởng sẽ lạn tô mặt gương mặt kia Nhưng có thu đồng ở bên người nàng Nơi nào sẽ làm nàng thực hiện được Che ở tô mặt trước mặt liền đem ý đồ tới gần công chúa Thẩm nghiên một trường mở ra Vốn là bị tra tấn cả người là thiệm Thẩm nghiên Ở thu đồng một trường này hạ Đau nhịn không được phun ra khẩu huyết Không, sẽ không Này không phải thật sự Ngươi nhất định không phải thật sự, ngươi như thế nào có thể còn sống, ngươi không thể tồn tại, ta muốn ngươi chết, ngươi nếu là bất tử, ta như thế nào được đến vương gia, vương gia là thuộc về ta, luôn có một vương gia sẽ là thuộc về ta. Thẩm nghiên như là mậu ỷ hiệp giống nhau, tại chỗ ngồi hồ ngôn loạn ngữ bộ dáng, thật giống như vừa mới bị thương hoặc máu người không phải nàng giống nhau. Xem ra, tư đổ văn lam sẽ đối ta ra tay cùng ngươi thoát không được căn hệ. Tô mặt vừa mới nghe thẩm nghiên như vậy liền biết tư đồ văn làm sẽ thương tổn chính mình nhất định không phải nàng chính mình việc làm, này bên trong nhất định có thẩm nghiên bốc tích. Không sai, ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi sống không bằng chết chết, là ta làm tư đồ văn làm thương tổn ngươi, cũng vẫn là ta làm nàng cha tấn ngươi, sau đó ở giết ngươi, tô mạc, ngươi có biết hay không ngươi có bao nhiêu đắng giận, ngươi có biết hay không ta có bao nhiêu hận ngươi, nếu không phải ngươi, ta nhất định có thể bị vương gia coi trọng, ta nhất định liền sẽ là vương phi, cũng sẽ không có ta mặt sau tao ngộ đều là bởi vì ngươi, nếu không phải ngươi ta sinh hoạt sẽ không thay đổi. Thanh Hoàng Bét, ta hiện tại càng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Thẩm Niên dùng nàng cảm thấy có thể là ác độc nhất ánh mắt nhìn chằm chằm tô mạt xem. Nghĩ đến, nếu là ánh mắt có thể giết chết người, Thẩm Niên hận không thể giết tô mạt trăm ngàn biến. Tô mạt vẫn luôn rất kỳ quái Thẩm Niên vì sao sẽ như thế hận chính mình? Nguyên lai là bởi vì Vương gia, là chính mình gả cho Vương gia cho nên mới làm nàng đối chính mình vẫn luôn ghi hận trong lòng. Nghĩ đến đây. Tô Mạc tự giễu cười một tiếng, tưởng chính mình cùng Thục Nhi đem nàng cho tới nay coi là quý trọng bằng hữu, không nghĩ tới đổi lấy chính là kết cục như vậy. Ám hại Thục Nhi không, liền ta đều tưởng đưa vào chỗ chết, bằng hữu như vậy thật là lúc trước mắt bị mù mới có thể cho rằng là đáng giá thâm giao. Ta cùng với Thục Nhi đối đại ngươi không tệ. Không tệ? Là, sắp thật không tệ. Thẩm Nghiên trào phúng, ngươi cái gọi là không tệ cũng bất quá là các ngươi cao cao tại thượng bố thí, là ta là một cái gởi nuôi nữ. Ta thân phận không cao, bối cảnh càng là không có, nhưng kia lại như thế nào, ta có điểm nào không bằng các ngươi, dựa vào cái gì nhất định phải làm ta xem các ngươi sắc mặt hành sự, dựa vào cái gì ta nên muốn tiếp thu các ngươi bố thí, dựa vào cái gì? Thầm nghiên, cơ hồ là giống giận ra tới. Dựa vào cái gì? Đây là ngươi cho tới nay thái độ, đối chúng ta ý tưởng cùng thái độ. Tô mạt lạnh nhạt cười nhạo một tiếng, không vì nàng, chỉ vì chính mình. Cười nhạo chính mình không biết nhìn người. Làm một cái trôn lòng ngông dạ thú người vẫn luôn lấy một bộ cửu tư thái lưu tại chính mình bên người. Hảo, ngươi thật sự thực hảo, có thể làm ta như thế hoàn toàn hiểu biết đến ngươi nhất định phải hại chúng ta nguyên nhân, ta cũng không ủng công chuyến này, tô mạt lạnh nhạt nhìn chầm chầm thầm nghiên nói, bất quá, làm ngươi thất vọng rồi, ta hiện tại sống hảo hảo, hơn nữa là Việt Quốc tôn quý công chúa, là cái loại này không chịu người uy hiếp sinh mệnh đi làm nguy hiểm sự tình cùng trái lương tâm sự tình tôn quý công chúa, nếu ta nguyện ý thừa nhận. Ta tùy thời có thể lại trở thành ngươi. Tha thiết ước mơ nhưng cầu mà không được đỉnh vương phi. Tô Mạc nói giống như chu tâm giống nhau những câu kích thích thẩm nghiên, làm thẩm nghiên trong lòng vạn bèo nghĩ. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì nàng cái gì đều không làm liền có thể được đến nàng muốn hết thảy, nàng yêu cầu không nhiều lắm à, nàng chỉ nghĩ cùng người yêu vĩnh viễn ở bên nhau, chỉ nghĩ là một cái có thể xứng đôi ô yếm chi tha người. Ta đã từng thân phận hèn mọn, chỉ có thể lặng lẽ tránh ở phía sau xem hắn. Nhưng hiện tại ta làm ninh quốc công chúa cũng không thể quang minh chính đại đứng ở hắn bên người, nhưng nàng tô mặt đâu cái gì đều không làm liền có thể dễ như trở bàn tay được đến vương gia thân lãi cùng quan tâm. Vương gia vì nàng liền hòa thân công chúa đều không cần, cuối cùng còn đem ta đẩy cho triều quốc vương thượng. Thật vất vả, ta thân phận có thể cùng vương gia tương xứng đôi, thật vất vả có thể cùng vương gia nhiều thấy vài lần, nhiều nói mấy câu, nhưng cuối cùng lại lỏa này thiên kết cục. Vì cái gì? vì cái gì sở hữu bất công đều phát sinh ở trên người mình ta rốt cuộc là làm sai cái gì làm lao muốn như vậy cha ta ta đừng oán hận địa vô dụng không phải ngươi liền tính là cương cầu cũng giống nhau không phải ngươi tô mạc như là biết thẩm nghiên trong lòng suy nghĩ cái gì giống nhau một câu lại một lần đánh vỡ nàng oán giận cùng không cam lòng ngươi như thế nào biết không được có chút đồ vật chỉ cần ta cương cầu liền nhất định sẽ là chính mình thẩm nghiên như là thực chắc chắn nhưng nàng lời nói lại làm tô mạc ý thức được Linh quốc vương thượng nhất định đối nàng còn có nhiệm vụ, hoặc là nàng còn có giá trị. Ngươi cho rằng, ngươi đều như vậy, linh quốc vương thượng còn sẽ phái người mạo hiểm tới cứu ngươi. Ngươi sẽ không biết vương thượng có bao nhiêu coi trọng ta. Thẩm nghiên tuổi hồ thực tiêu nạo, tô mạt lại cười lạnh một tiếng, sợ không phải làm ngươi suy nghĩ nhiều đi. Linh quốc vương thượng làm ngươi làm công chúa tới triều quốc, bất quá là giấu người thay mắt, chân chính có giá trị người là bên cạnh ngươi kia hai cái cung nữ cúc cùng hoa sen. Hiện tại ngươi ở bên này bị nghiêm hình tra tấn, hai người bọn họ lại ở ngươi chịu hình thời điểm không biết chạy đến chỗ nào đi làm nhiệm vụ. Rõ ràng ngươi bất quá là cái ngụy trang. Ngươi hồ, đừng tưởng rằng ngươi như vậy ta liền sẽ tin tưởng ngươi, mặc kệ bọn họ làm cái gì đều là vì vương thượng làm việc. Ngươi cũng đừng nghĩ bởi vậy ở ta nơi này được đến cái gì tin tức. Ta không có hứng thú biết ngươi tới triều quốc mục đích, ta liền muốn biết, các ngươi vì sao lần nữa phái người tới ám sát ta, làm việc quốc công chúa ta? Hừ ám sát ngươi đều đúng vậy. nếu là làm ta biết ngươi là tô mạt, ta nhất định làm ngươi chết không toàn thời. thẩm nghiên ánh mắt tác độc. ta không có ý gì khác, chỉ là nghĩ có chuyện ngươi khả năng còn không biết. tô mạt liền tiến lên một bước, giống như thực xác định bộ dáng. ngươi đừng nghĩ không ta. thẩm nghiên một bộ bán tín bán nghi bộ dáng nhìn trầm trầm nàng nói, ngươi có phải hay không có đôi khi sẽ cảm thấy bụng ẩn ẩn làm đau, hơn nữa đau thời điểm còn thống khổ khó nhịn còn vô pháp phát ra âm thanh tới. tô mạt nói là. Thẩm nghiên liền vẻ mặt hoảng sợ nhìn nàng. Nàng tất cả đều là đúng, nhưng nàng như thế nào sẽ biết? Chính mình phát tắc cũng bất quá chỉ có hai lần, một lần chỉ có chính mình ở, còn có một lần là hoa sen ở, nàng là làm sao mà biết được? Muốn biết, ta là làm sao mà biết được? Tô mặt như là biết Thẩm nghiên suy nghĩ cái gì giống nhau, liền thế nàng mở miệng nói. Thẩm nghiên tựa hồ còn thực chờ mong nàng ra cái nguyên cơ tới. Trên người của ngươi bị người hạ cổ, là kia cổ độc ở ngươi thân thể quay phá. Từ hạ cổ người không chế cổ độc đối với người thương tổn. Tô mặt thuận miệng, bộ dáng thực tùy ý. Ngươi hổ, ngươi như thế nào biết, ngươi như thế nào sẽ biết. Thầm nghiên không quá tin tưởng, nhưng là nàng sở bệnh trạng sắc thật làm người không thể không hoài nghi. Có chuyện ngươi khả năng còn không biết đi, bên cạnh ngươi cung nữ cúc từ ngươi tiến cung tới nay cơ bản liền không ở bên cạnh ngươi hầu hạ. Ở bên cạnh ngươi hầu hạ vẫn luôn là hoa sen, đã có thể ở ngươi bị vương ra bắt lấy đương, hoa sen cũng bị bắt lấy. Nhưng cũng là ở lúc ấy Hoa Sen đối chồng coi nàng thị vệ hạ cổ độc chạy trốn. Thầm nghiên hoàn toàn cho rằng chính mình nghe cái kia Hoa Sen cùng hầu hạ chính mình Hoa Sen không phải một người, căn bản không có khả năng là một người. Nàng sao có thể sẽ cổ độc đâu? Nàng như thế nào sẽ cho ta hạ cổ độc đâu? Ta sao có thể sẽ bị hạ cổ độc? Nàng làm như vậy rốt cuộc là vì sao? Nghĩ đến là ngươi phụng vương đối với ngươi không quá tín nhiệm, hoặc đối với ngươi không quá coi trọng cho nên ngay cả phái ở bên cạnh ngươi thị nữ đều có thể tùy ý ám hại ngươi. Tô mặt chào phúng. Ngươi hồ, chuyện này không có khả năng, này tuyệt độ không có khả năng. Thẩm nghiên không quá tin tưởng, nhưng là một cái hoài nghi hạt giống cũng đã thật sâu chôn ở nàng trong lòng. Vương thượng thật sự không coi trọng chính mình, cho nên mới làm hoa sen âm thầm hại ta, còn làm cúc không cần tôn trọng ta sao? Tại đây một khắc Thẩm nghiên hồi tưởng khởi cúc đối chính mình đủ loại vô lễ kính còn có hoa sen kia phát hiện chính mình khó chịu thời điểm vọt vào tới thời cơ, cùng rời đi tốc độ, rõ ràng thật giống như là tính kế tốt. Có tin hay không, ngươi trong lòng khẳng định đã có đáp án, ta đâu, liền không ở này dơ loạn địa phương nhiều ngây người, rốt cuộc, có thất ta thân phận, chỉ cần có thể nhìn đến ngươi chấp mê bất ngộ hướng chết toàn bộ dáng ta liền an tâm rồi, xem ngươi như vậy bị người cha tấn cuối cùng đến chết, ta cũng là thực thỏa mãn, ít nhất bọn họ cũng coi như là vì ta báo thủ. Tô Mạt liền ý bảo thu đồng đỡ chính mình rời đi. Rời đi khi kia phó kêu căng ngạo mạn bộ dáng quả thực làm thẩm nghiên hận không thể trong mắt đều có thể phun ra hỏa tới. Nhưng Tô Mạt rời đi thời điểm lại là tâm tình thoải mái, nghĩ đến thẩm nghiên cuối cùng một đạo hy vọng cũng bị chính mình tan biến. Lúc sau vương ra nếu là lại tưởng từ miệng nàng tìm hiểu đến ninh quốc vương thượng tin tức cũng sẽ dễ dàng chút. Công chúa, ngài ra tới. Thị vệ thấy Tô Mạt đi ra, cung kính nói, vương ra đã xin đợi đã lâu. Vương ra. Hắn hiện tại ở đâu? Tô mạt kỳ quái hỏi, không phải đi tìm vương tượng sao? Liền ở phía trước. Thị vệ chỉ một phương hướng, vương ra thế nhưng liền đứng ở chỗ nào? Tô mạt sửng sốt một chút, sau đó thanh hỏi, vương ra, hắn, khi nào trở về? Hồi công chúa, vương ra ở ngài đi vào thời điểm liền tới rồi. Thị vệ đáp lại làm tô mạt trong lòng thực không an ổn. Cái gì? Tô mạt kinh ngạc nói. Không trách nàng kinh ngạc. Chủ yếu là vương ra đứng ở kia cách đó không xa xem chính mình ánh mắt còn cùng phía trước đưa chính mình tới ánh mắt biến hoa quá lớn. Nếu là hắn không thấy được ám lao chung cái gì, ra tới ta là tuyệt đối không tin. Cái hồ ly, cũng dám chơi ta, đây là ở lợi dụng ta chính mình đưa ra yêu cầu tới thử chính mình đâu. chương 362 tương nhận. Vương ra, chúng ta đi thôi. Tô mặt một bộ không thấy hiểu phó vũ đình ánh mắt bộ dáng, làm bộ không có việc gì tha bộ ráng nói. Hảo. Phó Vũ Đình hiện tại nhìn Tô Mạt, mặt mày đều ở mỉm cười, đặc biệt là nhìn đến nàng còn cố tình nẽ tránh bộ dáng nói. Đúng rồi, thầm nghiên bên kia hẳn là thực hảo thẩm vấn. Tô Mạt cảm thấy vẫn là muốn cùng hắn công đạo một tiếng tương đối hảo. Hảo! Phó Vũ Đình vẫn như cũ là giống nhau trả lời, chỉ là trong mắt cười không giảm nửa phần. Tô Mạt nhìn Phó Vũ Đình liếc mắt một cái, sau đó thật ngượng ngùng hơi hơi cúi đầu, lúc này mới nhấc chân rời đi. Thu đồng đi theo công chúa phía sau cũng nhìn ra một chút không thích hợp bộ dáng, cho nên triều vương gia cung kính hành lễ sau cũng đi theo công chúa rời đi. Vương gia, thuộc hạ đôi mắt không có nhìn lầm đi. Luôn luôn trầm ổn thiếu hiên đều cảm thấy có phải hay không hoa mắt, vừa mới ở trong tối lao trùng, Việt quốc công chúa gỡ xuống khăn che mặt thời điểm, gương mặt kia thế nhưng cũng có lại là một trường vương phi mặt, tuy rằng có chút không thể tin tưởng, nhưng vẫn là nhắc nhở nói, Vương gia, thuộc hạ lo lắng gương mặt kia cũng là một trường giả mặt, này Việt quốc vương cùng Ninh quốc vương đô là ở nháo cái gì? Thế nhưng tìm tới công chúa đều là cùng vương phi bộ dáng giống nhau, rõ ràng chính là Hướng về phía vương ra ngày tới, thật vất vả giải quyết một cái ninh quốc công chúa Này Việt quốc công chúa lại tới chuyện xấu Nhưng phó vũ đình không có đáp lại thiếu hiền Trên mặt vẫn như cũ là nhìn tô mặt rời đi khi kia trương gương mặt tươi cười Sau đó vẻ mặt vui sướng phi thường chiều tô mặt rời đi phương hướng đuổi theo qua đi Bước chân nhẹ nhàng giống như là một cái vui vẻ hài tử giống nhau Thiếu hiền kinh ngạc nhìn chầm chầm vương ra Không thể tin tưởng đó là như thường lui tới giống nhau bình tĩnh lạnh nhạt vương gia. Chẳng lẽ, kia Việt quốc công chúa sử cái gì thủ đoạn, bắt lấy vương gia tâm. Đi tới cửa Tô Mạt chuẩn bị bái biệt Phó Vũ Đình hồi hành cung, Phó Vũ Đình lúc này mới mở miệng lời nói, đi chỗ nào? Hồi hành cung. Tô Mạt khẳng định đáp lại. Ngươi xác định Phó Vũ Đình bản một khuôn mặt, tựa hồ tự cấp nàng cơ hội sửa miệng một lần nữa lại một lần. Xác định. Tô Mạt ánh mắt bất biến, khẳng định Sau đó xoay người liền chuẩn bị trực tiếp lên xe ngựa rời đi. Ấm áp công chúa, thỉnh chờ một lát, vương thượng có việc muốn gặp. Trần Công Công biết được Việt Quốc công chúa cũng ở trong cung, vừa lúc vương thượng muốn gặp, cho nên chạy nhanh ở công chúa ly cung phía trước đuổi lại đây. Vương thượng, hiện tại, tô mạc không hiểu, vương thượng như thế nào sẽ ở ngay lúc này tìm chính mình. Chẳng lẽ là ta đi gặp thẩm nghiên làm vương thượng đã biết, cho nên hắn muốn nhìn một chút ta cùng thẩm nghiên chi gian cái gì. Không có việc gì, buồn vương cùng ngươi cùng đi Phó Vũ Đình kiên định đứng ở tô mạt bên người, một bộ tự nhiên mà vậy bảo hộ bộ dáng. Trần Công Công mặt mang tươi cười đối hai vị cung kính một tiếng thỉnh. Tô mặt nhìn Phó Vũ Đình liếc mắt một cái, không lời nói, nhưng sắc mặt có chút ngưng trọng đi theo Trần Công Công đi. Mấy nhiễm ngự thư phòng thời điểm nhìn thấy thủ vị vương thượng cùng một bên vẻ mặt thần khí Phó Kỳ Huyên. Tô mặt đang nghĩ ngợi tới thứ này như thế nào sẽ ở chỗ này thời điểm, vừa lúc nhìn đến Phó Kỳ Huyên vẻ mặt ngạo kiều nhìn chằm chằm chính mình. Tựa hồ đang xem chính mình sở hữu vật giống nhau, đắc ý rào rạc. Ấm áp công chúa, vương thượng thấy tô mạt nhìn phó kỳ hên không có trước tiên cùng chính mình lời nói liền ra tiếng nhắc nhở nói. Vương thượng, tô mạt lúc này mới bình tĩnh chiều vương thượng hành lễ. Vương thượng nhìn thoáng qua cùng nàng cùng nhau xuất hiện phó vũ đình, nghĩ gần nhất trong khoảng thời gian này vẫn luôn nghe đình nhi cùng cái này Việt quốc công chúa đi rất gần, thường xuyên lui tới, hôm nay ở trong cung càng là tự mình mang nàng đi gặp thầm yên. Hai tha tình huống chẳng lẽ đúng như nghe đồn giống nhau sao? Ấm áp công chúa tới ta chiêu quốc chủ yếu mục đích là hòa thân hiện giờ công chúa đối ta chiêu quốc nhân tình phong thổ cũng coi như là hiểu biết một phen, chỉ là không biết, công chúa này hòa thân người được chọn nhưng đã tuyển hảo. Tô mà không nghĩ tới vương thượng mở miệng chính là cái này lời nói, nhất thời thật là có chút không biết nên như thế nào đáp lại, lời nói thật, này hòa thân bất quá là cái nguy trang, ta chỉ là đến xem phó vũ đình, không nghĩ tới thật sự với ai hòa thân thấy tô mạc một bộ khó xử bộ dáng, vương thượng lại nói tiếp, nếu công chúa còn không có xác thực người được chọn, kia không bằng từ bổn vương làm chủ hảo. vừa lúc hôm nay kỳ huyền hướng bổn vương đưa ra cầu lấy ấm áp công chúa, ngươi xem, ngươi dám? phó vũ đình ánh mắt lạnh lẽo nhìn trầm trầm phó kỳ huyền, kia lạnh lẽo ánh mắt hận không thể muốn đem hắn giết chết giống nhau, làm phó kỳ huyền sợ hãi nhìn không được sau này lui lại mấy bước. hoàng thúc, ngài không thể đối với ta như vậy à? ta chỉ là tưởng cầu thú công chúa, lại. Người công chúa cũng không có đáp ứng hay không, ta lại không phải cưỡng cầu nàng nhất định phải gả cho ta." Phó Kỳ huyên cường trống gan lớn cùng Phó Vũ Đình tranh luận nói. Tô Mạc liền nhìn đến Phó Vũ Đình kích động bộ dáng, có loại tưởng một quyền tru ý chết Phó Kỳ huyên ý tưởng, này hùng hài tử như thế nào thế, nhưng có thể sinh sự đâu. Liền không thể ngừng nghỉ trong chốc lát sao? Nếu là Phó Vũ Đình dưới tình thế cấp bách muốn ra ta thân phận, ta đây cho tới nay lừa gạt vương thượng, chẳng phải là thành tội khi quân. Tô Mạc nghĩ như vậy, Liên mở miệng đối vương thượng nói, vương thượng, ấm áp lần này tiến đến hòa thân là sự thật, nhưng tưởng thành thân người chỉ là chính mình muốn gả người, cũng không nhất định phải là vương tộc, chỉ cần là chiêu quốc con dân, chỉ cần có thể cùng ta trí thú hợp nhau, chỉ cần có thể tương xem hai không nề, là ai ta đều không ngại. Thấy tô mặt như vậy, Phó Kỳ Huên liền không vui, ngươi chính là không nghĩ gả ta, muốn gả ta hoàn thúc, ta nói cho ngươi, ngươi là không có cơ hội, liền tính ngươi nghĩ mọi cách phải gả cho ta hoàn thúc. Ta cũng nhất định sẽ hướng chung làm khó dễ, bằng không, ngươi nếu là nhìn chúng ta chiêu quốc một cái khất cái, một si binh, ngươi đều phải gả sao. Phó Kỳ Huyên nói rất có vũ nhục tính chất, làm Phó Vũ Đình buồn bực tiến lên tựa như đi tấu hắn một đốn, thật là một không đánh, ra ngứa. Ngươi xem, ta cũng chỉ là, ngươi liền đau lòng tưởng tấu ta. Ngươi tử trước nhưng không có như vậy táo bạo, nếu ta hoàng thẩm còn ở, nhất định sẽ không làm ngươi đối với ta như vậy. Phó Kỳ Huyên cố tình ở ngay lúc này cái hay không nói. Nói cái dở, làm vương thượng nhìn cũng đau đầu. Vương thượng bất an nhìn chầm chầm phó Vũ Đình nhìn một chút, lo lắng phó kỳ bên này xú tử nhắc tới mặt mặt hắn trong lòng sẽ khó chịu. Nếu là từ trước nhắc tới, hắn khẳng định sẽ khó chịu, ánh mắt đều là không ánh sáng, nhưng hiện tại xem hắn thế nhưng một chút việc đều không có bộ dáng, làm vương thượng kinh ngạc một phen, sau đó mới nhìn về phía Tô Mạt. Nghĩ, chẳng lẽ Đình Nhi cảm tình thật sự chuyển rời đến này Việt Quốc công chúa trên người? Phụ vương! Nhi thần trước đưa ấm áp công chúa hồi hành cung, đến nỗi hòa thân chỉ hôn sự, vẫn là không cần nhắc lại, phu quân là công chúa, rốt cuộc vẫn là muốn cho công chúa chính mình tới làm lựa chọn, đơn giản chính là làm công chúa ở ta triều quốc ở lâu chút thời gian thôi. Phó Vũ Đình liền mặc kệ vương thượng sẽ cái gì, liền trực tiếp tún tô mặt rời đi, chỉ là sắc mặt không tốt lắm. Phó Kỳ Huyên còn tưởng lại cái gì, lại bị vương thượng ánh mắt cấp nghiêm khắc ngăn lại. Hắn chỉ phải hầm hực nhắm lại miệng, nhưng trong lòng vẫn là có chút không cam lòng bộ dáng. Ngươi nha, nhìn xem ngươi gây ra sự, ngươi hoàng thúc thật vất vả có thể đi ra, ta biết ngươi là vì mạt mạt đau lòng, chẳng lẽ buồn vương liền sẽ không sao? Chỉ là người đều phải đi phía trước đi, nếu là làm ngươi xem ngươi hoàng thúc một mặt đắm chìm ở quá khứ trong thống khổ, sống không bằng chết, nhìn đến hắn dáng vẻ kia ngươi mới có thể vừa lòng sao? Vương thượng tận tình khuyên bảo, làm phó kỳ huyên đều có chút trong lòng vui hững, một cái là thực tốt bằng hữu, một cái lại là chính mình thân hoàng thúc, này lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt à? đều làm người đau lòng. Phó Vũ Đình tốn tô mặt tay mãi cho đến cửa cung lên xe ngựa, sắc mặt vẫn luôn đều không tốt, tựa như ai thiếu hắn bạc dường như. "Vương gia, ngài có phải hay không thượng sai xe ngựa?" Tô Mạt nhắc nhở, thuận tiện đem bị hắn tốn tay cho hắn xem, ý bảo hắn buông tay ý tứ. "Ngươi liền không có gì muốn sao? Buồn vương vừa mới chính là giúp ngươi." Phó Vũ Đình không lý do lời nói làm Tô Mạt trong lòng cả kinh, hắn vừa mới là cố ý không có đem ta thân phận ở vương thượng trước mặt xuyên sao? Ngươi còn muốn giấu bổn vương bao lâu? Phó Vũ Đình, vẻ mặt bị thương, cực kỳ đau lòng bộ dáng gắt gao ôm tô mạn. Ngươi nữ nhân này, vì sao sẽ có như vậy tàn nhẫn tâm địa? Ngươi ở Chiêu quốc nghe mọi người ta vì ngươi chết mà khổ sở tự trách thời điểm. Ngươi còn có tâm tình ở trước mặt ta làm bộ một bộ chuyện gì đều không có bộ dáng. Phó Vũ Đỉnh, ôm nàng sức lực cũng càng lúc càng lớn, hận không thể vĩnh viễn cư như vậy ôm nàng. Miễn cho nàng lại một lần rời đi chính mình tâm mắt, hoặc là lại ra cái gì ngoài ý muốn. Tô Mạt bị hắn có chút khó chịu, như thế nào sẽ không đau lòng hắn, nhìn hắn khó chịu bộ dáng chính mình trong lòng càng khó chịu, chính là có thể thế nào đâu. Vốn dĩ ngay từ đầu chỉ là muốn nhìn một chút hắn đối chính mình tâm, lúc sau hiểu biết hắn tâm lại lo lắng chính mình sẽ trở thành hắn gánh nặng, nhiều phiên suy xét hạ mới không bằng hắn minh thân phận. Vốn dĩ nghĩ kỹ rồi, chỉ cần thẩm nghiên bị xử lý, liền sẽ cùng hắn tìm thời gian hảo hảo nói chuyện, không nghĩ tới, hắn phát hiện như vậy đúng lúc là thời điểm. Ta! Tô Mạt gian nan mở miệng. Nhưng là lại bị Phó Vũ Đình ngăn lại. Không cần lời nói, chỉ cần ngươi còn có thể trở lại buồn vương bên người liền hảo, Mặt Nhi. Cuối cùng kia thanh Mặt Nhi, mang theo nhiều ít tình tố cùng quan tâm cùng với lâu dài ý lại chờ đợi, làm tô mặt nhịn không được đỏ hốc mắt. Hai người ở trong xe ngựa ôm nhau cũng không biết bao lâu, thẳng đến xe ngựa ngoại thiếu hiên mở miệng nói, Vương, ra, là trước đưa công chúa hồi hành cung sao? Hồi phủ? Không, hồi hành cung. Tô mặt khoa học tự nhiên cự tuyệt vương ra nói. Sau đó nhẹ nhàng đẩy ra hắn, thuận tiện đem chính mình trên mặt khăn che mặt cấp gỡ xuống. Lại một lần nhìn đến mặt Nhi kia trương quen thuộc mặt khi, Phó Vũ Đình kích động dối tay run dẩy đỡ lên nàng gương mặt. Kia chân thật có chứa độ ấm quen thuộc gương mặt, rốt cuộc tồn tại đã trở lại. Này, thật sự không phải mộng. Vương gia tô mặt thấy vương gia biểu tình khó chịu lại có chút kích động bộ dáng, liền nhẹ giọng hô. Vì sao không cùng buồn vương hồi phủ? Phó Vũ Đình ra tiếng hỏi. Thời cơ không đúng. Đến làm vương thượng có thể tiếp thu ta còn sống sự thật mới được, khi quân tội danh nhưng không. Nghe tô mặt như vậy, Phó Vũ Đình không có phản bác, mà là trực tiếp phân phó Thiếu Hiên, đi hành cung. Là, được đến vương gia phân phó, Thiếu Hiên liền cùng thu đồng giá xe ngựa hướng hành cung phương hướng đi đến. Nhưng tới rồi hành cung thời điểm, vương gia lại đi theo tô mặt cùng vào hành cung. Vương gia, ngài đây là, người chỉ hồi hành cung, cũng không có bổn vương không thể cùng người cùng nhau ngốc tại hành cung. phó vũ cười. Một bộ âm mưu thực hiện được bộ dáng triều nàng tẩm cung đi đến. Không đúng à, vương ra, này không được, nếu là làm người phát hiện, này đối với ngươi ta thanh danh không tốt lắm. Tô mạt có chút kích động, nhưng chủ yếu vẫn là khẩn trương. Thanh danh. Không thể nào, rốt cuộc chúng ta chính là hữu hiệu hợp lý phu thê. Không, không phải ý tứ này, là ngươi cùng ta Việt Quốc công chúa thân phận như vậy cùng nhau ngốc tại hành cùng không thích hợp. Tô mạt cực lực giải thích. Phó Vũ Đình như là đã sớm nghĩ vậy một chút. Sau đó mới đối tô mặt nói, không có việc gì, buồn vương vốn là có cầu với ngươi, về viêm thành bá tánh bệnh tình sự tình cũng yêu cầu cùng ngươi nhiều phiên câu thông. Nhìn phó Vũ Đình là hạ quyết tâm phải ở lại chỗ này, nhưng tô mặt lại ngược lại có chút tâm hoảng ý loạn. Bữa tối thời điểm, phó Vũ Đình cố ý tự mình cấp tô mặt làm bữa tối, thần thần bí bi đem tô mặt đưa tới phòng ăn thời điểm, còn làm tô mặt không cần mở to mắt, chờ xem kinh hỉ Tô mặt không có quá lớn kinh hỉ ngược lại lo lắng là kinh hách. Cho nên có chút tâm cẩn thận bị Phó Vũ Đỉnh cấp nâng. Vương gia, rốt cuộc là cái gì? Làm cho như vậy thần thần bí bí, Tô Mạt bất an hỏi. "Hảo, mở to mắt nhìn xem đi." Phó Vũ Đỉnh vẻ mặt vui sướng nhìn trầm trầm Tô Mạt, tựa hồ đang chờ nàng nhìn đến sau hân hoan, cùng với tưởng được đến nàng khen. Nhưng Tô Mạt nhìn một bàn nhìn không ra nguyên nguyên liệu nấu ăn là gì đó đồ ăn, cùng với duy nhất một chén có thể phân biệt là mì sợi mặt, nhất thời không biết chính mình trên mặt nên lộ ra cái dạng gì biểu tình tới nhưng nhìn phó vũ đỉnh vẻ mặt hưng phấn, tựa hồ ở cầu khen ngợi hải tử giống nhau biểu tình khi tô mạt lúc này mới thật vất vả tổ chức hảo ngôn ngữ nói này đều là ngươi làm là đều là bổn vương làm ngươi mau nếm thử phó vũ đỉnh vẻ mặt cao tâm cho nàng kẹp lên một đạo đen tuyển không biết tên vật đặt ở nàng trong chén chờ mong chờ nàng đánh giá tô mạt gian nan ăn một ngụm không biết nên như thế nào hình dung này hương vị thời điểm miễn cượng mới ra này bán tương giống nhau nhưng là hương vị vẫn là có thể Nghe Tô Mạt nói như vậy, Phó Vũ Đình vừa lòng cười, sau đó kích động nói, thật vậy chăng? Đây là buồn vương lần đầu tiên xuống bếp, không nghĩ tới là có thể được đến ngươi như vậy cao đánh giá, mau, lại nếm thử mặt khác đồ ăn. Tô Mạt gian nan ở sở hữu đồ ăn nhìn một vòng, cuối cùng vẫn là tuyển kia chén giống như đã từng quen biết mặt. Mưu nhớ rõ đêm đó cũng là chính mình làm một bàn hắc cám liệu lý cho hắn ăn, sau đó hắn ngại khó ăn liền nấu chén mì cho chúng ta ăn, kia hương vị tuy rằng thực bình thường. Nhưng lại đáng giá người nhớ cả đời. Vốn tưởng rằng đời này rốt cuộc ăn không đến hắn làm mỉ sợi, không nghĩ tới nay thế nhưng còn có cơ hội, này hương vị vẫn là như vậy. Tô mạt cầm lấy chiếc đũa vừa mới chuẩn bị ăn, nhưng mặt truyền đến một cổ làm người tiếp thu không liêu hương vị, làm nàng nhịn không được đối với một bên nôn khăn lên. Mặt Nhi, người làm sao vậy? Phó Vũ Đình thấy mặt Nhi rất khó chịu bộ dáng, nóng vội đỡ nàng hỏi. Không có việc gì. Tô mạt lúc này mới nhớ tới, chính mình có thai sự còn không có nói cho hắn cũng không biết hiện tại nói cho hắn, hắn sẽ có phản ứng gì. Vương ra, ta. Tô mặt đang chuẩn bị mở miệng lời nói, bên ngoài thiếu hiên thanh âm vào lúc này nôn nóng vang lên. Vương ra, đã xảy ra chuyện. chương 363 tin tưởng ta. Phó Vũ Đình vốn định biết rõ ràng mặt nhi rốt cuộc sao lại thế này, nhưng thiếu hiên thanh âm lại gấp không chờ nổi ở hắn phía sau vang lên. Vương ra, có cái bệnh hoạn thừa dịp thủ vệ đổi thủ trộm đi đi ra ngoài. Cái gì? Phó Vũ Đình cơ hội là ở nghe được thiếu hiên dứt lời đồng thời kinh đứng lên. Ngay cả tô mặt đều đã quên chính mình lúc này không thoải mái trạng thái, vẻ mặt kinh ngạc nhìn phó Vũ Đình. Vương ra, cái này bệnh tình một chút đều không dung bỏ qua, ngày trước dẫn người đi đem người bắt lấy. Tô mặt bất an nói. Người hảo hảo nghỉ ngơi, buồn vương đi một chút sẽ trở lại. Không, ta đi phối dược, cái này bệnh, hẳn là có thể chưa khỏi. Tô mặt ánh mắt kiên định. Phó Vũ Đình càng là cho rằng thấy được hy vọng cho nên nhịn không được kích động ôm tô mạt, ôn nhu nói, mặt nhi, may mắn có ngươi. tô mạt chụp hạ bờ vai của hắn, đi thôi, không thể chậm trễ nữa, muốn thơm. phó vũ Đình không tha buông ra nàng, sau đó mới đi theo thiếu hiên rời đi. chỉ là thiếu hiên rời đi thời điểm nhịn không được quay đầu lại nghi hoặc nhìn tô mạt liếc mắt một cái, chẳng lẽ nàng thật là vương phi? con hào thiếu hiên ở báo cho phó vũ đỉnh này tin tức thời điểm đã làm người đi tâm chốc nã chạy trốn bệnh hoạn, cho nên hắn đuổi tới thời điểm mọi người đem tên kia bệnh hoạn vây quanh ở trung gian không dám tới gần bệnh hoạn tinh thần áp lực tựa hồ rất lớn nội điên giống nhau ở thị vệ vòng vây ráy rủa suy nghĩ chạy trốn trong miệng còn hùng hùng hổ hổ nói các ngươi đều là một đám kẻ lừa đảo tốt chỉ là đem chúng ta tách ra trị liệu chính là như thế nào trị liệu cái này bệnh chết nhanh như vậy các ngươi lấy cái gì trị liệu rõ ràng chính là muốn cho chúng ta ở các ngươi vòng tốt địa phương chờ chết ta sẽ không ngồi chờ chết ta phải rời khỏi các ngươi không cứu ta ta liền chính mình cứu chính Mình. Bệnh hoạn cảm xúc thực kích động, làm người chung quanh cũng không dám tới gần, nhưng cũng không dám có chút lơi lỏng. Ở nhìn đến vương gia tới rồi thời điểm, sở hữu thị vệ như là tìm được rồi người tâm phúc giống nhau, vương gia rốt cuộc tới. Người trước bình tĩnh một chút, vương gia tới. Một cái thị vệ ý đồ chấn an bệnh hoạn, muốn nói cho hắn không cần kích động như vậy. Vương gia, vương gia tới lại có ích lợi gì, hắn tới còn không phải muốn giết ta. Bệnh hoạn không cam lòng giống giận. Nghĩ giống vương gia cái loại này, thân phận cao quý người nhất định sẽ không cho phép hắn người như vậy tồn tại. Đã tìm được có thể trị liệu phương thuốc, nếu là ngươi còn muốn ở chỗ này tiêu hao thời gian, lãng phí sinh mệnh nói, bổn vương không ngại ở chỗ này chờ, nếu là ngươi còn có một tia muốn sống sót hy vọng, hiện tại liền cùng bổn vương trở về. Phó Vũ Đình lời nói khí thế làm bệnh hoạn có loại tin tưởng không nghi ngờ cảm giác. Nhìn vương gia kiên định ánh mắt đang chuẩn bị gật đầu đáp ứng thời điểm, không biết từ địa phương nào bắn ra một chi đoàn tiễn trực tiếp muốn bệnh hoạn. Mà bệnh hoạn máu cũng ở bị đâm trúng thời điểm bắn tới rồi cách hắn gần nhất vương gia trên người. Thiếu hiên hoảng sợ tưởng tiến lên đỡ lấy vương gia, lại bị vương gia ngăn lại. Vương gia thiếu hiên bất an hô một tiếng. Nhưng phó vũ đình lại là nhìn chầm chầm đoạn tiễn đâm tới phương hướng, mà nơi đó nơi nào còn có tha thân ảnh. Truy! Thiếu hiên phân phó thị vệ chiều cái kia phương hướng đuổi theo. Vương gia, thuộc hạ mang người người trở về. Thiếu hiên bất an vẫn là muốn đem vương gia trước đưa về vương phủ. Vô luận như thế nào cũng không thể đem Vương ra vũ những cái đó bệnh hoạn đặt ở cùng nhau, vạn nhất bệnh tình càng thêm nghiêm trọng đâu. Không cần, trước đem người xử lý, sau đó đi thông chi Việt Quốc công chúa buồn Vương khả năng hồi nhiễm bệnh sự tình, buồn Vương ở bệnh tình khu chờ nàng. Phó Vũ Đình không có làm một lát lưu lại, đi hẻo lánh lộ cực nhanh chiều bệnh hoạn khu đi đến. Thiếu Hiên không yên tâm nhìn chằm chằm Vương ra rời đi phương hướng, muốn đuổi theo đi lên, khá vậy không dám ngỗ nghịch Vương ra nói. Nếu là kia Việt quốc công chúa thật sự có có thể cứu trị vương gia cùng bệnh hoạn biện pháp đâu? Bằng không vương gia vì sao ở bệnh tình trước tiên liền đi tìm Việt quốc công chúa đi xem bệnh hoạn? Nhất định sẽ có thể cứu chữa. Thiếu Yên không phải không tin, chỉ là quá mức sợ hãi, rốt cuộc hắn tận mắt nhìn thấy đến quá cái này, bệnh hoạn toàn bộ tử vong quá trình, liền tính là tuổi trẻ lực tráng nam tử cũng trốn bất quá mấy liền nhanh chóng tử vong ác mộng. Tưởng tượng đến vương gia tình cảnh hiện tại, Thiếu Yên chạy nhanh phân phó thị vệ đem bệnh hoạn xử lý. Sau đó chính mình tắt chạy nhanh hướng hành cung chạy đến. Công chúa, ngài không có việc gì đi. Thu đồng thấy công chúa sắc mặt không tốt lắm, quan tâm hỏi. Không có việc gì, người trước giúp ta chuẩn bị một chút ăn, nhanh lên liền hảo. Tô mặt có chút chóng váng đỡ đầu nói. Là, nô tỳ này liền đi. Thu đồng bất an đáp lại. Thu đồng mới vừa đi đi ra ngoài, liền khó chịu lại nôn khăn lên, tưởng tượng đến vừa mới vài thứ kia hương vị dạ dày liền một trận khó chịu. Người không thể liền như vậy xung vào. Công chúa không thoải mái, nàng hiện tại ai đều không thấy. Mới ra đi thu đồng thanh âm ở bên ngoài hung ác vang lên, sau đó liền thấy bên ngoài vang lên binh khí và chạm thanh âm. Phát sinh chuyện gì? Tô mạc tưởng đứng lên, lại phát hiện chính mình có chút thoát lực, vì thế mở miệng la lớn. Xuân Thiền ở ngay lúc này vội vàng đi đến, bộ dáng thoạt nhìn thực xuất ruột, công chúa, là vương ra bên người thiếu hiên thị vệ, không biết vì sao, hai lời không hướng trong sớm, thu đồng chỉ là muốn ngăn lại hắn. Hắn lại không khách khí cùng thu đồng động khởi tay tới. Cái gì? Tô mặt là biết thiếu hiên, dễ dàng không cùng người động thủ, duy nhất làm hắn mất khống chế động thủ nguyên nhân cũng chỉ có vương gia, chẳng lẽ là vương gia ra chuyện gì. Tưởng tượng đến nơi đây, tô mặt cũng không rảnh lo khó chịu, làm Xuân Thiền đỡ nàng chạy nhanh chạy đi ra ngoài. Đều dừng tay. Tô mặt lệnh giọng hô một tiếng, sau đó mới khẩn trương nói, thiếu hiên, có phải hay không vương gia xảy ra chuyện gì? Thiếu hiên trinh lăng một chút, Sau đó mới đáp lại, vương gia bị bệnh hoạn huyết đụng phải Tô Mạt kinh ngạc một chút, sau đó chấn định nói Người khác hiện tại ở đâu? Liên ở bệnh hoạn khu Tô Mạt hít sâu vài cái, tận lực làm chính mình bảo trì bình tĩnh Thật vất vả mới cùng hắn tương nhận Cũng không thể bởi vì cái này bệnh mà làm chúng ta hai người âm dương tương cách Người tử từ ta, liền chờ một lát Tô Mạt liền chạy nhanh xoay người Làm xuân thiền cho nàng chuẩn bị bút mực Nàng liền chạy nhanh trước viết xuống một trường phương thuốc Đây là trước kia sư phó chế tạo cùng loại như vậy bệnh hoàng khi, chính mình dùng phương thuốc, hy vọng hiện tại tạm thời có thể có tác dụng. Đem cái này cầm đi bốc thuốc, sau đó chạy nhanh ngao cấp sở hữu bệnh hoàn uống, bất luận nặng nhẹ, ta theo sau liền đến. Tô mạt đem phương thuốc giao cho thiếu hiên, đã là một bộ hữu khí vô lực bộ dáng. Thiếu hiên tiếp nhận dược phong phương, đơn giản nhìn một chút, không thể tin tưởng nhìn tô mạt, tựa hồ có thần kính để nói muốn giống nhau. Con thất thần làm cái gì, còn không chạy nhanh đi? Tô Mạt thấy Thiếu Hiên còn thất thần, lạnh lùng nói: Thiếu Hiên đối nàng cung kính vừa chắp tay, lúc này mới chạy nhanh rời đi. đã có thể ở Thiếu Hiên rời đi thời điểm, Tô Mạt có chút thể lực chống đỡ hết nổi hôn mê bất tỉnh. Công chúa, Thu Đồng cùng Xuân Thiền bất an hô một tiếng, sau đó chạy nhanh đỡ công chúa đến phòng trong nghỉ ngơi. Xuân Thiền cũng vào lúc này phân phó người chạy nhanh đi thỉnh đại phu. Cũng không biết Tô Mạt hôn mê bao lâu, tỉnh lại thời điểm liền thấy Thu Đồng cùng Xuân Thiền ánh mắt thực không thích hợp. Nẽ tránh tựa hồ có chuyện gì gạt chính mình Các ngươi, làm sao vậy Công chúa, ngài tỉnh Thật sự là quá tốt Xuân thiền nhịn không được khóc ra tới Chỉ là như vậy tựa hồ có chút thương tâm quá mức Làm sao vậy Tô Mạt khó hiểu hỏi Ánh mắt còn nhìn về phía một bên luôn luôn thực bình tĩnh thu đồng Bộ dáng cũng rất kỳ quái Không có việc gì, có thể có chuyện gì Công chúa ngài cũng không biết Vừa mới ngài té xỉu thời điểm chúng ta có bao nhiêu lo lắng Hiện tại hảo Ngài rốt cuộc tỉnh Chúng ta treo tâm cũng liền ăn hạ. Xuân Thiền biết thu đồng sẽ không nói dối, cho nên chạy nhanh mang theo gương mặt tươi cười nói. Có thể có chuyện gì, có thể là tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt, thể lực chống đỡ hết nổi đi. Tô mạc nhật nhạt cười, đối với Xuân Thiền đáp lại nhưng thật ra cảm thấy không có gì vấn đề, chỉ là đối với thu đồng bộ dáng vẫn là có chút hoài nghi. kia nhưng không giống nhau, Vương Thượng chính là công đạo quá bọn nô thì nhất định phải chiếu cô hảo công chúa, nếu là công chúa có cái cái gì sơ suất nô tỳ như thế nào cùng vương thượng công đạo. Xuân Thiền tiếp tục giải thích, bộ dáng thực gượng ép, tựa hồ ở dấu giếm tình huống như thế nào giống nhau. Hai tử không có việc gì đi. Tô Mạc biết chính mình hôn mê bọn họ nhất định sẽ thỉnh đại phu tới xem, cho nên mới hỏi như vậy. Không có việc gì, rất tốt, chỉ là đại phu công đạo làm ngài nghỉ ngơi nhiều, thiếu tha mệt. Ta hiện tại hảo rất nhiều, chúng ta chạy nhanh đi bệnh hoạn khu nhìn xem tình huống, ta có chút lo lắng. Tô Mạc liền phải đứng dậy. Đều lúc này Ngươi còn có tâm tư băn khoăn người khác, thu đồng cảm xúc tựa hồ thật không tốt nói, luôn ngự tràn đầy đối tô mạt quan tâm. Nhưng Xuân Thiền lại cảm thấy thu đồng cảm xúc quá mức kích động, cho nên nhẹ nhàng kéo một chút nàng ống tay háo âm thầm nhắc nhở nói: Yên tâm, ta thân thể của mình ta chính mình biết. Thu đồng quá kích phản ứng làm tô mạt càng thêm hoài nghi, vừa mới chính mình té sỉu nhất định không phải cái gì chuyện tốt, chỉ là làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng đối thu đồng nói. Công chúa, thu đồng chỉ là lo lắng trạng huống thân thể của ngươi cho nên mới như vậy lời nói, ngại nhưng ngàn vạn không cần sinh khí. Xuân Thiền Thế Thu Đồng giải thích nói, Yên tâm, ta biết các ngươi đều là vì ta hảo, nhưng là ta hiện tại cần thiết đi xem bệnh hoạn khu người, ta thực lo lắng hán. Tô Mạt liền mặc kệ các nàng như thế nào thái độ liền phải đứng dậy. Thu Đồng còn tưởng lại cái gì, nhưng là lại bị Xuân Thiền ngăn cản, ở Tô Mạt đứng dậy thu thập hành trang thời điểm Xuân Thiền Thanh nói, Vương Thượng vừa mới là tình huống như thế nào hắn quá nhất định sẽ không làm công chúa cùng nàng trong bụng hài tử có bất luận cái gì thương tổn, ngươi cần gì phải làm công chúa hiện tại cảm thấy khủng hoảng đâu. Xuân Thiền nói làm thu đồng lập tức thanh tỉnh lại đây, cũng phản ứng lại đây chính mình từ khi nào bắt đầu thế nhưng đã như thế để ý cái này công chúa. Sau đó mới ở Xuân Thiền khuyên ngăn phóng bình tâm thái, đi theo công chúa cùng rời đi. Công chúa, ngày rốt cuộc tới. Thiếu hiên tựa hồ thực nôn nóng đứng ở cửa, như là vẫn luôn đang đợi nàng đã đến. Vốn tưởng rằng nàng theo sau liền sẽ tới rồi, nhưng không nghĩ tới thế nhưng qua lâu như vậy mới xuất hiện, cho nên Thiếu Hiên hiện tại có thể khẳng định nàng nhất định không phải Vương Phi. Vương Phi có bao nhiêu để ý Vương gia là hắn từ trước rõ như ba ngày, mà này Việt Quốc công chúa hận không thể tại hành cung ngủ cái ngủ chưa mới đến, quả thực chính là không đem Vương gia sinh mệnh để ở trong lòng. Cho nên lời nói ngữ khí không tốt lắm. Nhưng tô mạt căn bản không thèm để ý thái độ của hắn, chỉ là khẩn trước hỏi, Vương gia như thế nào? kia dược nhưng có làm bệnh hoạn có điều giảm bất tình huống. Tô Mạt Biên vừa nghĩ hướng bệnh hoạn tập trung địa phương đi đến, chính là lại bị Thiếu Hiên ngăn lại. "Công chúa, bên trong tình huống phức tạp, vương gia bị đơn độc an trí ở một chỗ, thuộc hạ mang ngài đi." Thiếu Hiên có chút không tình nguyện dẫn đường. Vương gia bị an trí ở ly bệnh hoạn khu không xa lâm thời dựng nhà gỗ, sạch sẽ ngăn nắp bộ dáng, làm Tô Mạt đi vào xem một cái liền cảm thấy tình huống hẳn là cũng không tệ lắm. "Người đã đến rồi." Phó Vũ Đỉnh vừa thấy đến Tô Mạt, Lại là vui vẻ, lại là lo lắng, nhưng là loại tình huống này nếu là không tìm mặt nhi, chỉ sợ cũng không ai có thể giải quyết vấn đề này. Ngươi hiện tại cảm giác như thế nào? Tô mặt biên biên bắt đầu thế Phó Vũ Đình bắt mạch, dừa uống lên sao? Uống qua. Phó Vũ Đình thực hiểu chuyện đáp lại, tựa hồ thực hưởng thụ tô mặt như vậy sắc mặt nghiêm túc cùng chính mình lời nói bộ dáng. Nhưng tô mặt sắc mặt lại không có giảm bất quá, vẫn luôn là căng chặt, bởi vì nàng phát hiện. Chính mình cái này dược đối cái này Bệnh tình không có hoàn toàn chưa khỏi khả năng Chỉ là có thể tạm thời giảm bớt bệnh phát tình huống Tình huống rất nghiêm trọng Phó Vũ Đình thấy tô mạt mày khó hiểu Sắc mặt ngưng trọng hỏi Loại này cùng loại tình huống ta từ trước trị liệu quá Chỉ là không nghĩ tới lần này không có hoàn toàn hữu hiệu Nhiều nhất chỉ có thể trì hoán bệnh tình Làm những cái đó nặng nhẹ người bệnh đều có thể sống lâu một chút Chỉ là không trường cửu Tô mạt có chút mất mát Nếu là thời gian sung túc Chính mình nhất định có đem ta có thể khai ra cách hay tới. Lần trước sở dĩ có thể đánh bậy đánh bạc cứu trị sư phó những cái đó bệnh hoạn, cũng là ở biết sư phó dùng phương pháp tiền đề hạ, lần này lại không biết này rốt cuộc là cái gì khiến cho bệnh, cho nên vẫn là có chút khó giải quyết. Không có việc gì, Bồn Vương tin tưởng ngươi có năng lực này, Bồn Vương mệnh lại một lần giao ở ngươi trên tay. Phó Vũ Đình khẳng định nói, Những lời này không thể nghi ngờ là làm tô mặt lại vui sướng, lại ưu sầu. Nhưng làm mặc kệ là vì vương gia, Vẫn là vì những cái đó bệnh hoàn giả, chính mình làm y lý giả là vô luận như thế nào đều không thể từ bỏ trị liệu. Ngươi yên tâm, ta nhất định có thể có biện pháp. Tô Mạt kiên định, chỉ là, ta yêu cầu một chút đồ vật trở về hảo hảo nghiên cứu một chút. Cái gì? Liên ở phó Vũ Đình nghi hoặc thời điểm, Tô Mạt lấy ra một phen truy thủ, sau đó thực nhẹ nhàng đối với phó Vũ Đình thủ đoạn nhẹ nhàng cắt một chút, sau đó tùy tay dùng bên cạnh cái ly tiếp được hắn huyết. Không sai biệt lắm lúc sau liền đơn giản cho hắn thượng dược băng bó một chút. Toàn bộ quá trình nhanh chóng làm Phó Vũ Đình tưởng dễ rủ một chút đều không được. Sau đó Phó Vũ Đình mới phản ứng lại đây nếu mày nói, "Ngươi có biết hay không làm như vậy có bao nhiêu nguy hiểm, ngươi rõ ràng biết nếu là ngươi dính ta huyết cũng sẽ có nguy hiểm, thế nhưng đều không đồng nhất thanh." Như vậy, Phó Vũ Đình tâm cũng đi theo hồi lên, tưởng tượng đến vừa mới nếu là chính mình phản ứng mau một chút, không chừng huyết liền sẽ dính vào trên người nàng. Đa tạ ngươi đối ta tín nhiệm. Tô mặt lại là giảo hoặc cười, một bộ không có việc gì tha bộ dáng cười nói. Lúc này còn có thể cười ra tới người, chỉ sợ chỉ có người. Phó Vũ Đình bất đắc dĩ một tiếng. Tô mạt nhật nhạt cười, ngay sau đó không chịu không chế ngáp một cái, một bộ thực vây bộ dáng. Người mau trở về nghỉ ngơi đi, tất cả một đêm cũng chưa ngủ, cũng không biết hảo hảo chiếu cố chính mình. Đã biết, người an tâm ở chỗ này ngốc, tin tưởng ta Minh nhất định có thể mang đến tin tức tốt. Tô mạt tuy rằng rất muốn cùng hắn ôm một chút. Nhưng cuối cùng vẫn là nhìn xuống, dùng ánh mắt kiên định nói cho hắn Hảo Phó Vũ Đình hơi hơi mỉm cười, tươi cười như tắm mình trong gió xuân giống nhau Ấm áp nhân tâm, loại này tươi cười là tô mặt từ trước chưa từng gặp qua Nhìn thoáng qua cả đời khó quên à Trường 364 ai biết hắn trông như thế nào Người cuối cùng tới Tiêu năng ở được đến thượng quan trạch đã đến mặt lan các tin tức sau liền mã bất định để đuổi lại đây Ngay trước mặt hắn gỡ xuống gương mặt giả ra sau cung kính quỷ trên mặt đất kích động nói Vất vả ngươi. Thượng quan trạch tiến lên nâng dậy hắn, đối với thật lâu không thấy, cũng là thực kích động. việc quốc sự tình đều làm thỏa đáng sao. Tiêu năng hỏi. Đều an trí hảo, chỉ là, kế hoạch kế tiếp khả năng sẽ có chút biến hóa. Thượng quan trạch sắc mặt không tốt lắm, tưởng tượng đến kia cùng ninh quốc vương gặp mặt đàm phán tình huống khiến cho người có chút tức giận. Lúc trước chúng ta bổn ý căn bản là không ở với hủy hoại triều quốc, hiện giờ hắn thế nhưng sửa miệng mục đích chính là muốn cho triều quốc từ đây không còn nữa tồn tại chính mình lúc ấy cũng không có đáp ứng hắn yêu cầu nhưng là hắn lại không chút nào để ý chính mình liền tính không đồng ý cũng nhất định sẽ đồng ý vừa nhớ tới hắn kia trương đắc ý lại nhất định phải được bộ dáng thượng quan trạch tổng cảm thấy trong lòng thừa thục hững luôn luôn xem đạm hết thể hắn đột nhiên có loại bị người ở vô hình trung thao tác khả năng biến hóa không phải ta ở triều quốc đạt được quyền lợi tới trợ giúp triều quốc cùng việt quốc hai nước hữu hảo ở chung sao nếu là khả năng thuận tiện bắt lấy ninh quốc như vậy khắp đại lục chính là ngươi cùng chiêu quốc vương hạ Chẳng lẽ không phải như vậy sao? Tiêu năng có chút khó hiểu, trở lên quan trạch thực lực, còn có ai có thể tả hưu hắn hành vi. Trừ bỏ cái kia hắn thập phần để ý nha đầu. Nhưng kia nha đầu là đình vương phi, cái kia đã chết một tháng nữ nhân, trừ bỏ nàng còn có ai có thể tả hưu quyết định của hắn. Người thành thật, nếu là làm ta nỗ lực uổng phí ta là sẽ bãi công. Tiêu năng có chút bất mãn nói. Là sư phó. Thượng quan trạch đột nhiên buộc miệng thốt ra nói làm chính mình cũng chấn kinh rồi một chút. Sẽ đột nhiên nghĩ đến sư phó là bởi vì Ninh quốc vương nếu là như vậy khẳng định ta sẽ cùng hắn hợp tác hủy hoại triều quốc, cũng chỉ có sư phó mới có thể làm ta đáp ứng hắn cái này vô lý yêu cầu, cho nên, chẳng lẽ Ninh quốc vương cùng sư phó cũng có quan hệ. Sư phó của ngươi, chính là cái kia từ trước ở Việt quốc vương cung cứu ngươi sư phó. Tiêu năng đối với thượng quan trạch thân phận bối cảnh là rõ như lòng bàn tay, rốt cuộc ở bên nhau cộng sự nhiều năm như vậy. Hắn năm đó bất quá là Lão Việt quốc vương bên người một cái không được sủng ái phi tử sở sinh nhi tử khả xảo. Lão Việt quốc vương nhi tử lại thiếu đáng thương. Năm đó buồn hẳn là không chịu coi trọng hắn, lại bởi vì là hoàng tử thân phận mà bị coi trọng. Nghe Lão Việt quốc vương hậu không thích hắn tồn tại, cho nên sai người ở Lão Việt quốc vương thân thể cực độ thiếu dai thời điểm đối hắn đuổi tận giết tuyệt. Vừa vặn chạy ra cung sâu đã bị hắn sư phó cứu, dạy hắn một thân bản lĩnh, còn dạy hắn lợi dụng chính mình thân phận cùng năng lực thành lập Mặc Lan cát. Thậm chí là mặc lan các ở ngắn ngủn mười mấy năm nội trở thành một cái bị thế nhân không dung liếc tồn tại. Nhưng duy nhất một chút không tốt là, hắn đặc biệt nghe hắn sư phó nói, tựa như hắn sư phó làm hắn vô luận như thế nào đều phải tìm được hắn sư muội, hơn nữa hảo hảo chiếu cố nàng, quan tâm nàng, trợ giúp nàng, nhất sinh nhất thế đều không thể làm thực xin lỗi hắn sư muội sự. Lời nói thật, loại này vặn vẹo ý tưởng trừ bỏ là đối hắn sư phó thân sinh nữ nhi, còn không có làm chính mình đồ đệ đối một cái nữ đồ đệ như thế quan tâm să là không có mặt khác tâm tư cũng là không có khả năng. Nếu thật là sư phó của ngươi làm ngươi làm như vậy, vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ? Tiêu Năng thực không hiểu hỏi, phải biết rằng sư phó của ngươi chính là làm ngươi cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố ngươi sư muội. Hiện giờ ngươi sư muội tuy rằng không còn nữa, chính là nàng để ý người nhưng đều ở triều quốc. Nếu là ngươi cùng người khác diệt triều quốc, ngày nào đó dưới chín suối, ngươi cảm thấy ngươi sư muội sẽ tha thứ ngươi sao? Việt quốc công chúa sự ta không cùng ngươi sao? Thượng quan trạch thấy hắn một ngụm một cái nha đầu không ở nhân thế, liền biến sắc mặt nhắc nhở nói, là, ta là biết, kia không phải nàng hiện tại thân phận không giống nhau sao. Lại, tựa như ngươi, người ngươi là cứu, vẫn là ngươi cần thiết muốn quan tâm sư muội nếu là làm nàng biết ngươi phải đối phó triều quốc, ngươi cảm thấy nàng có thể hay không đối phó ngươi. Tiêu năng tận tình khuyên bảo khuyên, kỳ thật khuyên hắn không đơn giản là bởi vì hắn, càng là bởi vì chính hắn, bởi vì tiêu năng hiện tại cũng thực để ý thục nhi, cho nên... Hắn cũng không nghĩ Thục Nhi ở biết hắn thân phận thật sự sau liền chán ghét hắn. Rốt cuộc, ở Thục Nhi trước mặt thật vất vả có thể cùng nàng bình thường ở chung, nhưng không nghĩ bởi vì bất luận cái gì tình huống ảnh hưởng hai người bọn họ chi gian quan hệ. Tiêu năng, lời nói thật, ngươi có phải hay không có tình huống? Thượng quan trạch quái gì nhìn tiêu năng, từ trước mặc kệ chính mình cái gì mệnh lệnh, cái gì phân phó, hắn đều sẽ nghĩa vô phản cổ đi làm, cũng không sẽ khuyên hắn, thậm chí sẽ cổ vũ hắn. Nhưng hôm nay hắn không ngừng khuyên là có ý tứ gì, chẳng lẽ là, có phải hay không, chiêu quốc cũng có người để ý người. Người hiện tại thê tử. Thượng quan trạch như là lập tức liền nhìn thấu tâm tư của hắn giống nhau. Đừng tách ra đề tài, ta ở vấn đề của ngươi. Thiêu năng có chút ngượng ngùng cự tuyệt chính diện đáp lại hắn. Nhưng là hắn hành động đã sáng tỏ thượng quan trạch trong lòng suy đoán là đúng. Đúng vậy, người đều là có cảm tình. Chỉ là, nếu thật là sư phó cùng hắn đưa ra muốn làm như vậy nói, nghĩ đến. Chính mình cũng là vô pháp cự tuyệt. Đến lúc đó, chỉ có thể xem sư phó rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Nhưng bây giờ còn có một cái làm hắn lo lắng hiện tượng, nha đầu thế nhưng ở có thai giới tình huống bị người hạ cổ, rốt cuộc là người phương nào, cũng dám đối ta nha đầu động thủ, quả thức chắn sống, nếu là làm chính mình tìm ra, nhất định sẽ không dễ dàng buông tha hắn, chắc chắn đem hắn gia tăng ở nha đầu trên người đau đớn gấp trăm lần hoàn lại cho hắn. Thấy thượng quan trạch sắc mặt đột nhiên đại biến, cho rằng hắn là ở khó xử cái gì cho nên liền không có tiếp tục truy vấn đi xuống. Vậy ngươi lần này tới, rốt cuộc là vì cái gì? Tiêu năng tiếp tục trở về chính để nói. Ta có chút lo lắng nha đầu ở Chiêu quốc tình cảnh, nàng lâu như vậy cũng chưa hồi Việt quốc, nghĩ đến đã nghĩ kỹ rồi muốn lưu tại Chiêu quốc, chỉ là ta còn là không yên tâm. Tiêu năng đối hắn mắt trợn trắng, có chút vô ngữ, lại không phải ngươi tức phụ nhì, ngươi lo lắng cái gì, muốn lo lắng cũng là nên lo lắng nàng cụ thâm. Tiêu năng biết chính mình khả năng làm có chút dư thừa. Chỉ là cụ thể sự tình vẫn là trước không cần cùng tiêu năng. Rốt cuộc, hắn lần này tới chủ yếu mục đích là vì thấy sư phó, nghe sư phó đã xuất hiện ở Viêm Thành, cũng không biết hắn có thể hay không tìm cơ hội cùng nha đầu gặp nhau. Hơn nữa, lần này Viêm Thành phát sinh bệnh hoạn cùng năm đó tình huống rất giống, chẳng lẽ là sư phó làm sao? Chẳng lẽ sư phó thật sự cùng Ninh Quốc Vương đạt thành nhất trí, muốn hủy hoại triều quốc sao? Bất an tâm làm thượng quan trạch như thế nào đều yên lặng không xuống dưới. Hiện tại việc cấp bách là trước tìm được sư phó, sau đó làm sư phó hỗ trợ cùng nhau giải nha đầu trên người cổ độc, thuận tiện hỏi lại hỏi sư phó cùng ninh quốc vương chi gian rốt cuộc có cái gì giao dịch. Thiếu chủ, ta đại thật xa tới rồi gặp ngươi, ngươi liền tính toán nói cái gì đều không, cái gì kế tiếp mệnh lệnh đều không phát sao. Tiêu năng thấy thượng quan trạch vẫn luôn cao mày, nhưng là lại không lời nói bộ dáng, liền mở miệng hỏi nói. Ngươi trước đem ngươi thừa tướng vị trí ngồi xong, vì chiêu quốc nên làm cái gì cống hiến liền làm. Yêu cầu Mạc Lan các địa phương liền cứ việc mở miệng, tóm lại, nhiệm vụ của ngươi chính là củng cố chính mình ở triều quốc địa vị, tương lai không thể lay động là được. Nay đại khái là thượng quan trạch còn nghĩ làm tiêu năng tiến triều quốc triều đình ước nguyện ban đầu, rốt cuộc hai nước giao hảo so tình huống như thế nào đều hảo. Rốt cuộc hắn là như thế nào bắt lấy Việt quốc chính mình biết, không phải cái gì đang lúc thủ đoạn, cho nên cái này Việt quốc vương thượng đường cũng không phải mỗi người tâm phục khẩu phục, nếu là có triều quốc làm hậu thuẫn. Chỉ sợ muốn phản kháng chính mình người cũng chỉ sẽ lặng lẽ áp xuống kia ngọn lửa. Hảo, ta chỉ nghe ngươi một cái tha phân phó, đừng tha lời nói, ta một câu không nghe, bất hòa liền cùng, ngươi phản liền phản. Tiêu năng sắc mặt ngưng trọng, một câu nghiêm túc. Hảo, thượng quan trạch vui mừng chụp hạ tiêu năng bả vai, đối với chính mình bên người có thể có như vậy một cái đắc lực đồng bọn thật là chuyện may mắn. Cúc tỷ tỷ sự tình đã thành. Hoa sen vui sướng tìm cúc hội báo tình huống. Chính mình đã đem cổ độc hạ ở kia Việt quốc công chúa trên người, không ra tam, nàng nhất định sẽ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Thật tốt quá, vừa lúc vương thượng cũng đã tới rồi viêm thành, chúng ta hiện tại liền đi gặp hắn, thuận tiện nhìn xem vương thượng đối thẩm nghiên là cái gì xử trí thái độ. Cúc sắc mặt vui vẻ, hướng về phía hoa sen hơi hơi mỉm cười, liền biết nàng là nhất đáng tin cậy, khó trách vương thượng sẽ đem hoa sen phái tới cùng ta hợp tác. Vương thượng tới, thật là quá hảo, hy vọng lần này có thể cùng vương thượng cùng nhau hồi Linh quốc Hoa Sen kích động, nàng chính là vương thượng đầu tốt trung thực giả, chỉ cần vương thượng một câu, làm nàng đối phó bất luận kẻ nào đều được. Chỉ cần có thể đem vương thượng phân phó sự tình làm tốt, tin tưởng chúng ta thực mau là có thể trở lại vương thượng bên người. Cú lời tuy nhiên là như thế này ở, chính là nàng trong lòng một chút cao hứng cũng không có, trên thực tế, nàng lần này tới Chiêu Quốc chủ yếu là báo ân tới, nếu là không có báo ân liền cùng vương thượng rời đi Chiêu Quốc, chỉ sợ chính mình trong lòng sẽ cả đời bất an. Nhưng nếu là chính mình báo ân Chỉ sợ, lần này lúc sau, nàng liền ở cũng không có cơ hội rời đi này triều quốc. Tuy rằng có chút rồi dám, nhưng Cúc vẫn là tính toán đi một bước tính một bước. Nhưng nàng rồi dám cảm xúc lại đều bị hoa sen xem ở trong mắt, nàng biết là vương thượng cứu nàng, khá vậy biết lúc trước chân chính cứu chính mình chính là Cúc Tỷ Tỷ. Nếu không phải nàng, chính mình chỉ sợ sống không đến lớn như vậy, cho nên, mặc kệ Cúc Tỷ Tỷ muốn làm cái gì chính mình đều sẽ đi duy trì. Nhiều năm như vậy, Vương thượng bên người tất cả mọi người đem nàng coi tác quái vật không dám tới gần, chỉ có Cúc tỷ tỷ vẫn luôn đối chính mình thực hảo, thật giống như thân tỷ tỷ giống nhau đối chính mình cẩn thận tỉ mỉ dốc lòng chiếu cố. Cho nên đối với Cúc tỷ tỷ ân cứu mạng, đời này nàng đều sẽ ghi nhớ trong lòng. Tỷ tỷ, ngươi yên tâm, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta, ta sẽ không làm ngươi có tiếng mới. Hoa Sen như là xem đã hiểu Cúc Tâm Tư, Trấn An nói, Cúc ánh mắt có chút lập lóe nhìn Hoa Sen, không lý do liền tưởng hảo hảo ôm một cái nàng. Tựa như thời điểm giống nhau, nàng cung chính mình giống nhau, làm sao lại sinh là cái trên tay dính đầy người khác máu tươi vô tình người. Tô Mạt lấy về phó vũ đình máu sau, trở lại hành cung liền đem chính mình cấp nốt lại, làm thu đồng cùng xuân thiền đều không cần quấy rầy nàng. Tuy rằng hai người thực lo lắng công chúa thân thể chẳng huống, khá vậy không chịu nổi công chúa tính tình này. Cho nên chỉ có thể yên lặng canh giữ ở cửa, tuy thời quan sát công chúa hướng đi. Nhưng tô Mạt lúc này mới nhớ tới vừa mới rời đi thời điểm thu đồng khác thường bộ dáng. Cho nên ở nghiên cứu máu phía trước liền trước cho chính mình đem cái mạch, sau đó sắc mặt liền biến thật không tốt, tại sao lại như vậy? Rốt cuộc là khi nào phát sinh sự, vì sao sẽ như vậy? Nàng cẩn thận hồi tưởng đến lúc này rốt cuộc đều đã xảy ra một ít chuyện gì, là từ khi nào bắt đầu bị người ở trên người hạ cổ độc. Cho nên, cũng chính là, bên cạnh ta xuất hiện quá thẩm nghiên bên người cái kia sẽ hạ cổ độc thị nữ. Rốt cuộc vẫn là không có buông muốn giết ta tầm. Tuy rằng cổ độc ở trên người thực khó giải quyết, Nhưng là nghĩ vẫn là trước đem Phó Vũ Đình cùng bệnh hoạn giả tình huống trước giải quyết lại, chịu thời gian cho chính mình trị liệu đi, cũng không biết có thể hay không ảnh hưởng thai Nhi. Tình huống như vậy làm Tô mặt có chút tâm thần không yên, tựa hồ đều không thể tĩnh hạ tâm tới cẩn thận nghiên cứu. Nếu là không có hài tử phía trước, nàng còn có thể tiêu sái một ít, nhưng hiện tại có hài tử, liền có vướng bận, nếu là hài tử có bất trắc gì, nhưng làm sao bây giờ? Hoặc là, tại hạ thứ tái kiến Phó Vũ đỉnh thời điểm, hẳn là đem hài tử sự tình nói cho hắn. Hắn là hài tử phụ thân, hắn có quyền lợi biết chuyện này. Nghĩ như vậy, cũng coi như là cho tô mạt một ít trong lòng ăn ủi cho nên mới tính hạ tâm tới bắt đầu nghiên cứu. Nhưng nơi này căn bản là không có thực tốt phương tiện có thể làm nàng tiến hành nghiên cứu, chỉ có thể dùng một loại tương đối chậm phương pháp thử xem nhìn. Loại tình huống này nếu cùng sư phó từ thân thí nghiệm tình huống có hiệu quả như nhau chi diệu, kia nhất định là ở kia cơ sở càng thêm linh cái gì cho nên mới làm ta phương thuốc đối bệnh tình chỉ có trì hoắn không có chữa khỏi hiệu quả. Tô mặt như là nghĩ tới cái gì giống nhau, sau đó đột nhiên liền để bút lại viết một trường phương thuốc, sau đó cẩn thận nghiên cứu khởi này trường có khả năng tính phương thuốc, cuối cùng hơn nữa một mặt hiếm thấy độc dược, ở thích hợp dùng lượng dưới tình huống, hẳn là sẽ có công hiệu, hẳn là sẽ có hiệu quả. Tô mặt lầu bầu nói, không hổ là ta đồ đệ, thật là trò giỏi hơn thầy A tô mặt vừa dứt lời, liền nghe được một cái lao giả thanh âm ở không trung vang lên. Mà thanh em này cũng làm canh dự ở cửa thu đồng cùng Xuân Thiền có chút bất an chạy nhanh vọt tiến vào Tô mạt đứng lên, sau đó đối với không khí hô, sư phó, là ngài sao? Thật là ngài sao? Đỗ Nhi hảo tưởng ngài, ngài nếu là ở nói chạy nhanh hiện thân làm đỗ Nhi nhìn xem a Thu đồng cùng Xuân Thiền thấy công chúa đối với không khí la to, tựa hồ thực kích động bộ dáng chỉ có thể phòng bị nhìn chầm chằm cửa sổ, để tránh có người đột nhiên xâm nhập. Ngoan đỗ Nhi, nhiều năm không thấy. Sư phó cũng là rất tưởng niệm ngươi a theo thanh âm là định, một tiếng phá ngói thanh âm, một bóng người do đó hàng. Xuân Thiển cùng Thu Đồng nhanh chóng đem công chúa hộ ở sau người, sau đó cảnh giác nhìn chằm chằm trước mặt này mang theo tươi cười lão giả. Tô Mạt Ý bảo hai người thả lỏng chút, đây là sư phó của ta, yên tâm, hắn sẽ không thương tổn ta. Ân, công đạo ngươi sư huynh chiếu cố hảo ngươi, hắn quả nhiên không có làm vi sư thất vọng. Lão giả đại lượng Tô Mạt liếc mắt một cái, vừa lòng mở miệng nói: "Sư minh" chiếu cố ta. Sư phó, ngài có phải hay không nghĩ sai rồi, ta đều đã rất nhiều năm không có gặp qua sư huynh. Tô mặt ủy lại ngươi kinh ngạc nói. Phải không? Xem ra, kia sú tử giúp ngươi lại không nói cho ngươi thân phận của hắn, này rõ ràng là cô ý, cũng trách ngươi chính mình đại ý, liền sư huynh đều quên trông như thế nào. Sư phó, ngài cũng không thể hoan của người, ta khi đó mới như vậy, sư huynh đều bao lớn rồi, ai biết nhiều năm như vậy đi qua hắn trưởng thành cái gì bộ ráng ngươi cũng không biết mang phó sư huynh hiện tại bức họa cho ta xem. Tô Mạc một bộ làm lũng bộ dáng đối này lão giả nói: "Ngươi nha, liền ngươi có lý." Lão giả thấy Tô Mạc như vậy, thoải mái cười ha hả, có loại đã lâu vui vẻ cảm giác. Chương 365 nguyên lai like là kế hoạch tốt. "Sư phó, ngài ngồi, chúng ta đã lâu cũng chưa thấy, ngài lần này tới đã có thể không thể dễ dàng như vậy rời đi." Tô Mạc một bộ làm lũng bộ dáng nói: Công chúa Bộ Dáng là Thu Đồng cùng Xuân Thiền cũng chưa gặp qua Hải tử Bộ Dáng, nhìn nhịn không được trong lòng ấm áp, đối nàng sư phó thái độ cũng đi theo hảo vài phần. "Công chúa, nô tỳ đi cho ngài cùng sư phó chuẩn bị chút điểm tâm." Xuân Thiền hiểu chuyện cười rời đi. "Nô tỳ đi bên ngoài thủ." Thu Đồng cũng thức thời cấp lâu không thấy mặt sư đồ hai người lưu lại không gian. Hai người vừa ly khai, Tô Mạn sắc mặt liền trở nên ngưng trọng lên, một bộ thực nghiêm túc bộ dáng hỏi, "Sư phó Ngài như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở triều quốc Viêm Thành? Viêm Thành phát sinh bệnh tình có phải hay không cùng ngài có quan hệ? Tô Mạt không chút khách khí trực tiếp ai nói? Sư phó lại là vẻ mặt thực vui mừng bộ dáng nhìn tô Mạt hơi hơi mỉm cười, lại không có trước tiên ngôn ngữ, cái này làm cho tô Mạt rất là hoài nghi. Lâu như vậy không thấy, gặp mặt câu đầu tiên lời nói chính là hoài nghi sư phó sao? Sư phó thanh thiển thanh âm cùng một bộ thực thản nhiên bộ dáng, làm tô Mạt thoạt nhìn có chút quấn bách. Nàng cũng không nghĩ cứ như vậy hoài nghi sư phó, nhưng hết thể phát sinh quá mức đột nhiên, hơn nữa quá mức trùng hợp. Vì sao sư phó năm đó chế tạo virus sở sinh ra kết quả sẽ cùng hiện tại bệnh tình tình huống như thế tương tự? Vì sao sư phó sớm không xuất hiện, vẫn không xuất hiện, cố tình ở viêm thành có loại này bệnh tình sau mới xuất hiện? Trên đời nào có như vậy vừa khéo sự tình, có bất quá là nhân vi đột nhiên? Sư phó, không phải hoài nghi, chỉ là nghi hoặc. Sư phó ngày hàng năm thần long thấy đầu không thấy đuôi. Lần này xuất hiện như thế trùng hợp, làm ta rất khó không nhiều lắm tưởng. Tô mạc tưởng giải thích, nhưng giải thích lên vẫn là hoài nghi nói. Vì sư minh bạch ngươi ngờ vực, chẳng qua, Vi sư lần này tiến đến chính là vì viêm thành bệnh tình, bởi vì nghe cùng năm đó tình huống cùng loại, cho nên rất tò mò, lúc này mới không xa ngàn dặm riêng tới rồi. Sư phó sắc thật vẻ mặt ngưng trọng, sắc mặt lo lắng nói. Sư phó! Thấy sư phó như vậy, tô mạc đột nhiên có chút trở dạ. nếu thật là sư phó sợ tình huống kia chính mình liền thật sự hiểu lầm sư phó, rốt cuộc là chính mình từ trước nghiên cứu ra tới bệnh tình, đột nhiên xuất hiện tình huống cùng loại bệnh tình, xác thật có thể khiến cho sư phó chú ý. vừa mới xem ngươi ở khai căn tử, là ngươi từ trước dùng phương thuốc đối bệnh tình hữu hiệu sao? sư phó nói sang chuyện khác mở miệng nói, biên biên duỗi tay cầm lấy nàng viết phương thuốc, tô mặt mất mát lắc đầu, trước kia phương thuốc là nhằm vào sư phó lần đó bệnh tình, đối lần này không có đặc biệt hiệu quả, chỉ là sẽ trì hoãn phát bệnh thời gian thôi có thể trì hoãn cũng là chuyện tốt. đến nơi đây, sư phó như là bị kinh ngạc tới rồi giống nhau. này, này phương thuốc là ngươi tân phương thuốc sao? không sai, ta nghiên cứu một chút, cho nên muốn dùng này trương phương thuốc thử xem. quả nhiên không hổ là ngươi a, nha đầu thúi, cũng chỉ có ngươi có thể ở chung dùng như thế hiếm thấy độc tới đối kháng lần này bệnh tình, đã thử qua sao? sư phó có chút kích động, chỉ là trong mắt có chợt lóe rồi biến mất khác thường quan mang, còn không có. Vừa mới nghĩ ra phương thuốc sư phó ngải liền tới rồi. Một khi đã như vậy, vi sư minh cùng người cùng đi xem tình huống. Sư phó nhìn tô mạt liếc mắt một cái lại nói tiếp, bắt tay vươn tới. Tô mạt hầu nghi nhìn sư phó, nhưng vẫn là đem tay đưa cho hắn. Sư phó liền trực tiếp vì nàng bắt mạch, sau đó sắc mặt thật không tốt nói, tại sao lại như vậy. Ta cũng không biết, gần nhất bởi vì bệnh tình sự tình đại ý phòng bị, bị người sấn hư mà vào. Tô mạt sắc mặt không tốt lắm. Biết sư phó nhất định là nhìn ra cái gì cho nên mới như vậy. Trên người của ngươi này cổ độc thập phần bá đạo, nếu là tam nội không lấy ra, chỉ sợ liền mệnh đều giữ không nổi. Sư phó sắc mặt nghiêm trọng, thập phần lo lắng nói. Ta biết, vốn là tưởng chờ giảng bệnh tình sự tình xác định sau lại cho chính mình nghĩ cách ức chế cổ độc phát tác. ức chế có ích lợi gì? Sư phó lập tức đánh gãy nàng lời nói, ngươi phải biết rằng, ngươi có thai, nếu là cổ độc ở trên người của ngươi nhiều ngốc một khác ngươi hài tử liền nhiều một phân nguy hiểm. Cái gì? Tô Mạc không nghĩ tới sẽ ảnh hưởng đến hài tử, có chút hoảng sợ bất an nhìn chầm chầm sư phó, sư phó, ngài nhưng nhất định phải cứu cứu ta hài tử. Đồ ngốc, ngươi cũng là vi sư hài tử, vi sư lại sao lại đối với ngươi không quan tâm. Sư phó cũng không nghĩ tới nha đầu thế nhưng sẽ nhiều như vậy hay, vốn gì chỉ là muốn nhìn một chút nàng đối đột phát bệnh tình phản ứng tình huống, hiện giờ xem ra là không thể lại kéo dài. Vì sư hiện tại có thể nghĩ đến nhanh nhất nhất hữu hiệu phương pháp chỉ có một loại. Là cái gì? Sư phó ánh mắt có chút bất an nói, đem cổ độc dẫn tới hài tử trên người, đến lúc đó lại là thai, nhất định có thể bảo tánh mạng của người vô ngu. Tô mặt khiếp sợ nhìn chầm chăm sư phó, có chút không thể tin tưởng nói, sư phó, ngài cũng biết, ngài sở hài tử là ta thân sinh quốc nụ. Nha đầu, nay chỉ là bất đắc dĩ cử chỉ, hài tử còn sẽ lại có, nhưng nếu là không có người, đứa nhỏ này cũng sống không được tới. Sư phó tận tình khuyên bảo khuyên đủ, không, sẽ không, sư phó, ngài là tương lão nhân, không gì làm không được, không có ngài trị không hết bệnh tình, cứu không sống người, ngài nhất định còn có cái khác biện pháp cứu ta, có phải hay không? Tô mạc khẩn cầu đối sư phó nói, nhưng sư phó ánh mắt lại nói cho hắn, hắn trừ bỏ biện pháp này cũng là bất lực. Nha đầu, ngươi yên tâm, mặc kệ thế nào vi sư đều sẽ cứu ngươi, mặc kệ hy sinh ai mệnh đều phải cứu ngươi. Tô mạc nghe xong sư phó nghiêm túc nói. Nhịn không được sau này lui lại mấy bước, thần sắc yêu thiểm nói, Sư phó, ngài sở bất luận kẻ nào, cũng bao gồm ta hải tử sao. Nha đầu, ngươi muốn lý trí một chút, ta biết tâm tình của ngươi, nhưng là ngươi cũng muốn biết rõ ràng, nếu là ngươi khăng khăng không đem cổ độc dẫn tới hải tử trên người, nếu là tam sao cổ độc ở ngươi trong cơ thể phát tác, hay là hải tử, ngay cả ngươi đều sống không được, hiện tại chỉ có bảo toàn ngươi, ngươi hải tử còn sẽ lại có. Sư phó khuyên cũng không có làm tô mạt nhất thời nghị thông suốt Bởi vì nàng biết, sư phó có đạo lý, nhưng ở hài tử trước mặt, lại đại đạo lý đều không có dùng. Vô luận như thế nào đây đều là nàng tiếp thu không liều sự tình. Sư phó khẽ thở dài một cái, sau đó lời nói thâm tiếng nói, ngươi hảo hảo suy xét một chút, ta minh lại đến tìm ngươi, cùng đi nhìn xem bệnh hoạn. Tô mạc khẽ gật đầu, chỉ là ánh mắt có chút bi thiệm không có xem sư phó liếc mắt một cái. Sư phó biết chính mình ở chỗ này nhiều vô tình, cho nên liền sao tới liền như thế nào rời đi. Sư phó rời đi động tinh thực, cho nên kinh động canh giữ ở cửa thu đồng cùng Xuân Thiền. Hai người tiến vào vừa thấy, chỉ có vẻ mặt đau xót công chúa, sư phó cũng đã không biết tung tích. Công chúa, ngươi không sao chứ? Thu đồng bất an hỏi. Tô mặt chỉ là dối tay sờ soạn vừa xuống bụng tử, tựa hồ như vậy là có thể cảm nhận được hài tử tồn tại giống nhau. Lầm bầm nói, hài tử, ngươi yên tâm, vô luận như thế nào mẫu thân đều sẽ nghĩ cách làm hai chúng ta đều tưởng ăn không có việc gì. Lúc này tô mặt trong đầu tưởng không phải sư phó kia phiên lời nói, mà là sư minh, sư minh y lý thuật không ngừng chuyển thừa sư phó, càng là có siêu việt sư phó xu thế, nếu là có thể tìm được sư minh, cùng chúng ta hai người chi lực nhất định có thể nghĩ ra biện pháp cứu trị chính mình. Nghĩ như vậy tô mặt cũng coi như là cho chính mình trong lòng thượng an ủi, lúc này mới nhìn về phía thu đồng cùng nàng thanh không có việc gì. Chỉ là ánh mắt thoáng nhìn trên bàn, chính mình vừa mới viết xuống phương thuốc đã không ở nơi đó. Nghĩ đến nhất định là bị sư phó lấy đi nghiên cứu đi. Đều do chính mình quá lô mãng, sự tình cũng chưa hỏi rõ ràng liền bắt đầu hoài nghi là sư phó việc làm. Sư phó rời đi sau không có đi bệnh hoạn địa phương, mà là đi mặc lan các phương hướng. Sư phó, ngại như thế nào tới? Thượng quan trạch ở nhìn đến sư phó thời điểm, cũng không có tô mặt nhìn thấy khi kinh ngạc, ngược lại có loại nên tới trước sau muốn tới cảm giác. số tử, đều lâu như vậy, còn không có nói cho kêu nha đầu thân phận của ngươi. Sư phó nửa trách cứ nửa vui vừa nói. Thượng quan trạch sờ soạn cái hót, trò chơi ai bất đắc dĩ, không có biện pháp, ai làm kia nha đầu càng lớn liền càng buồn, lâu như vậy đều nhìn không ra manh mối tới. Thế nào cũng phải chờ đến nàng nhìn ra tới sao. Thế nhưng biết trêu chọc kia nha đầu, cũng không nhìn xem các ngươi là có bao nhiêu năm không thấy, ngươi liền không lo lắng nàng đem người đã quên. Sẽ không, liền tính đã quên làm sư huynh ta, cũng sẽ không quên hiện giờ như thế giúp nàng, lại không đáy hạn thành toàn nàng ta. Thượng quan trạch vẻ mặt đắc ý. Liền ngươi tử sẽ bẩn. Sư phó, sắc mặt đột nhiên liền biến nghiêm túc lên, nha đầu tình huống, ngươi đều đã biết. Theo sư phó thanh âm rơi xuống, thượng quan trạch sắc mặt cũng bắt đầu biến thật không tốt, sau đó có chút tích tụ gật gật đầu. Sư phó yên tâm, ta nhất định sẽ cứu sư muội. Thượng quan trạch kiên định, có thể cứu ngươi sư muội phương pháp chỉ có hai cái. Sư phó ngài. thượng quan trạch thấy sư phó như vậy, có chút chờ mong nói. Hoặc là liền đem cổ độc gây ra thai nhi trên người, sau đó lại đem thai nhi sớm cho kịp xử trí rớt. Sư phó, ngài còn không biết sư mội có bao nhiêu để ý đứa bé kia, phương pháp này nàng nhất định sẽ không dùng. Thượng quan trạch thấy sư phó như vậy, liền đánh gãy sư phó nói nói. Sư phó nhìn hắn một cái nói tiếp, còn có một loại, đó là tìm được cho nàng hạ cổ người, sau đó làm hạ cổ người tự mình đem cổ độc thu hồi. Ta nhất định sẽ tra ra cấp sư muội hạ cổ nhiễm đế là của ai. Thượng quan trạch sắc mặt đông lạnh trầm trọng nói. Chính là, nay cổ độc cực kỳ bá đạo, nếu là bất tận sớm xử lý, nha đầu tam sau liền sẽ. Sư phó một bộ yêu thiệm bộ dáng như mày. Ta hiện tại liền đi tìm sư muội, có lẽ nàng sẽ biết là ai đối nàng hạ tay. Thượng quan trạch liền vội vội chuẩn bị đi tìm tô mạng, nhưng là nghị sư phó còn ở. Liền nói tiếp, sư phó, nếu không, ngày đêm nay liền lại mặc lan cắt trước nghỉ ngơi, sư muội sự, ta tưởng. Yên tâm đi thôi. Sư phó liếc mắt một cái liền xem đã hiểu thượng quan trạch ý tứ, liền chấn an hắn không cần để ý chính mình. Thượng quan trạch nghe xong sư phó nói lúc này mới yên tâm rời đi. Chỉ là, hắn vừa ly khai, sư phó trên mặt liền lộ ra một mặt quỷ dị tươi cười tới. Vương thượng, ngài nhưng xem như tới. Hoa sen theo cúc cùng nhau tới gặp vương thượng thời điểm kích động nói. Sự tình làm như thế nào? Phó vũ văn vẻ mặt ôn nhuận mang theo khẽ cười ý nói. Vương thượng yên tâm, ngài công đạo sự tình đều làm thỏa đáng. Kia Việt quốc công chúa đã chúng ta cổ động, không ra tam, nàng liền sẽ chết không toàn thầy. Hoa sen vẻ mặt hung ác nham hiểm đáp lại, tựa hồ là ở tranh công lao giống nhau, đặc biệt là tưởng được đến vương thượng khen. Làm không tuổi. Phó vũ văn nghe xong nàng lời nói, khỏe miệng ý cười liền càng đậm. Nếu không phải có người bẩm báo, hắn thật đúng là không biết này Việt quốc công chúa thân phận thế nhưng như thế nhiều, quả thực quá có ý tứ. Không nghĩ tới phó vũ đỉnh vương phi không chết, lại còn có làm Việt quốc cấm áp công chúa, càng thú vị chính là. Năm đó ở lão nhân kêu bên người nha đầu thế nhưng là lao nhân đồ đệ. Thật là nhiều năm không thấy, hiện giờ nhưng thật ra liếc mắt một cái nhìn không ra tới. Phó Vũ Văn đột nhiên nghe được một cái động tính, sau đó sắc mặt biến ngưng trọng, phân phó Cúc cùng Hoa Sen trước tiên lui hạ. Hoa Sen có chút mất mát, vốn tưởng rằng Vương Thượng sẽ khen nàng, ít nhất sẽ cùng nàng một tiếng Đại Vương Thượng Hồi Ninh Quốc thời điểm, làm các nàng hai đều đổi kịp. Chính là Vương Thượng cái gì cũng chưa, liền như vậy làm chính mình rời đi. Quả nhiên trong lòng vẫn là thất vọng, hảo hy vọng có thể được đến vương thượng càng nhiều chú ý. Hai người rời đi sau, tương lão nhân liền xuất hiện ở hắn trước mắt, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái sau, tương lão nhân đột nhiên quỷ một gối trên mặt đất cung kính nói, gặp qua chủ nhân. Phó Vũ Văn chỉ là hơi hơi mỉm cười, sau đó mới đưa hắn đỡ lên, nhẹ giọng nói, không phải cùng ngươi quá rất nhiều lần sau. Người ta chi gian không cần hành này đó nghi thức xã giao. Lao nô là chủ tử nô tài, cả đời cũng là chủ tha nô tài có chút quy củ không thể biến chủ tha lời nói thứ lao nô khó có thể tòng mệnh tương lão tha sắc mặt dị thường nghiêm túc một chút không dám có chút vô lễ kính bộ dáng phó vũ văn tựa hồ thực vừa lòng hắn đáp lại cho nên lúc này mới mở miệng nói tướng ngươi nổ đệ tựa hồ một đám đều không quá phối hợp bổn vương cái này làm cho bổn vương cũng không biết nên xử trí như thế nào phó vũ văn không nóng không lạnh nhìn hắn một cái theo lý ngươi là của ta nô tài ngươi nổ đệ tự nhiên cũng đều là ta nô tài Năm đó ý bảo ngươi cứu thượng quan trạch người là ta mâu thân, mục đích chính là vì một ngày kia hắn thế lực có thể vì ta sử dụng, bất quá, hiện tại xem. Ra, đã định quý đạo tựa hồ có người muốn lệch khỏi quý đạo. Phó vũ câu chữ câu trách cứ nói, nhưng ngự khí lại vẫn như cũ là một bộ phong đạm vân thanh bộ dáng Chủ nhân yên tâm, hắn liền tính lại như thế nào dễ rua, cũng sẽ không chạy ra chúng ta đã định quý đạo, đến lúc đó ngài liền chờ hắn tiến đến thành ý quy phục Tương lão nhân mặt vô biểu tình. Thức hảo. Quả nhiên vẫn là muốn ngải lão ra ngựa sự tình làm mới có thể thuận lợi. Phó Vũ Văn đối hắn mang đến tin tức rất là vừa lòng. Tướng, lời nói thật, ngươi có phải hay không biết lo lắng một ngày kia kia thượng quan trạch sẽ không chịu ngươi không chế, cho nên năm đó mới cố ý đem một cái nữ hoa hoa thu làm đồ đệ, lấy bị tương lai kiểm chế hắn sử dụng. Phó Vũ Văn rất tò mò hỏi. Ta nói hắn vẫn là sẽ nghe, chỉ là vì làm hắn bình viễn nghe ta nói, có chút không thể không làm sự vẫn là phải làm hảo sung túc chuẩn bị. Không hổ là ta mẫu thân dạy ra người, chính là mưu tính sâu xa. Phó Vũ Văn thực thưởng thức. Chủ nhân, mặt sau ngươi tính như thế nào làm? Vậy muốn xem Việt Quốc Vương chuẩn bị như thế nào nghe theo buồn vương an bài? Phó Vũ Văn thâm thúy cười, này triều quốc hiện giờ có bệnh hoạn tra tấn, hơn nữa triều quốc vương hiện giờ đã chúng có thể cho người kiểm chế cổ độc, nhất thú vị biện pháp đương nhiên là. Nghĩ đến đây, Phó Vũ Văn nhịn không được lạnh léo cười, tựa hồ đã nghĩ đến hai thời điểm Phó Vũ Đình sẽ lộ ra như thế nào biểu tình tới. Nếu mang đến tin tức tốt, vậy ngươi cứ làm chuyện ngươi muốn làm, lui ra đi. Phó Vũ Văn ôn nhu phân phó. Là, tương lão nhân rời đi, Phó Vũ Văn liền đem cúc hô lại đây. Vương thượng, có chuyện hiện tại yêu cầu ngươi đi giải quyết một chút. Phó Vũ Văn một, cúc liền một bộ hiểu biết bộ dáng. Minh bạch, đạm mạc đáp lại một tiếng. Liên thích ngươi hiểu chuyện bộ dáng, nhìn khiến cho người đặc biệt chịu mến. Phó Vũ Văn thấy cúc sắc mặt thanh lánh, khỏe miệng khẽ nhết. Chương 366 lấy này áp chế. Thượng quan Trạch cùng sư phó nói xong lời nói sau liền trực tiếp đi tìm Tô Mạt, hắn nghĩ thời gian không thể chậm trễ nữa, cho nên muốn nhanh chóng giúp Tô Mạt giải rất trên người cổ độc. Vốn dĩ chuẩn bị nghỉ ngơi, Tô Mạt đột nhiên nhìn đến vẻ mặt khẩn trương lo lắng thượng quan Trạch vọt tiến vào, liên thanh tiếp đón cũng chưa đánh, làm cho nàng vẻ mặt không thể hiểu được. Thượng quan Trạch, sao ngươi lại tới đây? Tô Mạt phản ứng đầu tiên là hắn như thế nào đột nhiên xuất hiện lại nơi này, sau lại tưởng tượng Phía trước giống như nghe thu đồng quá, hắn không lâu liền sẽ tới chiêu quốc, chỉ là không nghĩ tới tới như vậy đột nhiên. Hơn nữa này lên sân khấu gặp mặt phương thức, như vậy, kỳ quái. Thượng quan trạch hai lời không, lại một lần vì tô mạt bắt mạch, nay bạch hắn tới xem nha đầu thời điểm nàng đã té xỉu, cũng chính là lại lúc ấy phát hiện trên người nàng có cổ độc, cho nên trong lòng vẫn luôn không an tâm. Hiện giờ chỉ là tưởng càng thêm xác định một chút, chính là kết quả lại làm hắn rất khó chịu. Cổ độc hoạt động dấu hiệu càng ngày càng nghiêm trọng chiếu như vậy đi xuống, có lẽ còn càng không đến tam liền chết không minh bạch. Thượng Quan Trạch, ngươi làm sao vậy? Đối với hắn đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên cho chính mình bắt mạch, Tô Mạt là rất kỳ quái, nghĩ chính mình trung cổ độc cũng là vừa mới biết đến sự, vì sao hắn hình như là đã sớm biết giống nhau. Hồi tưởng khởi Bạch chính mình té xỉu sau lại tỉnh lại thời điểm, Thu Đồng cùng Xuân thiền kia mất tự nhiên thần sắc, chẳng lẽ đuổi kịp Quan Trạch có quan hệ. Ngươi có phải hay không Bạch liền tới quá? Tô Mạt đột nhiên có loại lớn mật ý tưởng. Cảm thấy thượng quan trạch nhất định là đã tới. Thượng quan trạch như là không nghe được tô mặt nói giống nhau, lo chính mình hỏi, biết chính mình là như thế nào chung cổ độc sao? Hoặc là có cái gì manh mối, đều nói cho ta. Thấy thượng quan trạch nghiêm túc nghiêm túc, hơn nữa có chút lo lắng bộ dáng, tô mặt càng nghĩ càng kỳ quái, hắn cùng chính mình rõ ràng không quen biết, lại trước nay chưa thấy qua, càng có khác cái gì giao thoa, nhưng vì sao từ hắn xuất hiện lại chính mình bên người sau liền lập đi lặp lại nhiều lần giúp chính mình. Lại còn có đều là vô điều kiện giúp chính mình, quan tâm chính mình lên một chút cũng không thua Phó Vũ đỉnh đối chính mình thái độ. Trong đầu đột nhiên chợt lóe mà qua vừa mới Sư Phó nói, Sư Minh đem ta chiếu cổ thực hảo, chẳng lẽ? Tô mặt nhìn kỹ hắn trong chốc lát, sau đó thử thanh nói, Sư, Sư Minh. Có điểm không xác định, nhưng coi trọng quan trạch bộ dáng cảm thấy chính mình suy đoán không có sai, hắn nhất định là. Ngươi thật là Sư Minh. Ngươi hiện tại mới phản ứng lại đây sao? Thượng quan trạch vô ngữ trắng nàng liếc mắt một cái, sau đó sắc mặt lại biến nghiêm túc lên. Không phải, ngươi như thế nào không còn sớm đâu. Tô mặt có loại mạc danh kích động, phía trước là bởi vì không quen biết hắn, cảm thấy hắn đối chính mình tốt làm chính mình không an tâm. Hiện tại biết hắn là sư huynh, ngược lại có loại yên tâm thoải mái cảm giác, tâm tình không lý do liền nhẹ nhàng rất nhiều. Bằng không đâu. Ai biết ngươi phản ứng như vậy chỉ đột, ta đều như vậy vô điều kiện đối với ngươi hảo, ngươi thế nhưng một chút cũng chưa phát hiện. Chẳng lẽ một cái xa lạ nam tử đột nhiên đối với ngươi không có bất luận cái gì hồi báo trả giá, ngươi liền không cảm thấy kỳ quái. Thượng quan trạch ngược lại có chút nào kiểu. Lời nói thật, không có bị sư muội nhận ra tới sắc thật có chút thương tâm, hiện giờ đều nhận ra tới còn bị nàng lần nữa đích xác nhận tình huống, thực sự làm người có chút tâm tình tích tụ. Ta liền sao? Tô mặt bị hắn trong lòng một hư, nhưng ngượng ngùng chính mình thật đúng là liền cảm thấy kỳ quái quá, lại còn có không phản ứng lại đây hắn tồn tại. Đúng rồi sư minh. Ta trúng cổ độc, sư phó cũng chưa cái gì hảo biện pháp, ta đang nghĩ ngợi tới nên đi chỗ nào tìm ngươi cho ta ngẫm lại biện pháp đâu. Không nghĩ tới ngươi liền xuất hiện, ngươi chúng ta có phải hay không tâm hữu linh tê. Tô Mạt thấy thượng quan trạch có chút tức giận bộ dáng, làm bộ lấy lòng nói. Ngươi chỉ, rốt cuộc là như thế nào Chung cổ độc, có hay không manh mối, mặc kệ là ai, chỉ cần làm ta biết là ai ở trên người của ngươi hạ cổ độc, ta nhất định phải nàng mệnh. Thượng quan trạch ánh mắt giận dữ nói. Ta nhưng thật ra có hoài nghi đối tượng, tô mả sờ soạn cằm. Sau đó nghiêm túc nói, ta vừa đến chiêu quốc thời điểm đã bị ninh quốc người nhiều lần ám sát. Trước mấy ninh quốc hỏa thần công chúa thân phận bị vạch trần sau bên người nàng hai cái thị nữ không thấy bóng dáng, Mà trong đó một cái, ta hoài nghi chính là nàng cho ta hạ cổ độc. Liền không biết là khi nào hạ, ta thế nhưng một chút cảm giác đều không có. Nếu không phải ta nay đột nhiên kẻ xỉu, tỉnh lại thời điểm xem thu đồng cùng. Xuân tiền ánh mắt không thích hợp. Ta cũng sẽ không phát hiện chính mình trên người chúng cổ độc, đúng rồi, ta kẽ xỉu thời điểm có phải hay không ngươi tới cấp ta xem qua, bằng không thu đồng cùng xuân thiền như thế nào sẽ đột nhiên sắc mặt đại biến. Ngươi nếu tới, vì sao không cho các nàng nói cho ta một tiếng? Tô mạc, như là đột nhiên nghĩ đến cái gì giống nhau, hỏi tiếp nói. Cho nên, ngươi có thể xác định là ninh quốc cái kia thị nữ cho ngươi hạ cổ độc. Thượng quan trạch hiện tại nhất để ý chính là trên người nàng bá đạo cổ độc, nếu là không kịp thời giải cổ độc nói. Nàng sinh mệnh liền sẽ đã chịu huy hiếp. Xác định, hơn nữa kia cung nữ còn cấp những người khác hạ quá cổ độc, cho nên ta có thể khẳng định là nàng. Tô mạt kiên định. Hảo. Thượng quan trạch liền vẻ mặt nghiêm túc chuẩn bị rời đi. Chỉ là ở tô mạt không thể hiểu được nhìn chăm chú hạ rời đi đi rồi hai bước khi, đột nhiên quay đầu lại đi đến bên người nàng. Sau đó chấn an dường như sờ soạn nàng tóc nói, yên tâm, ta nhất định sẽ cứu ngươi, tuyệt đối sẽ không làm ngươi có việc song lại không rên một tiếng ở tô mạt không thể hiểu được nhìn chăm chú hạ rời đi. Chờ hoàn toàn nhìn không tới hắn thân ảnh thời điểm, tô mạt như là mới phản ứng lại đây giống nhau. Đối với không khí hô một tiếng, ai, ngươi đến lúc đó ngươi làm gì đi à? Xong lại nhìn thoáng qua đứng ở một bên thu đồng cùng Xuân Thiền, cảm thấy các nàng khả năng biết thượng quan trạch đi nơi nào. Nhưng ở nàng nhìn chăm chú hạ, đáp lại nàng cũng là hai người không thể hiểu được ánh mắt. Công chúa, canh giờ cũng không còn sớm, nếu không, ngươi trước nghỉ ngơi một chút Xuân Thiền cảm thấy thật sự không có lời nói cùng công chúa lại cái này có chút xấu hổ không khí hạ cái gì, cũng chỉ đến như vậy nhắc nhở nói. Hành, các ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Tô Mạt đến lúc đó một bộ chuyện gì đều không có bộ dáng. Xuân Thiền trước một bước lui đi ra ngoài, Thu Đồng đi theo nàng phía sau, chỉ là ở muốn ra cửa thời điểm nàng lại xoay người nhìn về phía tô Mạt, vẻ mặt xin lỗi cùng ấy nấy đột nhiên quỳ trên mặt đất, thỉnh công chúa thứ tội. Thu Đồng, ngươi làm gì vậy, mau đứng lên. Tô Mạt bị Thu Đồng hành động làm cho không thể hiểu được, chạy nhanh tiến lên muốn đem nàng nâm dậy. Nhưng quật cường Thu Đồng lại không chịu đứng lên, mà là có chút tự trách nói, nay Vương Thượng xác thật đã tới hành cung, vừa tới thời điểm công chúa liền hôn mê bất tỉnh, là Vương Thượng cấp công chúa khá mạch, lúc ấy nô tỷ liền biết công chúa chung cổ độc tình huống, nhưng Vương Thượng vì không cho ngươi lo lắng, cho nên mới làm chúng ta không cần cùng ngài, không phải chúng ta cố ý tưởng giấu giếm công chúa, thật sự là Thu Đồng có chút khó xử nói, yên tâm. Ta không có trách cứ các ngươi ý tứ, ta biết các ngươi tình cảnh cùng thân phận, cho nên sẽ không quá nhiều đi cương cầu. Ít nhất, mặc kệ là các ngươi vẫn là sư minh, đều không có đã làm bất luận cái gì một kiện thương tổn chuyện của ta, cho nên, ta đối với các ngươi là tuyệt đối tín nhiệm. Tô Mạc hơi hơi mỉm cười, an ủi Thu Đồng nói. Công chúa. Thu Đồng có chút cảm động, vốn định nếu là bị công chúa biết chính mình che giấu công chúa tình hình thực tế, nhất định sẽ tức giận, không nghĩ tới được đến lại là công chúa lý giải cùng thông cảm. Hảo, ở trước mặt ta không cần như vậy cảm động, ta mệnh ít nhất đến bây giờ mới thôi là các ngươi lại bảo hộ. Cho nên, hiện tại an tâm đi nghỉ ngơi, làm chúng ta cùng nhau tới trở sư huynh tin tức tốt. Thấy công chúa như vậy, thu đồng lúc này mới an tâm đứng lên, biết cùng công chúa lại nhiều cảm kích nói đều không có ý nghĩa, bởi vì công chúa cũng không phải cái loại này thích bà bà mụ mụ người, cho nên liền cảm kích nhìn công chúa liếc mắt một cái liền lui đi ra ngoài. Tô mặt cũng không nghĩ nhiều. Chỉ là ở trên giường nghỉ ngơi thời điểm cảm thấy vừa mới phát sinh hết thảy đều giống như một giấc mộng giống nhau. Ở chỗ này gặp được sư phó, hơn nữa vẫn luôn đối chính mình quan tâm săn sóc người thế nhưng chính là chính mình sư huynh, hơn nữa lúc trước là sư huynh cứu chính mình một mạng, còn đem chính mình phong làm việc quốc công chúa, cảm giác này hết thảy phát sinh tựa như một giấc mộng giống nhau. Cảm giác gần nhất hơn một tháng thời gian phát sinh sự so với ta ở chỗ này sinh hoạt mười mấy năm thời gian còn muốn nhiều, còn muốn đặc biệt, quả thực làm người có loại nằm mơ cảm giác không tự giác, tô mạt tay liền miết thượng chính mình mặt, cảm giác rất đau, sau đó mới tự mình lẩm bẩm, là thật sự, này hết thảy đều là thật sự, kia chính mình trung cổ độc sự tình cũng là thật sự. sư huynh cứ như vậy đi rồi, chúng ta đều còn không có nghiên cứu hạn nên như thế nào đối phó này cổ độc hắn liền vẻ mặt lo lắng rời đi. thật là, cũng không biết hắn rốt cuộc muốn đi làm cái gì. nghĩ nơi này, cảm thấy cũng không có gì hảo tưởng, tô mạt thế nhưng tâm đại cứ như vậy ngủ rồi. thượng quan trạch như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Nguyên lai ninh quốc vương là ở chỗ này chờ chính mình. Vốn tưởng rằng hắn sẽ cùng sư phó có liên hệ, sau đó sẽ làm sư phó tới khuyên ta cùng hắn hợp tác, lại không biết hắn đã sớm biết nha đầu tồn tại, lại còn có đem bản tính đánh vào nha đầu trên người. Nay cổ độc đường chính mình, ngay cả sư phó cũng chưa biện pháp ở đồng thời bảo toàn nha đầu cùng hài tử dưới tình huống cứu trị nàng, cho nên, cũng chỉ có nảy một cái biện pháp sao. Mặc kệ, chỉ cần hiện tại có thể cứu nha đầu, chỉ cần nàng không có việc gì, Mặc kệ trả giá cái gì đại giới đều là đăng giá, nếu là tương lai bởi vì triều quốc bị hủy mà bị nha đầu trách cứ thượng, cũng không tiếc. Ta chỉ cần, nàng hảo hảo tồn tại. Hạ quyết tâm thượng quan trạch cứ như vậy đi tìm linh quốc vương thượng. Rốt cuộc hắn liền ở triều quốc cảnh nội, hơn nữa, hắn nhất định cũng chờ chính mình tới cửa đâu. Cả đêm lăn lộn làm tất cả mọi người không được căn bình. Phó Vũ Văn tựa Hồ biết thượng quan trạch sẽ tìm đến chính mình, cho nên liền bị hảo rượu và thức ăn ngồi ở trước bàn tự dốc tự uống chờ hắn xuất hiện quả nhiên tới ngồi mới vừa nấu rượu nếm thử phó vũ văn mang theo ôn tồn lễ độ tươi cười lễ phép ngạch đối thượng quan trạch nói nhưng thượng quan trạch vẻ mặt vẻ mặt phẫn nộ nào có tâm tình cùng hắn uống rượu ngươi thật đúng là hảo mưu kế mọi việc có thể sử dụng thượng ngươi thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào quá khen bất quá ta chỉ cần kết quả hữu hiệu là được ngươi đâu phó vũ văn tâm tình thực tốt nhìn thượng quan trạch sau đó lại một chén rượu xuống bụng Trên mặt biểu tình càng thêm vừa lòng. Thượng quan trạch ngồi ở hắn đối diện, một ngụm uống sạch trước mặt rượu, một chút cũng không lo lắng hắn lại rượu làm động tác. Ngươi nhưng thật ra yên tâm. trừ phi ngươi không cần ta phối hợp. Thượng quan trạch chắc chắn. Hảo đi, nói chuyện ngươi điều kiện. Phó Vũ văn một buông tay, giống như đối hắn không phải rất thú vị phản ứng cảm thấy không thú vị. Ngươi biết đến. Vẫn là đi, miễn cho ta lý giải sai rồi. Nha đầu trên người cổ độc, hiện tại liền nghị cách giải. Nếu không ngươi ta chi gian hợp tác, không bàn nữa." Thượng quan trạch ánh mắt lạnh lẽo, trong lời nói một chút quay lại đường sống đều không có. Xem ra, ngươi xác thật thực coi trọng ngươi cái này sư muội, Phó Vũ Văn đột nhiên tới chút hứng thú, tiếp tục nói, "Nhưng ta liền không rõ, ngươi như thế nào liền như vậy vô điều kiện đối nàng hảo đâu? Chẳng lẽ ngươi đối nàng liền không có điểm khác tâm tư? Muốn ta à, chính mình đồ vật mới hẳn là hảo hảo bảo hộ, không thuộc về chính mình, hà tất quản cái kia nhàn sự, vẫn là Ngươi bổn ý là tưởng nàng trở thành ngươi đồ vật Xem phó vũ văn một bộ không có hảo ý bộ dáng Thượng quan trạch rất muốn tấu hắn một đốn Nếu không phải nha đầu mệnh hiện tại còn nắm chặt ở trên tay hắn Chẳng sợ vận dụng hết thể mặc lan các sở dụng lực lượng Đều phải đem hắn diệt trừ Không cần dùng loại này ánh mắt xem ta Xem ta ta cũng sẽ không thuộc về ngươi Phó vũ văn thấy hề hề cười nói Một câu, cứu vẫn là không cứu Thượng quan trạch căn bản là không có hứng thú cùng hắn Ở chỗ này lãng phí thời gian lời nói đặc biệt là nhìn đến này trương rối trá sắc mặt cứu ngươi đều mở miệng ta lại như thế nào không cứu yên tâm chỉ cần ngươi có thể khống chế tốt người sư muội ta là có thể làm nàng mình một chút việc đều không có cái gì cũng chưa phát sinh quá phó vũ văn khẳng định hảo chỉ cần ngươi đến làm được đương nhiên tiền đề là ngươi đến trước giúp ta làm sự kiện ít nhất có thể làm ta nhìn đến ngươi thành ý phó vũ văn vẻ mặt giảo hoạt nhìn trầm trầm hắn tựa hồ đã lấy định bộ dáng của hắn ngươi Hiện tại thượng quan trạch đã chỉ nghĩ bảo toàn sư muội, mặt khác đều không sao cả. Hảo, ta muốn ngươi lấy Việt quốc vương thượng thân phận cầu thú triều quốc vương Huệ Phi, cũng chính là ta ninh quốc hòa thân công chúa làm vợ. Đương nhiên, thế thiếp đều không sao cả, chỉ cần ngươi cưới nàng là được. Triều quốc vương thượng Huệ Phi, ngươi là điên rồi sao? Ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Thượng quan trạch hoàn toàn không thể lý giải phó vũ văn rốt cuộc tổn chính là cái gì tâm tư? Không cần hỏi nhiều, chỉ cần làm theo là được, nhớ kỹ. Ngươi chỉ có tam thời gian tới làm chuyện này Thời gian nếu là qua Vậy ngươi sư muội đã có thể Hồi thiếu phương pháp Phó Vũ Văn nhắc nhở nói Hảo, ngươi chờ Ta sư muội mệnh ngươi là cứu định rồi Thượng quan trạch cảm giác chính mình một khắc đều không nghĩ lại Nhìn đến cái này tư tưởng bất chính Hành vi không đánh của người Mang theo hơi hơi tức giận rời đi Chờ ngươi tin tức tốt Phó Vũ Văn lại hắn rời đi thời điểm chiều hắn một câu Sau đó khỏe miệng lộ ra vừa lòng tươi cười Vương thượng, nô tỳ không rõ thầm nghiên hiện tại đều bị triều quốc vương thượng phát hiện manh mối, ngài còn làm này việt quốc vương thượng đi cầu thú, này, vẫn luôn đứng ở một bên hầu hạ hoa sen đột nhiên mở miệng nói. Phó Vũ Văn nhìn nàng một cái, ánh mắt bình đạm, khỏe miệng mang theo khẽ cởi ý, nhưng xem ở hoa sen trong mắt lại có loại làm người cảm giác không rét mà run. Doa hoa sen chạy nhanh quỷ trên mặt đất xin tha nói, vương thượng thứ tội, nô tỉ lắm miệng. Không sao, buồn vương đưa nàng tới bổn ý chính là như thế, chỉ là nàng như thế. Tuy rằng hỏng rồi buồn vương kế hoạch, rốt cuộc vẫn là có cuối cùng giá trị lợi dụng. Hoa sen hoàn toàn không rõ vương thượng làm như vậy rốt cuộc là có ý tứ gì, nhưng lại không dám hỏi nhiều, chỉ phải ở vương thượng ý bảo hạ lui đi ra ngoài. Hoa sen vừa mới rời khỏi, phó vũ văn tựa hồ đối với không khí nói, không nghĩ tới, người này đắc ý đồ đệ, đối hắn sư muội nhưng thật ra rất để ý. chương 367 khí vượng. Thượng quan trạch cơ hồ là rời đi phó vũ văn nơi đó thời điểm. Lập tức làm người chuyển ra hắn minh liền phải đến Viêm Thành tin tức, vì, chính là danh chính ngôn thuận đi triều quốc vương cung. Triều quốc vương thượng ở được đến tin tức này thời điểm có chút khiếp sợ. Việt quốc cùng ninh quốc vương hắn đều có phái người âm thầm nhìn chằm chằm, như thế nào sẽ không hề dấu hiệu liền minh liền phải đến Viêm Thành, chẳng lẽ là an bài ở hai nước người bị người phát hiện. Vẫn là, những người đó gặp được mặt khác sự. Nhưng hôm nay càng làm cho hắn sốt ruột chính là Đình Nhi hiện giờ thế nhưng bị kia bệnh tình cấp lây bệnh, hiện giờ tình huống không rõ Việt Quốc Vương đột nhiên tới chơi cũng không biết là ý gì đồ, cho nên làm hắn vốn là không tốt tâm tình biến càng thêm tích tụ. Vương Thượng. Trần Công Công thấy Vương Thượng tâm tình không tốt, đầy mặt tâm sự bộ dáng, nhịn không được mở miệng hô một tiếng. Ngươi, đình nhi hắn hiện tại thế nào? Vương Thượng bất an tưởng từ Trần Công Công nơi này được đến một kia an ủi. Vương gia nhất định sẽ gặp dữ hóa lành, ngài cứ yên tâm hảo. Trần Công Công cũng không biết là vì làm Vương Thượng an tâm mới như vậy, vẫn là vốn là cảm thấy. Ở trong mắt hắn vương gia chính là như vậy sẽ không dễ dàng ngã xuống người. Không tồi, đình nhi tuyệt độ không thể có việc, hắn cũng cảm thấy sẽ không có việc gì. Vương thượng cũng là chắc chắn. kia Việt quốc vương thượng đột nhiên tới chơi, liền Việt quốc công chúa đều chưa từng trước tiên biết được một tiếng, chỉ sợ người tới không có ý tốt á trần công công bất án nói. Mặc kệ hắn tới mục đích là cái gì, buồn vương đều sẽ không làm hắn thương tổn ta chiêu quốc hết thảy Vương thượng càng là chắc chắn. Thượng quan trạch sáng sớm tinh mơ liền thông chi chiêu quốc người tức khắc liền muốn bảo cung, còn không chuẩn bị xuất phát, liền tới rồi một cái khách không ngợi mà đến. Người tới làm cái gì? Thượng quan trạch nhớ rõ người này, là phó vũ xăm mình biên cận vệ, cũng không từng rời đi phó vũ văn bên người nửa thước, sao đột nhiên tới ta này? Nhà ta vương thượng công đạo, ngài nếu là tiến cung thấy chiêu quốc vương, nên như thế nào cũng đến dựa theo hắn nói tới, nếu là có nửa điểm không thật, kia ngài cùng nhà ta vương thượng chi gian giao dịch cũng liền không tồn tại kia nam tử vẻ mặt mặt vô biểu tình lạnh nhạt. Ngươi, thượng quan trạch không nghĩ tới phó vũ văn như vậy nhảm chán, liền muốn như thế nào cũng muốn khống chế được, nhưng sư muội mệnh liền ở trên tay hắn, cho nên cũng liền đáp ứng rồi, còn không phải là nói mấy câu sau. Sau đó nam tử liền đơn giản đuổi kịp quan trạch vài câu sau liền không hề lễ nghi xoay người rời đi, tự hồ một chút cũng không đem cái này bị nhà mình vương thượng khống chế người để vào mắt. Thượng quan trạch cũng không để ý hắn rời đi khi thái độ, chỉ là kỳ quái mấy câu nói đó rõ ràng là rất đơn giản thực bình thường nói vì sao còn muốn cố ý tới công đạo một tiếng tuy rằng khó hiểu nhưng vẫn là hoài bất an tâm đi vương cung triều quốc vương thượng đối với hắn đã đến nhưng thật ra lễ nghi chu toàn các mặt đều chiếu cổ thực chú đáo hoàn toàn không mất quốc gia lễ nghi triều quốc vương thượng khách khí thượng quan trạch thấy triều quốc vương thượng như thế khách khí đối đãi chính mình nghĩ này công phu làm nhưng thật ra không tồi chỉ tiếc ta một chút cũng không thèm để ý việt quốc vương tới ta triều quốc Ta ha có chậm trễ chi lý, lâm triều sau đã vì Việt quốc vương chuẩn bị tiếp phong yến, đến lúc đó Việt quốc công chúa cũng sẽ tiến đến. Việt quốc vương không cần ghét bỏ quốc gia của ta, lễ nghĩa không chu toàn, chiếu cố không được đầy đủ. Nơi nào, như thế nào sẽ đâu. Triều quốc vương như thế thịnh tình khoản đãi buồn vương, buồn vương tất nhiên là muốn cảm tạ, chỉ là ấm áp còn có cần thiết phải làm sự, cho nên trong yến hội không thấy cũng không sao. Đại yến hội lúc sau, buồn vương sẽ đơn độc đi gặp ấm áp. Thượng quan trạch nhưng không nghĩ chính mình cầu thú kia ninh quốc công chúa, cũng chính là triều quốc huệ phi thời điểm, nha đầu cũng ở đây, kia chẳng phải là xấu hổ làm chính mình sẽ không chỗ dung thân, phá hủy ta ở nha đầu cảm nhận trung quang minh chính đại hình tượng. Nếu Việt quốc vương như thế, kia công chúa không tới cũng có thể. Triều quốc vương liền rất kỳ quái, hắn không phải vừa mới đến viêm thành sao. Như thế nào liền biết ấm áp công chúa có việc muốn nội, hơn nữa vội đến liền nàng quốc gia vương tiến đến đều không rảnh bận tâm. Tuy rằng trong lòng thực nghi hoặc, Nhưng ở Việt quốc vương thượng không có làm ra quá kích hành động phía trước, hắn là sẽ không cố tình trước khơi màu hai nước phân tranh. Một khi đã như vậy, tiêu thỉnh Việt quốc vương rời bước tiến hội thính. Vương thượng lời nói vừa ra liền từ cao tòa thượng đi xuống tới, cùng thượng quan trạch sóng vai đi trước, chỉ là thượng quan trạch ở đi đến tiêu năng bên người thời điểm cảm thấy hắn xem chính mình ánh mắt có chút lo lắng, tựa hồ dùng ánh mắt ở nói cho hắn, như thế nào cũng tốt tình huống không giống nhau, vì sao ở ngay lúc này đột nhiên tới gặp triều quốc vương thượng. Ngươi kế hoạch có cái gì biến động có thể hay không trước tiên báo cho một tiếng. Nhưng thượng quan trạch thật sự cũng chỉ là nhìn hắn một cái, sau đó mang theo ý cười cùng triều quốc vương thượng có có cười rời đi. Việt quốc vương thật là tuổi trẻ đầy hứa hẹn A, tuổi còn trẻ liền chấp trưởng toàn bộ Việt quốc, còn ở trong khoảng thời gian ngắn giảng Việt quốc hết thể xử lý gọn gàng ngăn nắp, thật là Giang Sơn bị có tuổi trẻ tài tử ra A triều quốc vương thượng ngoài miệng tuy rằng khách sáo nói, nhưng thực tế ý tứ trong lời nói là hắn tuổi tác nhẹ nhàng. Này vương vị được đến danh không chính ngôn không thuận, hơn nữa cố tình muốn ở Việt quốc thời cuộc còn không hoàn toàn ổn định tình huống liền tới. Rồi chiêu quốc, này không phải có vấn đề là cái gì. Ý tứ trong lời nói thực rõ ràng, chính là thượng quan trạch hiện tại tưởng tất cả đều là chờ một chút không biết liêm sỉ cùng chiêu quốc vương thượng mở miệng đề yêu cầu, cho nên cũng liền không có quá đem hắn nói cẩn thận cân nhắc. Nơi nào nơi nào, chỉ là có lệ một câu liền không có muốn lại cùng chiêu quốc vương thượng nói chuyện với nhau tâm tư. Triều quốc vương thượng nghĩ chính mình là chủ nhà, như thế nào cũng không thể làm biệt quốc vương cảm thấy chúng ta lễ nghĩa không tru toàn, cho nên liền ở đi yến hội thính trên đường không nghe hàn huyền, cũng nghe việc quốc vương đối chính mình có lệ liêu lời nói. Như thế có lệ bổn vương, thật đúng là mặt mũi đại A. Tuy là chiêu quốc vương thượng cảm xúc không chế lại hảo, cũng không chịu nổi thượng quan trạch lần nữa có lệ chính mình thái độ, cho nên, đơn giản cũng không hề cái gì khách sáo nói, nói muốn nhìn hắn kê tiếp rốt cuộc còn muốn làm cái gì. Vị trí đã bị người an bài hảo, thượng quan trạch liền ngồi ở chiêu quốc vương thượng bên tay phải, chính là tôn trọng hắn tôn quý thân phận ý tứ. Mọi người ngồi định rồi, rượu và thức ăn đều bãi ở bàn sơn thời điểm, thượng quan trạch liền bắt đầu hắn biểu diễn. Thượng quan trạch nhìn toàn bộ yến hội thính liếc mắt một cái, sau đó đối chiêu quốc vương thượng kính một chén rượu, liêu biểu hắn thịnh tình khoản đái lòng biết ơn. Theo sau liền nói tiếp, chiêu quốc vương, như thế nào không thấy ninh quốc hỏa thân công chúa? Thượng quan trạch một câu làm chiêu quốc vương thượng sắc mặt liền biến thật không tốt, ngay cả một bên hầu hạ trần công công đều bị việt quốc vương thượng thình lình xảy ra một câu làm cho có chút trở tay không kịp. như thế nào cũng không nghĩ tới, vương thượng một đường sơn cùng hắn nhiều như vậy, không từng tưởng hắn ở trong yến hội câu đầu tiên lời nói thế nhưng là hỏi huệ phi rơi xuống. hiện giờ vương thượng chính là bởi vì huệ phi sự tình làm cho tâm tình thật không tốt, thật vất vả mới không chế tốt cảm xúc bị ở bị này việt quốc vương thượng làm hỏng. hồi việt quốc vương, này huệ phi nương nương thân thể không khỏe. Mới tới viêm thành liền có chút không hợp khí hậu, thân thể vẫn luôn nguyệt hoài, hiện giờ đang ở trong cung tu dưỡng, lúc này mới không rảnh ra tới cùng với vương thượng bên cạnh người. Trần công công lão luyện mang theo gương mặt tươi cười đáp lại. Thượng quan trạch sắc mặt liền biến có chút mất mát, sau đó khẽ thở dài một cái, tựa hồ thực thất vọng bộ dáng, sau đó mới đối chiêu quốc vương nói tiếp, ta sở dĩ ở Việt quốc vừa mới ổn định dưới tình huống, như thế cấp hừng hực tới rồi chiêu quốc là có không thể không làm sự tình, mà chuyện này còn phải có chiêu quốc vương thành toàn mới được. Việt Quốc Vương khách khí, thành toàn nhưng thật ra không thượng, Việt Quốc Vương chỉ lo mở miệng, chỉ cần là bổn Vương có thể giúp được với, bổn Vương nhất định giúp. Triều Quốc Vương lúc này mới ở trần công công một phen lời nói sau, điều chỉnh tốt cảm xúc nói tiếp. Kỳ thật, này Ninh Quốc Huệ Ân công chủ ta đã sớm gặp qua, khi đó liền nghị phi nàng không cưới, chẳng qua lúc ấy tình huống không quá cho phép, nhưng hôm nay Việt Quốc đã ở tay của ta thượng, hơn nữa ta đang nghe Huệ Ân công chủ tới Chiêu Quốc Hòa Thần. Hiện giờ còn làm triều quốc vương huệ phi càng là lòng nóng như lửa đốt, nhưng ta đối kia huệ ân công chủ tâm ý nghĩ đến triều quốc vương hiện tại cũng có thể cảm thụ được đến, cho nên bùn vương có cái yêu cầu quá đáng. Thượng quan trạch nhất định phải được bộ dáng nhìn chằm chằm triều quốc vương, cho nên việt quốc vương ý tứ là triều quốc vương trong lòng có dự cảm bất hảo, mày hơi hơi nhăn lại, ánh mắt nhìn chằm chằm thượng quan trạch, tựa hồ ở cảnh cáo hắn lời nói phía trước cần phải nghĩ kỹ. Nhưng thượng quan trạch nơi nào quản hắn ý tứ? Lo chính mình nói tiếp, bổn vương ý tứ là, hy vọng triều quốc vương có thể bỏ những thư yêu thích, đem huệ ân công chủ còn cho bổn vương, bổn vương nhất định hứa nàng vương hậu tôn sư. Triều quốc vương nghe xong hắn nói khí đôi mắt trừng lớn, ngực phập phồng nhanh chóng, tựa hồ có loại muốn giết hắn xúc động. Mà thượng quan trạch nói là, tiêu năng trên tay chén rượu như chấn kinh giống nhau rơi xuống trên mặt đất, phát ra đương một tiếng giòn vang, thanh âm này làm lúc này lặng ngắt như tờ hiến hội thính nháy mắt bắt đầu nghị luận sôi nổi lên. Tiêu Năng càng là không thể tin tưởng nhìn chằm chằm thượng quan trạch, hắn như thế nào sẽ đưa ra loại này vô lý yêu cầu tới, này không phải vả mặt triều quốc vương sao? Hơn nữa, hắn thoạt nhìn là như hắn như vậy thật sự coi trọng cái kế hòa thân huệ ân công chủ sao? Thấy thế nào đều không giống. Vương thượng khí nửa câu lời nói đều không ra, trong đầu đột nhiên nghĩ lại tới một cái hình ảnh, cùng hiện tại hình ảnh cơ hồ là giống nhau như lúc. Chính là ngay lúc đó giận quốc vương tới triều quốc vinh mặt hất hàm sai khiến muốn hắn đem Tiêu Quý phi cho hắn thời điểm giống nhau liền nói đều cơ hồ giống nhau như lúc. Ngươi! Vương thượng nhất thời buồn bực, thiếu chút nữa một hơi không nhắc tới tới trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Vương thượng mọi người thấy vương thượng té xỉu, kinh hoàng chạy nhanh kêu thái y đi sôi nổi dùng căm ghét ánh mắt nhìn chằm chằm thượng quan trạch Mà thượng quan trạch tựa hồ một bộ không thể nào, ta còn không phải là cầu thú một người sao? Đến nỗi khí ngất xỉu đi sao? Nhưng hắn không biết, ở đây có chút lao thần là vẫn luôn đi theo chiêu quốc vương. Chuyện quá khứ bọn họ đến bây giờ nhưng đều là rõ ràng trước mắt ta. Theo chiêu quốc vương kế sử, các đại thần phân loạn, trần công công liền kêu đồ đệ thuận tử làm người an bài thượng quan trạch cho ở, sau đó bất mãn đi theo nâng vương thượng hồi tẩm cung. Tiêu năng thấy thượng quan trạch bị thuận tử cấp thỉnh đi ra ngoài, lúc này mới theo đi lên. Vừa đến thượng quan trạch đặt chân hành cung khi, tiêu năng liền thần không biết quỷ không hay trèo tường tiến hành cung, ở người không biết dưới tình huống đi vào thượng quan trạch trước mặt. Nữ khí thực bất thiện nói, ngươi là điên rồi sao? Thượng Quan Trạch một bộ không sao cả bộ dáng nhìn tiêu năng, ngươi tới vừa lúc, ngươi ta còn không phải là muốn cái hỏa thân công chúa sao. Hắn đến nỗi như vậy kích động sao, còn cái gì? ta xem hắn lao chính là thời điểm về hưu, điểm tâm này thừa nhận năng lực đều không có. Ngươi đối chiêu quốc tình huống hoàn toàn không biết gì cả, ai cho ngươi dũng khí ở chiêu quốc nhắc tới như vậy yêu cầu. Tiêu năng nhìn Thượng Quan Trạch có loại khí tiết ý tứ, đã sớm cùng hắn, làm hắn nhiều hiểu biết mấy quốc phát sinh sự kiện trọng đại, hiện giờ khen ngược. Nhất không thể để thiên bị hắn cấp đụng phải Người rốt cuộc ở cái gì Ta không cần thiết đi biết đừng tha sự tình Chú ý chỉ có phó vũ đình là được Hắn đều sắp thoái vị Ta không có hứng thú biết trên người hắn qua đi phát sinh sự Thượng quan trạch một bộ thực nhẹ nhàng bộ dáng Dù sao phó vũ văn cũng Chỉ làm chính mình ở triều quốc vương trước mặt Để cầu thú ninh quốc hòa thân công chúa sự tình Hơn nữa lời nói đều là dựa theo hắn tới Cũng không nhất định phải cưới tới tay a Dù sao hắn là cần thiết được cứu trợ nha đầu Nếu là dám chơi ta, ta nhất định làm hắn hối hận tới trên đời này." Tiêu Năng Vô Ngữ thở dài, mười mấy năm trước giận quốc vương cũng từng đi vào Chiêu quốc, bất quá lúc ấy hắn này, đây người tháng tư thái xuất hiện sao Chiêu quốc, là Chiêu quốc đánh không lại giận quốc, đầu hàng với giận quốc mới làm giận quốc vương ở Chiêu quốc như thế không kiêng nể gì, thậm chí, ở Chiêu quốc vương cung trung liền thấy mảnh nằm Tiêu Quý phi liếc mắt một cái liền mê thượng, kia Tiêu Quý phi, hơn nữa liền đi tìm Chiêu quốc vương làm hắn lập tức đem Tiêu Quý phi hứa cho hắn làm. Người của hắn Nếu là triều quốc vương không muốn nói, kia liền lấy toàn bộ giang sơn tới đổi. Ngay lúc đó triều quốc ở vào hoàn cảnh xấu, mà hy sinh tiêu quý phi cũng là triều quốc vương vẫn luôn vô pháp ngôn ngự thống khổ hối ức, cho nên ngươi vừa mới hành vi không thể nghi ngờ là ở nhắc nhở hắn lúc trước là như thế nào vô năng mới có thể đem chính mình âu hiếm nữ tử đẩy cho người khác, càng là làm hắn nhớ tới hắn chính là gián tiếp hại chết tiêu quý phi người. Nga không thể tưởng được, hắn còn có như vậy quá khứ, tuy rằng đáng giá người đồng tình, nhưng cũng là hắn vô năng. Lấy hy sinh nữ nhân tới đổi lấy Thái Bình Giang Sơn, hắn ngồi ở kia địa vị cao thượng liền không cảm thấy trong lòng bất an sao. Thượng quan trạch ngược lại có chút khinh thường chiêu quốc vương. Cho nên, dẫn quốc cuối cùng hủy diệt. Tiêu năng tựa hồ là ở nhắc nhở nói. Nhưng ta nhớ rõ, diệt dẫn quốc chính là Phó Vũ Đình. Thượng quan trạch hồi ức, sau đó như là nghĩ đến cái gì giống nhau. Từ từ, ngươi tiêu quý phi, chính là Phó Vũ Đình Nương. Không tội. Nay cũng quá cầu hết đi. Phó vũ đình trên người thế nhưng còn đã xảy ra như vậy sự, tuy rằng đáng giá người đồng tình, nhưng là hiện tại hắn đã không cần. Ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút ngươi, ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào, như thế nào sẽ đột nhiên cầu thú kia ninh quốc hòa thân công chúa, ngươi có phải hay không có chuyện gì ở gạt chính mình? Tiêu năng Hồ nghi hỏi, không có, ta chính là nhất thời hứng khởi, tùy tiện khởi. Thượng quan trạch xấu hổ cười, vui đùa cái gì vậy, hắn cũng sẽ không nói cho tiêu năng hắn làm như vậy là vì cứu sư muội. Hơn nữa cùng Ninh Quốc hợp tác sự tình cũng cùng chúng ta thương lượng ước nguyện ban đầu không giống nhau, nếu là bị hắn đã biết, nhất định không thể thiếu hắn một đốn lại nhải, vẫn là chờ sư muội cổ độc bị giải lúc sau lại đi. Nhưng tiêu năng như thế nào liền như vậy không tin hắn nói đâu. Tổng cảm thấy hắn có chính mình đang làm cái gì không thể xin tha sự. Được rồi, ngươi cho rằng lấy ngươi hiện tại thân phận có thể ở ta nơi này ngốc thật lâu sao? Thượng quan Trạch nói, nhưng thật ra nhắc nhở hắn, tuy rằng hắn vốn dĩ chính là ẩn núp ở triều quốc triều đình trung việt quốc người. Nhưng này cũng không phải hiện tại khiến cho người biết được lý do. Ngươi nhớ rõ, mặc kệ ngươi muốn làm gì, ta đều sẽ duy trì ngươi, chỉ là hy vọng ngươi không cần công ta làm chút bất lợi mình, bất lợi quốc sự, ngẫm lại này dừng ở ngươi trên tay có bao nhiêu không dễ dàng. Ân. Thượng quan Trạch kiên định gật gật đầu, thẳng đến Tiêu Năng bán tín bán nghi nhìn chằm chằm hắn nửa mới rời đi. Xin lỗi, huynh đệ. Thượng quan Trạch đối với hắn rời đi bóng dáng một tiếng xin lỗi, sau đó chạy nhanh từ một cái khác phương hướng rời đi hành cung là thời điểm làm Phó Vũ Văn thực hiện hứa hẹn. Chương 368 tin tưởng ta. Phó Vũ Văn cơ hồ là trước tiên biết được Triều Quốc Vương ở nghe được thượng quan Trạch thỉnh cầu sau, kế xỉu tin tức. Khóe miệng giơ lên tươi cười tà tứ lại trương dương, một chút cũng không giống từ trước kia ban ôn nhuận cười, chỉ là kia tươi cười có thị huyết hận ý. Ngươi yêu cầu ta đã làm được, ngươi hiện tại liền phái người đi cho ta sư muội chứa khỏi cổ độc. Thượng quan Trạch không chút khách khí nói, không thành vấn đề, bổn vương đến, tự nhiên cũng sẽ làm được. Phó Vũ Văn tựa hồ tâm tình thực tốt sảng khoái đáp ứng hắn, nhưng thật ra lại không có gì khó xử chuyện của hắn. Sau đó cho hoa sen một ánh mắt, tựa hồ là ở nói cho nàng, hẳn là biết nên làm như thế nào đi. Tiếc hảo, là ngươi người hiện tại liền theo ta đi. Thượng quan trạch đương nhiên đâu. Việt Vương, tin tưởng ngươi cũng không muốn ngươi sư muội biết ngươi là vì cứu nàng, mới làm cái gì nàng không muốn nhìn đến sự tình đi. Phó Vũ Văn mặt mang ôn nhuận nói. Đó là, thượng quan trạch lúc này mới nhớ tới. Sư muội thân phận không chỉ có riêng là chính mình sư muội, kia chiêu quốc vương là nàng phu quân phụ thân, là nàng thân nhân, mà nàng thân nhân bởi vì hắn ké xỉu, thậm chí tình huống không rõ, cho nên nếu là bị nàng đã biết, khả năng nàng căn bản là không hiểu ta làm, thậm chí sẽ cảm thấy tình nguyện không cần loại này phương pháp cứu nàng. Không được không được, tuyệt đối không thể làm nàng biết chuyện này. Phó Vũ Văn một bộ giống như xem hiểu hắn tâm tư bộ dáng, tiếp theo cởi nói, ngươi yên tâm, nếu đã đáp ứng rồi ngươi, Bổn vương vừa không lo lắng ngươi sẽ hối hận cùng bổn vương hợp tác, tự nhiên cũng sẽ không làm ngươi cảm thấy bổn vương là cái loại này thất tín bội nghĩa người. Ngươi sư muội, bổn vương nhất định sẽ cứu. Minh thuận tiện tự hành đi xem nàng, kết quả không hài lòng ngươi liền chỉ lo tới tìm bổn vương. Thượng quan trạch nửa tin nửa ngờ nhìn chằm chằm phó vũ văn nhìn trong chốc lát, sau đó mới miễn cưỡng tin hắn nói, ngươi nếu là làm không được, bổn vương đó là khuynh tấn việt quốc chi lực cũng sẽ không làm ngươi hào quá. Thượng Quan Trạch một phen uy hiếp nói làm Phó Vũ Văn Tựa Hồ cũng không có cái gì cảm giác, chỉ là đạm nhiên nhợt nhạt cười, hoàn toàn không thể lý giải tên ngốc này như vậy không hề hồi báo trợ giúp tô mạt là vì cái gì? Chẳng lẽ thật là Vô tướng vẫn luôn cho hắn giáo huấn tư tưởng sao? Tuy rằng khó hiểu, nhưng là hắn như vậy có nhược điểm người chính là hảo lợi dụng. Ngươi trở về tĩnh trở tin lành đó là Thượng Quan Trạch lúc này mới hoài bất an tâm ly khai, chỉ là đối với sư muội bên người hướng đi vẫn là muốn hiểu biết. Vương thượng, thuộc hạ này liền đi. Hoa sen ở thượng quan trạch rời đi sau đứng ra cung kính nói. Không đổi, mang lên cái này. Phó Vũ Văn liền đem vô tướng giao cho đồ vật của hắn chuyển giao cấp Hoa sen, ý bảo nàng đem sự tình làm tốt, không cần lưu lại bất luận cái gì sơ hở. Rốt cuộc, này tô mạt vẫn là có thực tốt giá trị lợi dụng. Là, Hoa sen tuy rằng không rõ vương thượng giao cho chính mình chính là thứ gì, nhưng là nàng biết nhất định là đối vương thượng có trợ giúp đồ vật. Hoa sen rời đi sau vô tướng liền từ bình phong mặt sau đi ra. Ngươi đối với ngươi tử giáo đại đồ đệ thật đúng là nhẫn tâm. Phó Vũ Văn khỏe miệng khẽ nhết, tựa hồ ở treo gẻo hắn giống nhau. Bọn họ tồn tại đều là vì vương thượng ngài, cho nên, đối bọn họ chưa nói tới thực không nhẫn tâm. Vô tướng đại sư mặt vô biểu tình. Hy vọng đúng như ngươi sở như vậy. Nhưng Phó Vũ Văn lại đối hắn nói bán tín bán nghi, hắn một chút đều không tin hắn là nửa điểm cảm tình đều không có người, bằng không, cũng sẽ không ở mẫu thân sau khi chết còn như thế trung tâm với Bồn vương. Ngươi xác định kia đồ vật ở cổ độc rút ra thời điểm còn có thể làm chúng ta ở lúc sau có khống chế nàng lợi thế sao? Phó Vũ Văn không quá tin tưởng hỏi. Vương thượng yên tâm, liền tính bọn họ y lý thuật liêu, loại tình huống này cũng là dễ dàng bị người xem nhẹ, đặc biệt là nàng cổ độc mới vừa giải thời điểm. Vô tướng cực kỳ nghiêm túc đáp lại. "Hảo, ngươi biết, bổn vương là tin tưởng ngươi." Phó Vũ Văn nói như là cố ý cấp Vô tướng nghe. Vô tướng vẫn như cũng là mặt vô biểu tình đáp lại hắn một cái là. Làm người nhìn không ra hắn trong lòng là cái gì ý tưởng Triều quốc vương thượng thế xỉu sự tình thực mau mượn từ phó vũ văn tay Truyền khắp toàn bộ viêm thành thậm chí toàn bộ triều quốc Mà thế xỉu nguyên nhân cũng bị phó vũ văn làm người truyền thập phần năng kham Triều quốc vương thượng vì một nữ nhân không màng cùng Việt quốc chi gian hai nước giao hảo Thậm chí vì một nữ nhân không tiếp cùng Việt quốc trở mặt Cho dù là sinh linh đổ thắn cũng không muốn đem Việt quốc vương coi trọng nữ nhân cho hắn Này một pháp thực mau khiến cho các bá tánh bắt đầu hoài nghi vương thượng hành vi là cỡ nào không đưa bọn họ này đó dân chúng để ở trong lòng. Dẫn tới ba tánh mỗi người trong miệng đều ở tán dương chiêu quốc vương thượng không tốt sự tình, thậm chí vì sắc đẹp không tiếc hy sinh ba tánh. Vốn dĩ bình tĩnh không hề gợn sóng viêm thành trong nháy mắt này làm sở hưu bá tánh cơ hồ là ở cùng thời gian bắt đầu nghi ngờ quan phủ, nghi ngờ triều đình, nghi ngờ quản hạt bọn họ sở hưu tha vương thượng. Tin tức này truyền tới Vương Cung. Làm thật vất vả bị thái y cứu trị tỉnh lại vương thượng, ở nghe được tin tức này thời điểm lại là một hơi vận lên không được, trực tiếp liền té xỉu. Vương thượng, vương thượng, Trần Công Công nôn nóng ở bên cạnh chân tay luôn cuống, lúc này vương thượng hôn mê, vương gia nhân bệnh tình vô pháp tới gần bất luận kẻ nào, cho nên làm cho hắn không có biện pháp chỉ có phái người đi thỉnh hoàng tử. Phó Kỳ Huyên sáng sớm phải biết tin tức, ở Trần Công Công phái người tới phía trước cũng đã đuổi tới vương thượng tầm cung. Trần Công Công, ta hoàng gia ra thế nào? Phó Kỳ Huyên nôn nóng lo lắng nói: Hoàng tử, vương thượng hán, Trần Công Công sắc mặt ngưng trọng thật sự không biết nên như thế nào cho phải. Hoàng tử vào xem đi. Thấy Trần Công Công thần sắc không tốt, Phó Kỳ Huyên tâm đều đi theo huyền lên, trong lòng mặc nghiệm, Hoàng Gia Gia ngại nhưng ngàn vạn không thể có việc a. Nhưng đi vào liền thấy Hoàng Gia Gia một bộ tử khí trầm trầm nằm ở trên giường, ngay cả một bên chuẩn trị thái y y đều là vẻ mặt thấp thỏm lo âu bộ dáng. Phó Kỳ Huyên chạy nhanh tiến lên hỏi Thái y y. Hoàng gia ra thế nào? Hoàng tử, này, vương thượng tình huống còn không xác định, vừa mới có điều chuyển biến tốt đẹp, nhưng là bởi vì đã chịu kích thích liên lại. Thái ý, ý cũng không dám đem lời nói như vậy trắng ra, nhưng là sắc mặt của hắn cùng mặt sau không dám ra nói lại làm phó kỳ huyền trong lòng hiểu rõ. Hoàng thúc đâu? Hắn hiện tại thế nào? Phó kỳ huyền tự nhiên cũng là biết phó vũ đình tình huống, chỉ là hiện giờ hoàng gia ra hôn mê bất tỉnh, hoàng thúc lại thân bị bệnh chứng làm vẫn luôn tránh ở bọn họ phía sau trộm nhất thời thanh nhàn hán đột nhiên có chút thủ túc vô dấm lên vương thượng tình huống còn không có phái người cùng vương gia đi nhưng là tin tưởng dân gian tin tức đã truyền tới vương gia trong hai, chỉ là hiện tại vương thượng cũng là bất lực á trần công công có chút hai toán phó kỳ uyên như là lập tức bình tĩnh lại giống nhau sắc mặt bắt đầu biến nghiêm túc lên hiện tại lập tức phái người báo cho hoàng thúc hiện tại trong cung tình huống hơn nữa làm hắn an tâm chữa bệnh hết thể còn có ta ở đây đến nỗi hoàng gia gia. Lập tức thỉnh đồng thái y y tới, mặc kệ hắn hiện tại ở nơi nào, đang làm cái gì, đều cần thiết lập tức xuất hiện ở chỗ này. Phó Kỳ Huyên tin tưởng, đồng thái y y là cùng quá mạt mạt một đoạn thời gian, có mấy lần trị liệu hắn đều là cùng tử a mạt mạt bên người, tin tưởng hắn hẳn là có thể xử lý một ít bệnh tình, đặc biệt là chiếu cố hảo Hoàng Gia Gia. Là, Lao Nô này liền đi làm. Trần Công Công lập tức phái đồ đệ thuận tử đem chuyện này chạy nhanh an bài đi xuống. Đến nơi cái kia huệ phi. Đã không rảnh lo nàng là ninh quốc hòa thân công chúa thân phận, nếu kêu Việt quốc vương muốn nàng, liền đem người cho hắn đưa qua đi chính là, ít nhất có thể bình ổn ba tánh đối chiêu quốc vương thất hoài nghi. Phó kỳ huyên tưởng tượng đến lại là cái kia đỉnh mặt mạt mặt gây chuyện người liền một trận bực bội. Lập tức phái người đem ninh quốc công chúa đưa đến Việt quốc vương hành cung, đại bãi nghi trận, muốn cho ba tánh đều biết ta chiêu quốc tuyệt đối sẽ không bởi vì một cái mà không màng ngàn vạn vạn ba tánh với nước lửa, nhưng đồng thời có một chút cũng cần thiết muốn nói cho ba tánh. Nàng dù sao cũng là Ninh quốc công chúa, là tới ta chiêu quốc hòa thân, nếu là bởi vì chuyện này thành toàn việt quốc vương mà chọc giận Ninh quốc vương, cũng làm bá tánh yên tâm, mặc kệ là cái nào quốc gia, chỉ cần là muốn thương tổn ta chiêu quốc con dân, chúng ta nhất định sẽ chiến đấu hăng hái rốt cuộc, chỉ vì bảo hộ sở hưu bá tánh. Thấy phó kỳ huyên nhanh như vậy liền nghĩ tới bình ổn bá tánh lửa giận cách làm, Trần Công Công cũng là thực vui mừng, này hoàng tử Trung Quy vẫn là muốn lớn lên, chỉ là làm tuy rằng cũng không đẹp cả đôi đảng nay thành toàn Việt quốc đắc tội ninh quốc sự, cũng sát thật đều không sai biệt lắm. Hoàng tử, này, muốn hay không cùng vương gia thương lượng một chút lại thông chi đi xuống, rốt cuộc làm như vậy vẫn như cũ không thể giải quyết căn bản thượng vấn đề. Trần Công Công có chút bất an nói. Phó Kỳ huyên ánh mắt híp lại, như vậy cùng Phó Vũ Đình quả thực giống như là một cái khuôn mẫu khác ra tới, cũng không phải hai người lớn lên giống nhau như lúc, mà là kia cổ tàn nhẫn kính giống nhau, không hổ đều là vương tộc hậu nhân. Không cần. Phó Kỳ Huyên nghĩ Hoàng Thúc hiện tại đều có chút Úc còn không mang nổi mình Úc, loại chuyện này nếu hiện giờ dừng ở trên người mình, liền nhất định phải làm tốt, cũng tuyệt không có thể làm cái kêu Hoàng Thúc bất an. Lập tức viết phong thư cấp Ninh Quốc Vương, hảo hảo cùng hắn trần tình một phen Việt Quốc Vương cùng Ninh Quốc công chúa giai thoại, hy vọng hắn có thể thành toàn này đối tình lộ nhấp nô biết nhân, sau đó đem chuyện này báo cho hạ, làm ba cái quốc gia bá thánh đều. Biết cái này giúp người thành đạt chuyện tốt, nếu là có một quốc gia ý đồ bởi vì chuyện này phát binh khó xử ta chiêu quốc kia đó là muốn cho một quốc gia bá tánh ham sâu nước lửa tin tưởng mặc kệ là việt quốc vương vẫn là ninh quốc vương ở bá tánh tác dụng lực hạn quả quyết không dám hành động thiếu suy nghĩ trần công công nghe xong phó kỳ viên nói hận không thể hiện trường cho hắn điểm cái tán hoàng tử thật sự tưởng quá toàn diện làm như vậy lúc sau mặc kệ là cái nào quốc gia vương đều sẽ không hành động thiếu suy nghĩ bởi vì bọn họ nhất cử nhất động đều có bá tánh giám sát